Như thế nào ngươi càng nói ta này trong lòng liền càng không đến đâu. Cố kiều hít sâu một hơi. Nhưng thẩm chiêu không nghĩ nói sự tình, đó là vô luận như thế nào cũng kệ không ra hắn miệng. Cố kiều thở dài, đem mũi tên ném cho hắn. Hành đi, thích nói hay không thì tùy. Xú đã chết, chạy nhanh hạ hà tắm rửa đi. Nói xong, nàng lo chính mình tránh ra. Thẩm chiêu nhìn theo nàng bóng dáng đi xa, tay chặt chẽ mà nắm chặt cung tiễn. Năm ngày sau, lại đến hắn học đường nghỉ nhật tử. Thẩm chiêu sớm mà cầm dao trẻ tuổi liền ra cửa, cố kêu một đường theo dõi, không nghĩ tới nửa đường đã bị thẩm chiêu cấp quăng, sợ bịch me chỉ phải về vài mà trở về nhà. Mà thẩm chiêu căn bản không có ở sau núi dừng lại, hắn đi cầm cung tiến sau, đem chọn xài đòn gánh tàng hảo, trực tiếp liền tiến vào rừng rậm chỗ sâu trong. Nếu là cố bà tử cùng Mai Thị tại đây, nhất định sẽ nôn nóng không thôi. Nhưng thẩm chiêu lại như là đã đi vô số lần giống nhau, ngựa quen đường cũ, thả cũng không giống tìm dược bộ dáng thế nhưng không có nửa phần dừng lại. Ước chừng nửa canh giờ, hắn liền tới tới rồi dừng rậm chỗ sâu trong. Nếu là tế nhìn, liền có thể nhìn ra nơi này kia khối cự thạch, đúng là đầu năm hắn cùng mẫu lang đại chiến một hồi nơi đó. Mà hắn cung, sớm đã tử phía sau lấy xuống dưới, nắm trong tay. Tiểu đoàn tử. Hắn triệu bốn phía hô. Nguyên lai like hắn như vậy cả gan làm loạn, lại là tới tìm tiểu đoàn tử. Tiểu đoàn tử. Hắn lại hô một tiếng. Nay đoạn thời gian Hắn đầu tiên là nương đốn tuổi thời điểm trộm khổ luyện tài bắn cung, chính là vì tăng cường thực lực của chính mình, tốt hơn Sơn dò hỏi một phen. Sau lại tới rồi ngày mùa hè, có hạ hà tắm rửa lấy cơ sau, hắn cảm thấy thời cơ đã không sai biệt lắm, liền lợi dụng đốn tuổi thời điểm lên núi tìm kiếm hỏi thăm, hạ hà tắm rửa thời gian tiếp tục tôi luyện tài bắn cung. Đây cũng là vì sau này đoạn thời gian hắn ngắt lấy dược liệu đột nhiên trở nên cực kỳ bình thường nguyên nhân. Mà sở dĩ nghĩ đến lên núi tới tìm tiểu đoàn tử cũng là vì Cố Lăng bọn họ duyên hà đều tìm, không có nhìn thấy tiểu đoàn tử thi thể. Tuy rằng không bài trừ thi thể khả năng bị vọt tới xa hơn địa phương, lại hoặc là trầm đến đáy sông không có hiện lên tới, nhưng là chỉ cần có một đường hy vọng, hắn đều sẽ không từ bỏ. Cho nên hắn đi tới núi sâu rừng rậm chung, hắn hy vọng có thể ở sói xám sinh hoạt mảnh đất đi tìm tiểu đoàn tử tung tích. Rốt cuộc, nếu là tiểu đoàn tử còn sống, nó nếu tìm không thấy Cố Gia thôn, cũng tất nhiên sẽ trước dựa theo gia thu trực rắc tàng vào núi chung cho nên hắn tới Tiểu Đoan Tử, hắn bắt đầu khắp nơi tìm kiếm, đồng thời cũng không có thả lỏng cảnh giác, bởi vì hắn cũng không dám bảo đảm chính mình có lần trước như vậy tốt vật khí, có thể hồ khẩu chạy trốn. Tiểu Đoan Tử, cứ như vậy một đường đi một đường tê, tìm hồi lâu, kinh chạy mấy chỉ sóc, còn có một đầu hồ ly lại lăng là không có nhìn thấy sói sáng thân ảnh. Đột nhiên, hắn bước chân một đốn, cảnh giác mà lắng nghe trong rừng động tĩnh, trong núi phong phảng phất đều yên lặng, làm một cái thợ săn. Hắn nhảy bén mà biết trước tới rồi nguy hiểm, cảm giác được phía sau âm phong đánh úp lại, hắn lập tức nghiêng người một cái quay cuồng, trở lại ngẩn đầu lên, liền nhìn thấy một đầu sói xám chính như hổ dình mồi mà nhìn chằm chằm hắn, nhai răng trợn mắt, lộ ra răng nanh. Một kích không thành, sói xám trong cơn giận dữ, chân trước lập tức chặt chẽ mà bắt lấy mà, sau đó ngửa đầu ngao ô trường mình một tiếng. Ngao, ô. Cùng lúc đó, cách đó không xa cũng có sói xám chu lên tiếng vang lên, tựa hồ ở cùng nó hô ứng. Không tốt. Này sói xám ở hô bằng dẫn bạn. Thẩm Chiêu lập tức ý thức được nguy hiểm cho nên lập tức chỉ mũi tên kéo cùng, đối với kia chu lên sói xám liền bắn một mũi tên, ngay sau đó hắn cất bước liền chạy. Bởi vì cùng lang cách khoảng cách nhất định, hơn nữa sói xám bị một mũi tên bắn trúng, tuy rằng không có bị thương, lại ăn đau dừng lại một cái trước mắt, một người một lang nháy mắt kéo ra khoảng cách. Ngao. Sói sám phẫn nộ, cất bước chiều thẩm Chiêu phương hướng theo đuổi không bỏ. Thẩm Chiêu dùng hết cả người lực lượng Chắc đầu không quan tâm mà đi phía trước chạy, nhưng hắn đã có thể cảm giác được, phía sau Lang một bên chạy, một bên còn tại chu lên, tựa hồ ở biểu đạt đối hắn như vậy một cái nhỏ yếu nhân loại xâm lấn nó lánh địa phẫn nộ cùng cảnh cáo. Mà cũng nguyên nhân chính là vì có nó dừng lại chu lên, mới làm Thẩm Chiêu có một đường sinh cơ. Nhưng càng không ổn sự tình đã xảy ra. Sói xám chu lên quả thực đưa tới đồng bạn, Thẩm Chiêu đã nghe được phía sau vang lên khắc lang kêu. Tiếng lang tiếng kêu càng thêm uy mãnh, nghẹn nào Làm người trái tim không tự chủ được mà run lên. Ngực lạnh lùng, thẩm chiêu bằng vào trực giác đi phía trước nghệ, sau đó liền phát hiện sói sám rừng ở hắn phía bên phải. Nếu là hắn mới vừa rồi giống thượng một lần như vậy nghiêng người quay cuồng, chỉ sợ lúc này vừa vặn rơi vào làng khẩu. Này lang thế nhưng như thế thông minh. Nhưng thẩm chiêu còn không kịp cảm khái, lang lại chiều hắn nào tới. Thẩm chiêu tả hưu né tránh lại lánh bài lần, khả nhân tốc độ lại nơi nào có sói sám mau, Liên ở hắn lại một lần xoay người thời điểm. Sói sám đã nhào tới, hắn biết chính mình trốn không thoát, lập tức giơ lên dao trẻ tuổi. đã có thể ở hắn huy đao chuẩn bị chiều sói xám chém tới thời điểm, mặt khác một đầu sói xám đột nhiên phát lại đây, một miệng chặt chẽ mà cắn kia đầu sói xám cổ, đem nó đè ở trên mặt đất. Sau lại này đầu sói xám hình thể kiện thạc, màu lông sáng trong, thập phần uy vũ. Nó móng nuốt đem lúc trước kia đầu sói xám ấn trên mặt đất, đem nó ngăn chặn sau lúc này mới buông lỏng ra miệng, sau đó nghiêng đầu, liếc xéo thẩm chiêu liếc mắt một cái kia liếc mắt một cái, phản phất vương giả bệ nghễ. Thầm chiêu tâm lập tức nhảy tới cổ họng, lại vừa nhấc đầu, liền phát hiện chính mình đã bị bẻ, tám đầu sói xám bao quanh vây quanh. Nga ô! Xói xám chu lên lên. Thầm chiêu nuốt hạ nước miếng, âm thầm nắm chặt chính mình giao trẻ tuổi, trong lòng lại có chút kinh nghi bất định, không cấm chiều ngăn chặn đồng bạn kia đầu sói xám thử tính mà hô, tiểu đoàn tử. Trưng 256.000 vạn chớ chọc cô nương sinh khí, canh bốn. sói xám lỗ thai dựng lên. Sau đó quay đầu lại nhìn hắn một cái. Nga ô. Nó móng vuốt hạ sói sám còn tại giấy ruột. Sói sám đột nhiên hạ khẩu, đem nó cổ chặt chẽ ngầm lấy, ánh mắt mang theo cảnh cáo. Thằng đến đem móng vuốt hạ sói sám hoàn toàn chế phục, nó lúc này mới bung ra móng vuốt, Đã có thể ở nó xoay người trong nháy mắt kia, lúc trước bị nó chế phục sói sám đột nhiên chiều nó đánh tới. Tình huống như vậy hạ, mặt khác sói sám thế nhưng đều không có động, cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở. Mà xoay người kia đầu hung mãnh sói xám lắc mình một tránh, như tia chớp giống nhau tấn mãnh, xoay người chi gian thế nhưng lại đem tập kích nó sói xám chế trụ. "Ô ô." Hung mãnh sói xám cảnh cáo nói. Nó móng đuốt hạ sói xám cũng nức nở vài tiếng, hiển nhiên là chịu thua. Nhìn thấy nó hoàn toàn thân phục, hung mãnh sói xám lúc này mới lòng móng vướng, mà bị nó chế phục sói xám dễ rủ đứng lên, cái đuôi kẹp thối lui đến mặt sau. Mặt sau những cái đó sói xám lập tức chiều nó vây qua đi, ánh mắt không tốt. Ngao ô. Hung mãnh sói sám lập tức ngửa đầu, một tiếng trường gào. Theo sau thẩm chiêu liền ngạc nhiên phát hiện, mặt khác sói sám thế nhưng như thủy triều giống nhau lui đi. Hắn lúc này mới kinh nghi bất định mà chống thân thể đứng lên, chỉ là hắn còn không có đứng vững, kia thất hung mãnh sói sám liền triều hắn nào tới. Thẩm chiêu nắm chặt trên tay dao trẻ tủi, rồi lại do dự một cái trước mắt, cũng chính là này do dự công phu, sói sám đã đem hắn phát gục, sau đó thẩm chiêu liền nhìn thấy nó dương buồn máu mồm to, theo sau nhẹ nhàng mà liếm hắn một chút, thậm chiêu cả người ngây ra như phóng, cảm giác được trên mặt ướt át trơn trượt xúc cảm, hắn thậm chí nhịn không được giũi tay sờ soạng một chút. Tiếp theo nháy mắt, bên trái gương mặt cũng trở nên ướt át, hắn lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng buông ra dao trẻ tuổi ôm sói sáng cổ, kích động mà hô, tiểu đoàn tử, sói xám lập tức đem đầu hướng trên người hắn củng, rất giống trước kia kia dính người tiểu cục một béo. Ngao, cách đó không xa, một đầu sói xám gào nói, tiểu đoàn tử nháy mắt ngẩng đầu trở nên rụt rẻ mà nghiêm túc, sau đó xoay người, hung ác mà chiều chúng nó nhe răng trợn mắt, lại ngẩng cổ, thật dài mà chu lên một tiếng. Nay một yêu, thập phần uy nghiêm, rất có vương giả phong phạm. Thẩm Chiêu ngồi dậy tới, nhìn nó kia mạnh mẽ dáng người, hùng tráng dáng người, hốc mắt tức khát đỏ. Mà mặt khác sói sám nghe thế tiếng hô, lập tức xám xịt mà rời đi tại chỗ. Chờ đến chúng nó đều đi rồi, tiểu đoàn tử mới một đầu chui vào thẩm chiêu trong lòng ngực, lại là một fan thân thiết. Nghiệm nhiên vẫn là năm đó cái kia làm lũng bán manh tiểu ra hỏa, nào có vừa rồi nửa phần ủy phong lấm lấm. Thẩm Chiêu lòng mang cảm khái mà cùng nó thân thiết một trận, sau đó mới phủng trụ đầu của nó, lo lắng hỏi, ngươi bị hồng thủy vọt tới chạy đi đâu? Như thế nào thượng ạ? Lại là như thế nào đến này trong núi? Ngươi xảo nhi tỉ khắp nơi tìm ngươi, mỗi ngày tưởng ngươi, ngươi có biết hay không? Chúng ta đều lo cho ngươi muốn chết. Như vậy lại nhảy rất là thất thố Thẩm Chiêu cực kỳ khó gặp. Nhưng sau khi nói xong thẩm triêu mới phát hiện, hắn liền tính hỏi lại nhiều, tiểu đoàn tử sẽ không nói, cũng trả lời không được hắn a. Tiểu đoàn tử, chúng ta về nhà được không? Hắn vội vàng nói, ô ô, tiểu đoàn tử vẫn như cũ còn ở cùng hắn, cái đôi cũng diêu lên, không biết còn tưởng rằng đây là một con cẩu. Thẩm triêu lại trịnh trọng mà giảng đạo, chúng ta về nhà, ngươi xảo nhi tỷ còn đang chờ ngươi, về nhà được không? Tiểu đoàn tử tự hồ lúc này mới nghe minh bạch lời hắn nói, lập tức sau này thối lui một chút con người toát ra không tha cảm xúc. Thẩm chiêu có chút luống cuống, vội vàng hô, tiểu đoàn tử. Nhưng tiểu đoàn tử lại thật sâu mà nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó xoay người cũng không quay đầu lại, cấp tốc chạy vội hoàn toàn đi vào rừng cây. Tiểu đoàn tử. Nga ô. Tiểu đoàn tử thanh âm đảo như là ở kêu hắn trở về giống nhau. Thẩm chiêu nhìn nó càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất ở rừng rậm chỗ sâu trong, nếu không phải trên người hắn còn tàn lưu lang hơi thở, nếu không phải trên mặt vẫn là nhọn nước. Hắn cơ hồ cho rằng chính mình chỉ là làm một giấc mộng. Cuối cùng, hắn cũng không biết chính mình là như thế nào hạ sơn, cũng không biết chính mình là như thế nào hồi ra. Chỉ là đi mau đến cửa nhà thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện chính mình một thân chật vật, quan trọng nhất chính là liền đòn gánh đều đã quên, tức khắc cả kinh, vội vàng xoay người hướng trên núi đi. Thầm chiêu, người làm sao vậy? Phía sau chuyển đến cố kiểu thanh âm. Nàng chính chọn cái sọt chuẩn bị tới bên cạnh khoai lang đỏ trong đất các khoai lang đỏ đang nguy heo. Ai biết liền nhìn thấy này quỷ dị một màn, lập tức hỏi. Ta đi chọn xài. Thẩm chiêu không dám quay đầu lại, lập tức bước chân vội vàng mà đi phía trước đi. Trong lòng thầm mắng chính mình, như thế nào mơ màng hồ đồ đến như thế nông nỗi, thế nhưng không nhớ rõ che giấu một phen. Nếu là kêu các nàng lo lắng cho mình, kia nhưng như thế nào là hảo. Người đứng lại. Cố kiểu quát, vội vàng đi ra phía trước. Thẩm chiêu cũng biết cố kiểu tính tình, nghiêm túc thời điểm, kia tuyệt đối là nói một không hai. Nếu là chính mình khăng khăng đi phía trước, chỉ sợ nàng sẽ sinh khí, hơn nữa vĩnh viễn không phản ứng chính mình. Hắn chỉ có thể ngừng ở tại chỗ, sau đó hít sâu một hơi, xoay người lại. Nhìn thấy hắn kia chật vật bộ dáng, cố kiều mở to hai mắt, ngươi đây là... Gặp được cái gì nguy hiểm sao? Nga, ta đốn tuổi thời điểm không cẩn thận từ sơn núi thượng lăn xuống đi. thậm chiêu theo bản năng mà nói dối. Vậy ngươi trốn cái gì trốn? Ngươi xem ngươi này tóc, dối bời, còn có cố kiều động tác đột nhiên dừng lại. Nàng vươn ra ngón tay kẹp lấy thẩm chiêu trên tóc treo kia phiến lá cây, sau đó phóng tới trước mắt. Thẩm chiêu nhìn thấy kia lá cây cũng là nháy mắt biến sắc. Đó là cây sơn lá cây, sau núi căn bản không có, chỉ có hướng dương trong rừng rậm mới có. Thẩm chiêu, ngươi đi đâu nhỉ? Cố kiều đem lá cây phóng tới hắn trước mắt, hỏi. Ta. Kia trong núi nhiều nguy hiểm a, ngươi thế nhưng còn dám đi. Cố kiều nhịn không được giảng đạo. Hừ. Ngươi sợ mãi mãi cùng ta nương lo lắng. Sợ tiểu vãn lo lắng, vậy ngươi vì cái gì còn phải làm loại chuyện này? Cố kiểu cả giận nói. thầm chiêu ru mắt, trong lòng thiên nhân giao chiến, không biết hay không hẳn là đem tìm được tiểu đoàn tử sự tình cấp cố kiểu nói. Nếu là nói cho nàng, nàng biết tiểu đoàn tử không chịu trở về, hay không sẽ lại thương một lần tâm? Lại hoặc là, nàng hay không sẽ muốn thấy tiểu đoàn tử một mặt, đến lúc đó giống hắn hôm nay như vậy lâm vào hiểm cảnh làm sao bây giờ? Nhưng nếu không nói cho nàng, nàng chắc chắn vẫn luôn nhớ thương tiểu đoàn tử. Nói cho, vẫn là không nói cho. Thẩm chiêu chưa bao giờ ở một sự kiện thượng lâm vào rồi dám, mà hiện tại, chuyện này xuất hiện. Cố Kiều thấy thẩm chiêu buông xuống đầu, nhấp môi không nói, trong lòng lửa giận đằng mà một chút liền tiêu lên. Nàng chỉ cảm thấy thẩm chiêu tựa như cái dầu muối không ăn hũ nút, tức khắc cả giận nói, tùy tiện ngươi làm cái gì, lười đến quả ngươi. Dù sao sống hay chết đều là ngươi mệnh, liên quan gì ta. Phiên thoái ngươi đem chính mình thu thập sạch sẽ, đừng làm cho ta mãi mãi cùng ta nương lo lắng liền thành. Nói xong nàng xoay người liền đi, nổi giận đùng đùng, hiển nhiên là thật sinh khí. Cố xảo nhi. thẩm chiêu kêu nàng. Cố kiều lại cũng không quay đầu lại, thực mau đã đi xuống mà, sau đó nhéo khoai lang đỏ đằng, lười hái lôi kéo, xoát xoát địa liền cắt một đống. Thầm chiêu nhịn không được rụt rụt cổ, cảm giác nếu nàng ở chính mình trước mặt, tất nhiên sẽ một phen nhéo chính mình đầu tóc, đem lười hái nhắm ngay chính mình cổ, sau đó xoát một tiếng, thu hoạch. Nghĩ đến đây hắn đánh một cái dùng mình. Lập tức xoay người liền vào trong núi. chương 257 gặp lại, thêm càng. Sau nửa canh giờ, hắn chọn một tiểu gánh xài trở về nhà. cố Kiều đang ở trong viện băm heo đồ ăn. Thấy hắn tới, kia băm heo đồ ăn thanh âm càng vang lên, băm băm băm hết sức gọi người kinh hãi. Thẩm Chiêu nghe xong, càng là ra đầu căng thẳng. Quả nhiên không thể chọc cô nương ra sinh khí, này tức giận cô nương thật sự quá làm người sợ hãi, thẩm Chiêu thẩm nghĩ. Nhưng trước mắt hắn cũng không biết như thế nào đi hống cô Kiều. Chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy bộ dáng, chính mình làm chính mình sự tình. Mà hắn như vậy mặc kệ kết quả đó là, thằng đến ăn xong cơm chiều cố kiều đều không có phản ứng hắn. Mà chờ sự tình trong nhà lộng xong sau, cố kiều các nàng bốn người lại lại lần nữa hẹn cách vách liêu thị cùng đi trong sông tắm Rửa. Thầm chiêu thật dài mà thở dài, nghĩ đến ban ngày phát sinh sự tình, hắn đều không có cái gì tâm tình ôn thư. Liên ở hắn cưỡng chế chính mình không thèm nghĩ thời điểm, nhà bếp ngoại đột nhiên chuyển đến đông một tiếng. Bởi vì trong nhà chỉ có hắn một người, cho nên cố bà tử các nàng đi rồi hắn đem viện môn cải chốt cửa, phòng ngừa có ăn trộm tiến vào ăn trộm gà vịt gạo thóc này đó. Lúc này thanh âm này, giống như là môn xuyên bị đâm động phát ra tới tiếng vang. Thẩm triêu lập tức bưng đèn dầu ra nhà bếp, sau đó đi đến viện môn chỗ. Viện môn môn xuyên giống như di động một ít, cùng lúc trước có gì. Hắn lập tức cẩn thận mà nghe bốn phía động tính, lại trừ bỏ hết xanh cùng khúc khúc tiếng kêu ngoại, không có lại nghe thấy khác thanh âm. Kỳ quái. Chẳng lẽ là phong? Nhưng không đúng a đêm nay căn bản là không có phong. Chính như vậy nghĩ, hắn liền nghe được Trúc Diệp rào giạt động tinh thanh, lập tức xoay người nhìn về phía sau núi. Đen dâu ánh đèn chỉ có thể đủ chiếu sáng lên hắn bốn phía, vô pháp chiếu đến sân toàn cảnh, càng vô pháp chiếu sáng lên chính phòng thổ cùng với sau núi tình cảnh. thậm chiếu chỉ có thể cảm giác được là thứ gì xuyên qua rừng trúc, sau đó thoán vào chính phòng vườn rau. Ai? Hắn cảnh giác hô. Chỉ là thanh âm vừa ra một cái quái vật khổng lồ liền chiều hắn tấn manh đánh tới, cố kiều các nàng từ trong sông trở về thời điểm, phát hiện thẩm chiêu đứng ở nhà bếp cửa, ván cửa hờ khép, mà thân thể hắn vừa lúc lấp kín cái cửa, không cấm nghi hoặc. Kaka, ngươi đang làm cái gì đâu? Thẩm Vãn dẫn đầu hỏi ra tới. Ta có một cái đồ vật phải cho các ngươi. Thẩm chiêu lời còn chưa dứt, người đã bị đẩy ra. Sau đó một đạo mạnh mẽ, uy manh thân ảnh liền chiều cố kiều các nàng đột nhiên chạy tới, kia đồ vật trong mắt ở trong đêm tối còn sẽ sáng lên sâu kín lục quang. a, mai thị thét chói tai, còn không có phản ứng lại đây, kia đồ vật đã nhào hướng cố kiều. tiểu, tiểu đoàn tử, cảm giác được quen thuộc, ấm áp xúc cảm, cố kiều kinh nghi bất định mà hô. thẩm chiêu nhìn thấy một màn này, tức khắc minh bạch cố kiều đối tiểu đoàn tử cảm tình là có bao nhiêu sâu dày. nay tối lửa tắt đèn, tiểu đoàn tử sớm đã biến thành đại nắm, cố kiều lại có thể liếc mắt một cái liền đem nó nhận ra tới. tiểu đoàn tử, đây là tiểu đoàn tử. Cố bà tử sợ ngây người. Cái gì? Thét trói hai mai thị cũng phục hồi tinh thần lại. Chính là tiểu đoàn tử. Thầm chiêu thế các nàng giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Mà bị tiểu đoàn tử phát trụ cố kiểu, sớm đã lệ nóng doanh trọng, nghẹn ngào thất ngữ. A, viện muôn ngoại, cho rằng cố bà tử ra ra chuyện gì liêu thị đuổi kịp tới. Vừa lúc nhìn đến sói xám chiều cố kiểu đánh tới bộ dáng, một tiếng thét trói hai liền hôn mê bất tỉnh. Cố Kiều sớm đã đắm chìm ở cựu biệt gặp lại cảm xúc chung vô pháp hoàn hồn, Cố bà tử cùng Mai thị nghe được kêu sợ hai mới phản ứng lại đây, vội vàng mở ra viện môn đi đỡ Liêu thị. Nhìn thấy Liêu thị, tiểu đoàn tử lập tức đem chân trước từ Cố Kiều trên vai giơ xuống, đối với Liêu thị chính là một tiếng gầm nhẹ. Liêu thị mới vừa bị Cố bà tử ấn huyệt nhân trung béo tỉnh, kết quả mở mắt ra liền nhìn thấy sói sáng mắt lục, bạch răng nanh, hung ác mà chiều chính mình giống giận bộ dáng, mắt một phen, lại hôn mê bất tỉnh. Cố bà tử cùng Mai Thị nhìn nhau, hết sức bất đắc dĩ, hai người lúc này mới hợp lực đem Liêu Thị đỡ trở về cách vách, chỉ nói là Liêu Thị bị kinh hoách, ngủ một giấc liền hảo, liền đem người giao cho cố khang. Chờ cố bà tử cùng Mai Thị về đến nhà thời điểm, cố kiều cùng tiểu đoàn tử đang ngồi ở nhà bếp thân thiết. Nhìn thấy cố bà tử các nàng trở về, nửa nằm trên mặt đất đại gia hỏa xoay người liền bỏ lên, sau đó tiến đến cố bà tử trước mặt. Nha! Cố bà tử hoảng sợ! Nhưng tiểu đoàn tử lại dùng đầu chủ động ở đất cùng cùng nàng rũ ở chân sờ tay. Cố bà tử liền hiệu được, thử mà vươn tay đi, nhẹ nhàng mà phóng tới đầu của nó đỉnh. Tiểu ra hỏa lại cùng cùng tay nàng tâm, cố bà tử nội tâm chấn động, lúc này mới duỗi tay xoa xoa nó đầu. Này một xoa, những cái đó đối lang sợ hãi, kinh sợ cùng với hai tháng không gặp xa cách cảm, lập tức tiêu tán vô tung. Thật giống như, nó vẫn là các nàng gia kia chỉ đam mê đồ ngọn, bướng bỉnh gây sự tiểu cầu cầu. Mà tiểu đoàn tử ở cố bà tử trước mặt làm lũng thành công sau, lại đi vào Mai thị trước mặt, vui sướng mà lắc lắc cái đuôi. Mai thị thấy nó hình thể cường tráng, có chút sợ hãi, ai ngờ tiểu gia hỏa trực tiếp nằm trên mặt đất, lộ ra cái bụng. Này đó là muốn cào cái bụng ý tứ. Cố Kiều lập tức đi lên trước ngồi xổm xuống thân đi, cho nó gãi gãi, nhịn không được cười nói, "Tiểu đoàn tử, ngươi chính là một con lang, như thế nào có thể như vậy làm lúng đâu?" Thẩm Văn thấy thế, cảm thấy hảo chơi, cũng đi theo rũi tay gãi gãi. Tiểu đoàn tử ở nàng ra tay thời điểm ngẩng đầu ngắm nàng liếc mắt một cái, theo sau tựa hồ xác định thân phận của nàng, lại cảm giác đến nàng thiện ý, lúc này mới một lần nữa nằm xuống. Mai thị thấy hai đứa nhỏ đều không sợ, thử thăm dò vươn tay, lại vẫn cứ có chút do dự. Cố kiểu vội vàng kéo Mai thị tay, giảng đạo, nương, ngài liền thế nó cào một cào đi, nó đã đem mềm mại nhất cái bụng đều cho ngài. Mai thị mềm lòng thành một quán thủy, tuy rằng sợ hãi, nhưng trung quy là chính mình một nhà uy đại đồ vật cuối cùng vẫn là rỗi tay gai gai nó. Tiểu đoàn tử lúc này mới vừa lòng, vội vàng xoay người đứng lên, còn thoải mái mà lắc lắc trên người mau. Nháy mắt, nó thế nhưng đã biến thành mỡ phì thể tráng đại nắm. Tuy rằng thân hình cùng thành lang còn có một ít khoảng cách, nhưng tin tưởng qua không bao lâu liền sẽ trở thành một đầu chân chính thành lang. Thậm chiêu nhìn thấy toàn gia hòa thuận vui vẻ bộ dáng, nhịn không được đỡ chán giảng đạo, ta rõ ràng làm nó ngồi song đại ở nhà bếp chờ các người, nói là cho các người một kinh hỉ. Kết quả vừa nghe đến các ngươi thanh âm, nó liền ngồi không được. Hơn nữa liền ta đổ môn đều không có dùng, lăng là mạnh mẽ đem ta đẩy ra. Như thế rất tốt, đem cách vách bà thím cấp dọa. Cố kiều nghe được tiểu đoàn tử gấp không chờ nổi cùng chính mình đoàn viên, nhịn không được cười một chút, nhưng theo sau nghĩ đến liêu thị đã bị dọa hôn mê bất tỉnh, lại cảm thấy lúc này cười có chút không phúc hậu, lập tức nhếch môi, chỉ là tươi cười vẫn là banh không được. Đúng rồi, tiểu đoàn tử còn cho các ngươi mang lễ vật tới đâu Thẩm Chiêu nhịn không được cười nói, "Nha, còn có lễ vật." Cố bà tử cảm thấy không thể tưởng tượng. Chương 258 Tiểu đoàn tử gặp lại lễ vật, canh một. Thẩm Chiêu lập tức đứng dậy. Chỉ là hắn mới vừa cất bước, tiểu đoàn tử liền vèo mà một chút xông ra ngoài, chạy tới hắn phía trước, sau đó từ bếp cửa ngậm khởi một con thỏ hoang, lại quay đầu trở về. Thỏ hoang theo nó chạy động cơ ึก. Tiểu đoàn tử đi đến Cố kiểu các nàng trước mặt, sau đó há mổm, thỏ hoang liền rơi xuống đất. Nó lập tức ngồi sổn ngồi xuống đi, cái đuôi lắc lắc. Chỉ thấy trên mặt đất kia thỏ hoang đã chết, trên cổ hai cái huyết động, thân thể nhìn vẫn là mềm, không có cứng đờ, hẳn là mới chết không lâu. Đây là... cho chúng ta. Cố Kiều ngồi sổn xuống thân mình đi, có chút khó có thể tin. Tiểu đoàn tử ngựa đầu ô ô hai tiếng, tựa hồ ở trả lời nàng, kêu biểu tình, thế nhưng còn có chút ngạo Kiều. Cố Kiều tức khắc nở nụ cười, thiên nột, tiểu đoàn tử ngươi thế nhưng sẽ đi săn. Nói xong nàng nhịn không được xoa xoa tiểu đoàn tử đầu, thầm chiêu cũng nhịn không được cười, cũng không phải là cố ý bắt tới, đều không cho ta trả bảo, ngập đến bếp cửa liền giấu đi. Hắn chiều nay còn tưởng rằng tiểu đoàn tử không muốn cùng hắn trở về, ai từng tưởng tiểu gia hỏa này thế, nhưng buổi tối tới còn mang theo lễ vật. Nơi đó nguyên lai like là nó ra. Cố Kiều lập tức giảng đạo, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa một ít, cảm ơn ngươi a, tiểu đoàn tử. Cố bà tử cũng giơ tay sờ sờ tiểu đoàn tử đầu. Tiểu gia hỏa lại biến thành lúc trước kia làm nũng dính người bộ dạng, không ngừng mà dùng đầu củng cố bà tử các nàng lòng bàn tay, thậm chí còn nhắm hai mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ. "Kaka, ta cũng tưởng sợ." Thẩm Vãn xem nó lông xù xù, lại là sợ hãi lại là thích. "Ngươi vừa rồi đều sờ soạng, không sợ?" Cố kêu nghe vậy, lập tức kéo nàng qua đi, sau đó đối tiểu đoàn tử giảng đạo, "Tiểu đoàn tử, đây là Tiểu Vãn, ngươi còn nhớ rõ đi." Nàng cũng tưởng sờ sờ ngươi nga. Tiểu đoàn tử mở to mắt qué mắt, Sau đó lại nhắm hai mắt lại. Nó đồng ý, ngươi sờ đi. Cố Kiều lập tức giảng đạo. Thẩm vãn lúc này mới thượng thủ sờ sờ tiểu đoàn tử, tức khắc khanh khách nở nụ cười. Trong phòng một trận hoàn thanh tiếu ngữ. Chỉ là tới rồi buổi tối, Cố Kiều cấp tiểu đoàn tử một lần nữa trải lên cỏ khô hoa sau. Tiểu đoàn tử lại không có đi nằm, mà là niệm niệm không tha mà nhìn nàng. Sau đó đi tới nhà bếp cửa, vươn chân trước cào mở cửa. Tiểu đoàn tử, ngươi phải đi sao? cố Kiều không tha. Ô, ô. Rõ ràng nó tiếng kêu vẫn là ô ô bộ dáng cố Kiều lại phản phất có thể nghe hiểu dường như Tiểu đoàn tử Nàng đứng ở tại chỗ Nhìn không được hô Những người khác đều theo bản năng mà dừng lại nói chuyện thanh lẳng lặng mà nhìn một màn này Chỉ thấy tiểu đoàn tử móng vuốt đáp ở trên ngạch cửa Nghiêng đầu nhìn cố Kiều kia liếc mắt một cái thật sâu Phản phất muốn đem cố Kiều nhớ kỹ dường như Sau đó xoay người liền nhảy đi ra ngoài Tiểu đoàn tử cố Kiều lúc này mới phản ứng lại đây Vội vàng chạy đến nhà bếp cửa, chính là trong viện đen nhánh một mảnh, sớm đã không có tiểu đoàn tử bằng dáng Nàng ngơ ngác mà đỡ nhà bếp khung cửa, mũi đột nhiên có chút chua sót. Thật vất vả mong tới gặp lại, bắt đầu đến như thế đột nhiên, phân biệt cũng như thế dồn dập nàng cũng chưa làm tốt chuẩn bị tâm lý đâu. Nàng tiểu đoàn tử, đây là... Trở về núi rừng sao? Nó, về sau còn sẽ nhớ do nàng sao? Sao nhi a tiểu đoàn tử trưởng thành. Cố bà tử đi vào nàng bên cạnh. Nhẹ nhàng mà sờ sờ nàng đầu. Đúng vậy, trưởng thành. Cố kiểu vùi đầu, đem nước mắt giấu đi. Nàng biết, nàng đều biết, chỉ là vẫn là liên tiếp. Mai thị cũng ngồi ở ghế đầu thượng lau nước mắt, thương tâm không thôi. Cố bà tử đem cố kiểu kéo qua đi ngồi xuống, lại vô vô mai thị bả vai. Hai tử còn không có khóc đâu, ngươi như thế nào còn khóc. Mai thị ngẩng đầu nhìn cố kiểu, nước mắt càng thêm mánh liệt, nhịn không được giảng đạo. Ta chính là đột nhiên nghĩ đến, về sau xảo nhi gả cho người. Ta này trong lòng. Nương. cố Kiều tức khắc bị nàng nương làm cho dở khóc dở cười. Nay một áo, nàng Kiều Bi thương cảm xúc đảo tan không ít, bất quá lại đến hảo hảo ôm Mai Thị cánh tay, đem nàng hảo sinh an ủi một phen. Về sau Tiểu Văn vẫn luôn bồi mẹ nuôi. Thầm Văn cũng vội vàng ra nhập an ủi trận doanh. Mai Thị cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, lúc này mới dùng khăn chấm chấm, dừng nước mắt. Được rồi, đừng lại dán các ngươi nương, thật vất vả tắm rửa thu thập sạch sẽ, đừng lại làm cho một thân hãn. Mau đi thu thập, chuẩn bị ngủ a. Cố bà tử cười nói, lại dơ tay đem thỏ hoang cấp nhặt lên, có chút do dự, này thỏ hoang là bị tiểu đoàn tử cắn chết, chúng ta. Còn có thể ăn sao? Thẩm chiêu lập tức giảng đạo, trong thôn gà nếu là bị trốn cắn, người trong thôn liền sẽ đem bị cắn cổ cùng đầu cấp chém nem xuống, thịt gà vẫn là có thể ăn. Nói vậy này thỏ hoang cũng giống nhau. Có đạo lý. Cố bà tử gật đầu. Nếu không chúng ta vẫn là đừng ăn đi. Cố kiểu lại có chút do dự. Rốt cuộc ở các nàng cái kia thời đại, bị cẩu cẩu cắn hoặc là cào đều phải đánh bệnh cho dại vắc xin phòng bệnh, tiểu đoàn tử chính là sói sám, tuy rằng nó là có ý tốt, nhưng ai biết nó cắn quá đồ vật có thể hay không có vấn đề đâu. Nói cái gì đâu, đây chính là thỏ hoang thịt, nói nữa, đây chính là tiểu đoàn tử tâm ý đâu. Cố bà tử lập tức đem cố kiểu nói cấp phủ định. Chính là nãi nãi. Được rồi, vừa rồi Chiêu Nhi không đều nói sao. Mau, thời tiết này nhiệt, các người đi trước ngủ. Ta đem con thỏ xử lý liền tới, bằng không như vậy nhiệt thiên, sáng mai lên thịt liền xú. Cố bà tử lại nói, ta hỗ trợ nấu nước đi. Nếu không mãi mãi ngài một người đến lộng tới nhiều văn A. Cố kiều nơi nào chịu. Đừng, các ngươi đều đi nghỉ ngơi, đừng lại lộng một thân hãn. Cố bà tử đuổi các nàng. Thẩm chiêu lập tức giảng đạo, ta tới nấu nước đi, trong chốc lát trên người nhiệt, ta liền đánh nước giếng hừng hực lạnh. Ta là nam hải tử, chịu được nước giếng, tắm cũng phương tiện. Thành kia nương cùng tiểu vãn đi trước ngủ, ta trong chốc lát giúp đỡ xả lông thỏ. Cố Kiều lập tức giảng đạo. Sào Nhi tỷ, ta thẩm vãn vừa muốn nói hỗ trợ, Mai Thị thấy thế, nghĩ nhiều người như vậy liền vây quanh một con thỏ cũng không cần thiết, dứt khoát chủ động nói đi nghỉ ngơi, sau đó đem nàng mang đi. Tiếp theo, Cố Kiều cũng bị cố bà từ đuổi đi. Cố Kiều nguyên bản là muốn mượn rút lông thỏ cơ hội tìm Thẩm Chiêu hỏi chuyện, nhưng nghĩ đến nàng mãi mãi trong chốc lát cũng sẽ ở bên cạnh rút mao, nàng cũng không cơ hội cùng Thẩm Chiêu đơn độc nói chuyện. Nếu bị đuổi, rứt khoát liền đi rồi. Nam ở trên giường, nàng có thể nghe được nhà bếp bên kia nhỏ vụn động tĩnh, trong đầu nghĩ ban ngày thẩm chiều không thích hợp, suy nghĩ liền càng thêm rõ ràng. Bất quá, hết thể đều phải tự mình hỏi mới biết được. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Kiều tỉnh lại sau đã nghe tới rồi thịt hương vị. Nàng mới vừa ở bên cạnh giếng rửa mặt, Liêu thị liền xoa huyệt thái dương đi tới. Người được mùi hương, Liêu thị vội vàng lại tùng tùng cái mũi, nhịn không được kinh ngạc, nha, cái gì hương vị như vậy hương? nói xong lại hung hăng mà hút vài cái cái mũi, còn liếm một chút môi, nghiêm nhiên thèm hỏng rồi. để mọi người tỉnh, cố bà tử từ nhà bếp đi ra, trên mặt hơi mang vài phần xin lỗi. cố kiều lúc này mới nhớ tới liêu thị bị tiểu đoàn tử dọa vượng sự tình, vội đứng ở một bên không hề răng, xem nàng lại mãi xử lý như thế nào. lao tẩu tử a, ta là cố ý lại đây hỏi một chút, tối hôm qua nhà ngươi trong viện kia đổ vật đến tuột cùng là cái gì a? liêu thị vội vàng nghiêm túc thần sắc hỏi, nàng làm một đêm ác mộng quả thực sắc bị hù chết hảo đi. Đồ vật. Thứ gì? Cố bà tử quyết định giả ngu, đệ muội a, chẳng lẽ là ngươi hoa mắt nhìn lầm rồi. Hoa mắt cái gì? Lao tẩu tử, ta chính mắt nhìn thấy, sẽ không nhớ lầm. Nói xong liếu thị còn lòng còn sợ hãi nuốt hạ nước miếng, lại hình dung nói, ta còn nhìn thấy xảo nhi ôm nó, kia đồ vật đều sẽ là. chương 259 bỏ chuồn heo trên cửa thỉnh cầu tha thứ thầm chiêu, canh hai. Cố bà tử vừa thấy nàng như vậy liên biết chuyện này không thể gạt được đi, nàng thở dài, lúc này mới giảng đạo, đó là tiểu đoàn tử, tiểu đoàn tử, liêu thị sợ tới mức sau này lui một bước, đương ngờ vực được đến xác minh, liêu thị cũng nói không nên lời đến tuột cùng là cái cái gì tâm tình, nàng hơn nửa ngày mới nghĩ hỏi, tiểu đoàn tử không chết, nói xong nàng lại nghĩ tới cái gì, lập tức cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía, thanh âm cũng trở nên run rẩy, nó, nó tại đây trong viện sao? yên tâm, không ở trong viện, lúc trước hoàng thủy Tiểu đoàn tử vạn hạnh tránh thoát một kiếp, cũng là nó tối hôm qua về đến nhà chúng ta mới biết được. Chẳng qua tối hôm qua tới sau, lập tức lại đi rồi. Đi rồi a. Liêu thị lúc này mới thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lập tức nhiều hai phân tươi cười, còn hảo tồn tại, cái này xảo nhi kia nha đầu liền không cần lại thương tâm. Đừng nói, mỗi lần nhìn thấy kia nha đầu giàu dĩ không vui mà ngồi sổm bờ ruột thượng, ta liền cảm thấy này trong lòng đau a. Nhìn thấy liêu thị kia phù hoa thân sắc, cố kiều trong lòng ghét bỏ trên mặt lại chỉ có thể giảng đạo, đa tạ bà thím quan tâm. nếu hỏi thăm rõ ràng tiểu đoàn tử trở về sự tình, liễu thị suy nghĩ lập tức lại bị trong viện mùi hương cấp câu đi rồi. này hương vị là, cố bà tử nào còn có thể không hiểu nàng này chị em dâu ý tứ. huống chi ngày hôm qua liễu thị xác thật là ở các nàng gia bị kinh hách, cũng nên bồi thường một phen. nàng lập tức hướng nhà bếp hô, mai cô, giúp người bà thím thịnh một chén thịt thỏ. ai? mai thị ở nhà bếp ứng. Thị thỏ. Liêu thị ánh mắt sáng lên. Ân, thỏ hoang thịt, tiểu đoàn tử cố ý bắt đến tiễn ta nhóm. Cố bà tử cười nói. Liêu thị nghe vậy kinh ngạc không thôi, theo sau cảm khái, này tiểu đoàn tử thật như là thành tinh, thế nhưng còn bắt thỏ hoang tới đưa các người, này quả thực quá thần kỳ. Cũng không phải là, cũng không hưởng công dưỡng nó lâu như vậy. Hai người khi nói chuyện, mai thị đã đem thịt thỏ thịnh hảo bưng ra tới, liêu thị trong miệng nói ngượng ngùng, lại vẫn là tiếp xuống dưới. Vậy cảm ơn lão tẩu tử. Nàng cười thành một đóa hoa. Cố bà tử đến gần một ít, đối nàng giảng đạo, tạ tiểu đoàn tử đi, là nó đưa tới đồ ăn. Bất quá, tiểu đoàn tử dù sao cũng là một con làng, cho nên chuyện này. Nga nga nga, ta biết đến, không nói, không nói. Liêu thị lập tức đáp. Cố bà tử lúc này mới cười cười, đem nàng đưa ra viên môn. Chờ nàng xoay người trở về, liền nhìn thấy cố kiểu đầy mặt không vui mà đứng ở bên cạnh giếng. Nàng lập tức mở miệng chấn ăn nói, đừng nóng giận, chính là một chén thịt. Có thể sử dụng ăn lấp kín nhà bọn họ miệng, đối nhà chúng ta cùng tiểu đoàn tử đều hảo. Ta biết, chính là cố kiều tủng hạ bà vai, mắt trợn trắng. Nàng chính là đơn thuần mà có chút khó chịu mà thôi. Bất quá người sao, sống trên đời, sao có thể mọi chuyện hài lòng đâu. Hiện giờ hai nhà tường ăn không có việc gì, liền xem như tốt nhất cục diện. Tới rồi chẳng vạ, thẩm chiêu hạ học trở về, người một nhà mới bỏ được đem con thỏ thịt ăn. Hồi lâu không có ăn đến thịt, lại hơn nữa cô bà tử tự thân xuất mã xuống bếp. Bỏ được phóng gia vị, thả hoa tiêu, rượu gạo chờ đi tanh, cho nên này một nồi thịt thỏ dị thường mỹ vị. Không phải chính mình dưỡng con thỏ, cố Kiều vẫn là có thể hạ đến đi miệng. May mắn này con thỏ đủ đại, bằng không còn chưa đủ ăn, nhiều như vậy thịt thỏ thế nhưng ăn cái sạch sẽ. Cố bà tử nhìn chỉ còn lại có lát gừng chờ gia vị nổi, không cấm cười nói. Sau khi ăn xong, thẩm vãn rửa chén, cố Kiều băng heo đồ ăn. Chờ chuẩn bị cho tốt cơm heo sau, cố Kiều lập tức kêu thẩm triều, thẩm triều. Ngươi giúp ta xách một chút xảo thùng hảo sao. Ta hôm nay tay có chút toan, xách bất động. Nga. Thầm chiêu đem dịu nhẹ nhàng hướng trên cọc gỗ một chém, làm nó là ổn, sau đó mới đi qua đi, giúp cố kiểu xách lên xảo thùng. Hai người cùng nhau hướng chuồng heo phương hướng đi đến. Cố bà tử nhìn hai đứa nhỏ bóng dáng, cảm thấy có chút kỳ quái. Này hai hài tử, là có nói cái gì muốn tránh đi các nàng đi. Này đâu, thầm chiêu đem xảo thùng phóng tới chuồng heo cửa, đang muốn rời đi. Cố Kiều lại chảo một cái đã bắt được cánh tay hắn, lạnh lùng nói, "Từ từ, ta có việc hỏi ngươi." Thẩm Chiêu có chút kinh ngạc, ngay sau đó phản ứng lại đây, nàng hẳn là vì hôm qua sự, tức khắc làm bộ không biết, hỏi, "Chuyện gì?" Cố Kiều quấy cơm heo, làm lơ không ngừng cùng vòng môn heo, hỏi, "Ngươi ngày hôm qua đến tuột cùng làm gì đi? Ngươi luyện mũi tên lại là vì cái gì?" Quả nhiên, Thẩm Chiêu nhếch môi, tự hỏi nên như thế nào trả lời. Cố Kiều thấy hắn không trả lời, thẳng khởi eo ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo sâu thẳm mà nhìn trầm trầm hắn. Thẩm Chiêu môi giật giật, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, môi ngược lại nhấp đến càng khẩn một ít. Ngươi không nói ta cũng có thể đoán được, ngươi có phải hay không đi tìm Tiểu Đoàn Tử? Đứng ở kho lúa sau làm bộ lấy đồ vật cố bà tử trong lòng cả kinh, lời này ý tứ là Tiểu Đoàn Tử là Thẩm Chiêu tìm trở về. Thẩm Chiêu du mắt, lông mi khẽ nhúc nhích, cố Kiều liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn đây là cam chịu, tức khắc nhịn không được đẩy hắn một chút. Ngươi nói chuyện a? Ta. Ngươi cái gì? Ngươi đi tìm đã bao lâu? Ngươi rốt cuộc có biết hay không như vậy có bao nhiêu nguy hiểm. Ngươi ngày hôm qua kia một thân, an tiết khi phát sinh sự tình ngươi liền đã quên sao? Ngươi liền tính không nghĩ ta nãi nãi, ta đương, ngươi cũng đến nhớ thương tiểu Văn A, nàng liền ngươi một cái ca ca, ngươi nếu là có chuyện gì nàng nhưng làm sao bây giờ? Cố Kiều khí giận, phát giác chính mình thanh âm quá lớn sau, lo lắng sẽ bị Cố bà tử cùng Mai thị biết, nàng lại hít sâu một hơi đem thanh âm áp xuống tới. Ngươi rốt cuộc có biết hay không? Không có gì sự tình so ngươi mệnh càng quan trọng. Ta biết. Ngươi biết cái rắm Cố Kiều bạo thô khẩu, thầm chiêu ngạc nhiên nước mắt. Thấy cố Kiều tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, hắn cũng biết chính mình lần này đích xác chọc đến cố Kiều lo lắng, vội vàng giảng đạo. Ngươi đừng nóng giận, ta có nắm chắc. Ngươi xem ta hiện tại không hảo hảo mà đứng ở ngươi trước mặt sao? Còn có tiểu đoàn tử, không cũng đã trở lại sao? Cố Kiều nhìn hắn tức giận đến bộ ngực phập phồng kỳ thật nàng cũng biết chính mình có chút không có đạo lý rốt cuộc cùng tiểu đoàn tử đoàn tụ thời điểm nàng thật sự thực vui vẻ mà này một phần đoàn tụ cũng là vì thẩm chiêu mới đạt được chính là tưởng tượng đến thẩm chiêu khả năng gặp mặt lâm nguy hiểm hơn nữa là bởi vì chính mình mới lấy thân tiếm hiểm nàng lại rất khó chịu nay một khó chịu liền khó tránh khỏi cái mũi phím toan hốc mắt đỏ bừng ngươi đừng khóc ca, ta bảo đảm lần sau không bao giờ như vậy thẩm chiêu vội vàng giảng đạo Hắn tức khắc chân tay luống cuống, không biết nên làm cái gì bây giờ. Cố Kiều lại hít sâu một hơi, mới vừa hiện lên tới lệ ý nháy mắt lại bước trở về. Nàng hung tận mà sẹo Thẩm Chiêu liếc mắt một cái, sau đó duỗi tay mở ra vào môn, vào chuồng heo đi lui heo. Ngươi đừng giận ta hảo sao? Thẩm Chiêu ghé vào vòng trên cửa thỉnh cầu nói. Cố Kiều không lương lui heo, cũng không phản ứng hắn. Cố xảo Nhi, ngươi đừng nóng giận. Thẩm Chiêu lại nói. Cố Kiều đem cơm heo hướng máng ăn một phóng cũng không quay đầu lại mà giảng đạo, ngươi vừa rồi không phải như thế nào cũng không chịu mở miệng nói chuyện sao. Thẩm chiêu lập tức hối hận không thôi. Nhìn thấy cô xảo nhi vẫn cúi đầu làm việc không để ý tới chính mình, hắn nghĩ nghĩ, theo sau hứa hẹn nói, về sau ta hỏi gì đáp nấy hảo sao. chương 260 nàng bí mật tàng không được, canh ba. Cố kiểu dùng gáo quát xảo thùng động tác dừng một chút, như cũng không có trả lời. Thẩm chiêu như mày, có chút buồn rầu, trái lo phải nghĩ, lúc này mới minh bạch mấu chốt nơi. Lại bổ sung nói, chỉ cần ngươi cùng ta nói chuyện, tất có đáp lại. Cố kiểu vừa vặn đem xảo thùng cơm heo toàn bộ lộng tới mang ăn, nghe vậy lúc này mới thẳng khởi eo nhưng đầu cười nhìn hắn, nhạc, là chính ngươi nói, không phải ta cương cầu Nga. Thậm chiêu nhìn thấy nàng kia giống như tiểu hồ ly giống nhau rảo hoạt nghịch ngợm biểu tình, tức khác minh bạch chính mình lọt vào nàng bấy dập. Nhưng vì sao hắn lại vui vẻ chịu đựng Phản phất, chỉ cần nhìn thấy nàng đối chính mình cười, kia với hắn mà nói chính là lớn lao hạnh phúc Hắn nhìn nàng, khoe môi nhẹ nhàng mà dơ lên một nụ cười, theo sau đáp, quân tử một nặc, tứ mã nan truy. Cách một đạo vòng môn, nàng ở, hắn bên ngoài. Mà hắn tiếng nói, lạnh leo trầm tĩnh, dừng ở cố kiểu nhi đế, làm nàng màng thai đi theo bồn trồn. Kia tiếng trống vẫn luôn rơi xuống đáy lòng đi, sau đó. Đông, đông, đông. Hừ hừ. Kheo tròn vo thân thể đột nhiên đụng vào cố kiểu chân, nàng lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình còn ở chuồng heo đâu. Mà heo tranh đoạt đồ ăn kia thở hồn hển thở hồn hển thanh âm, lập tức đem nàng trong lòng kia không thể hiểu được tiếng chống xua tan. ta trước ra tới, nàng vội vàng giảng đạo, sau đó chạy nhanh sách lên xảo thùng, một lần nữa mở ra vòng môn đi ra ngoài. Kho lúa sau cố bà tử nghe đến đó, lắc đầu cười cười, ngay sau đó xoay người đi rồi. Mà khóa vòng phía sau cửa cố kiểu nhìn thấy thẩm chiêu nhìn nàng, không biết vì sao, nàng lập tức cảm thấy thật ngượng ngùng, vội vàng hỏi, ngươi không cảm thấy chuồng heo hảo xú sao. A, Nga, là Hảo Sú. Cố Kiều nhìn thấy hắn kia ngốc dạ, không biết vì sao, khẩn trương cảm xúc tức khắc trừ khử vô tung, thậm chí còn nhịn không được phụt một tiếng cười. Đọc sách đọc thành con một sách. Cố Kiều nói thầm nói, xoay người sách theo xảo thùng đi rồi. Ngươi không phải tay toan sao. Ta tới. Thẩm Chiêu vội vàng thượng thủ đi đem nàng sách xảo thùng. Cố Kiều nghiêng người tránh đi, đó là tìm ngươi nói chuyện lấy cớ, nhân sinh gian nan có một số việc đường gạch trần, ta chính mình sách. Nhân sinh gian nan có một số việc đường bạch trần. Cố Kiều tức khắc mắt trợ trắng, cảm thấy rất khó giải thích. Nhưng nàng kiên nhẫn hảo, nghĩ nghĩ vẫn là cấp thẩm chiêu giải thích một phen, nói xong lời cuối cùng lại bổ sung nói, đây là người lười biếng tổ hợp tử, người viết văn chương thời điểm cũng không thể loạn dùng ha. Vậy ngươi giáo những cái đó thơ từ đâu? Thơ từ cũng không thể dùng, đó là cổ nhân viết. Là làm ngươi nung đúc tính tình, hấp thu tinh hoa, không phải làm ngươi đạo văn. Cố Kiều lại nói, cổ nhân. Dù sao là thật lâu trước kia người Khi nói chuyện, hai người đã đi vào kho lúa bên cạnh Thẩm chiêu bước chân lại đột nhiên dừng lại Chiêu nàng giảng đạo Đúng rồi, có một việc, ta cũng muốn hỏi một câu ngươi. Cố Kiều quay lại thân nhìn về phía hắn Không lắm để ý mà đáp, chuyện gì Hỏi gì lắm đấy Cố kiểu như mày, có chút cảnh giác Vậy ngươi vẫn là đừng hỏi Nàng chính là có bí mật người Loại này bấy dập mới không ngảy đâu Nói xong nàng xoay người liền đi Thẩm Chiêu lại so với nàng bước chân càng mau một ít, hai bước đi vào nàng trước mặt ngăn chặn nàng lộ, lo chính mình hỏi: "Ngươi nhận thức rất nhiều dữ liệu, ta từng hỏi qua ngươi, ngươi chỉ nói một ít là cứu cứu dạy ngươi, một ít là trong nhà sách cổ ghi lại. Nhưng ta đi vào trong nhà này đó thời gian, Đức Quang đã đem trong nhà thư tịch đại khái mà lật xem một lần, lại chưa phát hiện bất luận cái gì một quyển có quan hệ dược liệu thư tịch, này làm giải thích thế nào?" Cố Kiều liền biết, gia hỏa này lại ở thám thính nàng bí mật. "Kia quyển sách ta tặng người. Đưa ai? Thầm chiêu truy vấn. Đưa. Từ từ, ta việc tư, vì sao phải nói cho ngươi? Cố kiều lập tức nâng cầm lên. Dù sao thua người không thua trận, không thể làm hắn trá đi. Ta đây đi hỏi mẹ nuôi. Mẹ nuôi đem thư tịch coi làm trong mắt dường như, ngươi nếu muốn đưa thư, nhất định phải trải qua nàng đồng ý. Thầm chiêu, ngươi. Cố kiều tức giận đến dương mắt nhìn. Thầm chiêu lại biểu tình ôn hòa mà nhìn nàng, phảng phất đang xem một cái cáu kỉnh hài tử. Cố kiều nhịn không được ở trong lòng đem thẩm chiêu mắng cái máu chó phun đầu, lại cũng minh bạch chính mình hôm nay đã chứ đạo của hắn. Nếu nói dối không được, vậy chỉ có chơi xấu. Nàng hít sâu một hơi, lập tức giảng đạo, đây là bí mật của ta, ta không nghĩ nói, được rồi sao. Nhìn thấy nàng nâng cầm chơi hoành vô lại bộ dáng, thẩm chiêu tức khắc nhăn lại mày, tinh tế đánh giá. Cố kiều lại không xem hắn, trên mặt còn mang theo vài phần tùy người làm sao bây giờ thần sắc. Hắn đông chốc cười, sau đó nhìn nàng giảng đạo. Cô xảo nhi, ta một ngày nào đó sẽ biết. Ngươi, không phải, Thẩm chiêu, loại này thời điểm chẳng lẽ ngươi không nên nói cái gì nếu ngươi không muốn nói ta liền không hỏi nói sao. Ngươi như thế nào không ấn lẽ thường ra bài đâu. Ta ngày hôm qua đều tôn trọng ngươi, cũng chưa đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, ngươi hôm nay như thế nào liền. Thẩm chiêu rỗi tay ngăn trở nàng chỉ lại đây đầu ngón tay, đôi lông mày hơi trọn, nhắc nhở nói, ngươi ngày hôm qua là không hỏi, hôm nay đâu. Hôm nay... Vừa rồi ở chuồng heo cửa không phải cố ý hỏi sao? Cố Kiều lập tức cảm thấy chân đau, cũng không phải là chính mình dọn cục đá sao? Còn không đợi nàng nói cái gì, Thẩm Chiêu liền cong lưng, đem xảo thùng xách lên, xoay người đi rồi. Cố Kiều nhìn hắn đi xa thân ảnh, tức khắc ngũ vị tạp trần, đầu đường ngắn. Nàng vô cùng rõ ràng mà ý thức được, gặp được Thẩm Chiêu, nàng bí mật chỉ sợ thật sự tàng không được. Giơ tay, xem xét mắt trên cổ tay gỗ đào tay xuyến, nàng thật dài mà thở dài. Này tay xuyến từ năm trước hấp thu kia viên trọc sam lúc sau liền không còn có gì động, Này một năm tới nay cũng bất quá là cái bách hoa toàn thư công năng. Thế cho nên nàng đều mau quên này gỗ đảo tay xuyến chỗ kỳ dị. Cũng không biết khi nào, nàng mới có thể làm rõ ràng này gô đảo tay xuyến là dùng làm gì. Tính. Lắc lắc đầu, đem hoảng loạn suy nghĩ vứt ra náo ngoại, nàng lập tức nâng bước chiều nhà bếp đi đến. Sắc trời tối sầm, người một nhà lại cùng đêm qua giống nhau đi trong sông tám. Chờ đến Cố Kiều các nàng trở về thời điểm, trăm triệu không nghĩ tới tiểu đoàn tử thế nhưng lại tới nữa. Lúc này đây, tiểu đoàn tử ngậm tới một con chuột tre. Cố Kiều nhìn đến chuột tre, có chút phạm sợ, vội vàng xoa xoa tiến đến tranh công tiểu đoàn tử đầu, trình trọng giảng đạo, ngươi tới liền tới, lần sau nhưng đừng mang đồ vật chúng ta không ăn cái này, cái này là ngươi đồ ăn, hiểu không? Tiểu đoàn tử mở to sáng trong đôi mắt nhìn nàng, có chút ủy khuất. Cố Kiều lập tức vô vô nó, giảng đạo, có nghĩ uống rượu bánh mật. Ta muốn ăn. Thẩm Vãn lập tức giơ tay. Ta cũng tưởng. Thẩm Chiêu từ sách vợ ngẩng đầu lên, hơi mang tươi cười. Cố bà tử lập tức cười ha hả mà giảng đạo, "Ta đi lấy bánh mật, xảo nhi ngươi đem rượu nhượn vớt ra tới. Lúc trước hỏi các ngươi ăn không ăn, một đám đều không ăn, làm hại ta cũng ngượng ngùng ăn, kết quả lúc này ta phải cho tiểu đoàn tử làm, các ngươi cư nhiên cấp ăn." Hừ. Cố Kiều trừng mắt nhìn Thẩm Chiêu cùng Thẩm Vãn liếc mắt một cái, lúc này mới đi giật sạch tay, sau đó đi vớt rượu nhượn. Chương 261 tiểu đoàn tử say rượu, người ăn lang dấm, canh bún. Tháng riêng làm ngọt rượu nhưỡng, lúc này đã lên men ra nồng đậm rượu gạo mùi hương, hơn nữa rượu nhưỡng cũng trở nên càng nhiều lên. Nàng vớt nửa bát rượu nhưỡng cùng một ít mễ tao, đi vào bếp biên. Cố bà tử đang ở lưu nước vớt bánh mật. Lúc trước đánh hảo bánh mật sau, tự nhiên gửi ước chừng 7, 8 ngày sau, dư lại không ăn xong bánh mật liền đánh nước giếng thao. Đó là chưa lập xuân trước nước giếng, lạnh leo thích hợp. Dùng này bọt nước bánh mật mới không đến nơi biến toàn cùng mút nghèo. Cố Kiều cũng không minh bạch này đó đồ ăn cùng mùa chi gian liên hệ đến tuột cùng ở đâu. Nhưng lão tổ tông truyền xuống tới quy củ tất nhiên là đã trải qua thiên truy bách luyện, ở không có điện lực cùng tủ lạnh thời điểm. Là một mạt dị thế cô hồn, nàng cũng sẽ không không biết lượng sức mà đi mù quáng phủ định này cổ đại nông thôn hết thảy. Mà sự thật chứng minh, cố bà tử trên nhiều khía cạnh đều là chính xác. Chỉ thấy cố bà tử từ lưu nước vớt ra bánh mật sau đó đem bánh mật phóng tới bồn gỗ, dùng trúc xoát đem đem bánh mật mặt ngoài chấm nước trong xoát xoát, lại lần nữa qua một lần nước trong, lúc này mới xách lên tới, lau khô phóng tới trên cái tớt. Thẩm chiêu phụ trách nhóm lửa, cố kiều tắt đem trong nồi ngã vào nước trong, để vào ngọn rượu nướng. chờ ra nhập rượu nướng nước nấu sôi sau, cố bà tử bên này cũng đem bánh mật cắt thành một đám tiểu khối vông, ngã vào trong nồi. cố kiều phụ trách ấy, để tránh bánh mật dính nồi. nay bánh mật tất cả đều là gạo nếp đánh. Vị so bánh trôi còn tinh tế một ít. Cố bà tử cười giảng đạo. Cố kiều lại lắc lắc đầu, nhưng ta còn là càng thích ăn nhị hợp mẹ bánh trôi đâu. Bánh trôi muốn điếu tương bánh tới làm, hai ngày này thời tiết quá nhiệt, mẹ tương điếu tương. Một không chú ý điếu tương bánh dễ dàng biến trước, đến lúc đó ăn tiêu chảy đều là việc nhỏ, liền sợ ra vấn đề lớn. Trước nhẫn nhẫn, chờ vào thu, thời tiết lạnh chúng ta lại làm điếu tương bánh ăn. Cố bà tử vội vàng giải thích nói. Này điếu tương bánh chế tắc còn có thời gian chú ý a. Cố Kiều cảm thấy mới lạ. Cũng không phải là bốn mùa có tự, vạn vật có khi, nếu không vì sao sẽ phân xuân hạ thu đông, lại vì sao sẽ có tam phục vào đông? Cố bà tử trả lời. Cố Kiều gật đầu, tuy rằng nàng cũng không quá minh bạch đây là cái gì đạo lý, nhưng nghe tựa như rất có đạo lý bộ dáng đâu. Thẩm Chiêu nhìn thấy nàng kia mơ hồ dạng, khóe môi không cấm hơi hơi dơ lên. Đại Cố Kiều xoay chuyển đầu đi quấy trong nồi bánh mật khối khi, hắn khỏe miệng tươi cười rồi lại bóng chốc thu liễm phảng phất chưa bao giờ xuất hiện. Thức mau, nóng hầm hập rượu nhưỡng bánh mật liền ra nổi. Mùa hè như vậy nóng hầm hập một chén bánh, nhìn khiến cho người đổ mồ hôi. Cố Kiều lập tức đi đánh nước giếng, sau đó đem thịnh rượu nhưỡng bánh mật chén thật cẩn thận mà ngâm mình ở lạnh lẽo nước giếng. Người được mùi hương tiểu đoàn tử đầu lươi đã sớm rỗi ra tới, thở hổn hển mà tán nhiệt khí, không biết còn tưởng rằng đây là một đầu hợi kỳ. Cố Kiều vội vàng ghét bỏ mà đem nó đẩy ra một chút. Ai nha, ngươi muốn ăn ta cũng muốn ăn. Mau qua đi một ít, ngươi nước miếng đều phải tích vào được. Bị đẩy ra tiểu đoàn tử ố ô, ô dầm gì hai tiếng, nhìn cơ hội lại thấu tiến lên đây. Thẩm vãn ở bên cạnh nhìn, lập tức khanh khách nở nụ cười. Chờ đến nhìn thấy tiểu đoàn tử cùng cố kiểu phân thực bánh mật khi, nàng càng là kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Mẹ nuôi, tiểu đoàn tử nó, nó thế nhưng ăn bánh mật. Đúng vậy, chẳng những ăn, còn thực thích ăn đâu. Mai thị cũng cười. Mấy người nhìn tiểu đoàn tử bị bánh mật dính trụ hàm răng nhẹ răng trợn mắt làm quái bộ dáng, tức khắc đều bị cho cười. Nhưng kế tiếp càng lệnh người không tưởng được sự tình đã xảy ra, ăn bánh mật uống lên không ít ngọt rượu nhướng tiểu đoàn tử. Thế nhưng ghé vào nhà bếp trên mặt đất, hô hô mà ngủ. Đây là đêm nay không đi rồi. Cố bà tử có chút nghi hoặc. Tiểu đoàn tử, cố Kiều thử nhẹ nhàng mà đẩy đẩy nó. Tiểu đoàn tử lại gian nan mà nâng nâng mí mắt, sau đó trong mắt cực kỳ thông thả mà xoay chuyển, ngay sau đó lộ ra một đại bộ phận trong trắng mắt. Nhìn đặc biệt ngu đần. Tiếp theo nó mí mắt liền khép lại. Không chỉ như thế, nó còn nâng lên móng bút bưng kín chính mình đầu. Thế nhưng lại giống khi còn nhỏ như vậy vô tâm không phổi mà ngủ. Đây là... Say rượu đi. Thẩm Chiêu có chút không tin tưởng mà giảng đạo. Say rượu. Cố kiểu giật mình. Thẩm Chiêu duỗi tay chỉ vào bên cạnh hai má đỏ lên. Ghé vào mai thị đầu gối thẩm vãn. Nhạ, tựa như tiểu vãn như vậy. Cũng không phải là... Cố bà tử cũng cười. Hương. Mai thị vội vàng dựng thẳng lên ngón tay, sau đó nhỏ giọng giảng đạo, này rượu nhưỡng đều nửa năm, như thế nào không say người. Sớm biết rằng nên làm tiểu vãn cùng tiểu đoàn tử đều ăn ít một chút. Nhìn trong phòng say rượu một người một lang, cố Kiều tức khắc dở khóc dở cười. Theo sau, cố bà tử đem thẩm vãn xoa xoa tay, liền trực tiếp ôm đi trên giường. cố Kiều cũng đi theo rửa mặt, ở đi ngủ phía trước, nàng lôi kéo môn xuyên, không yên tâm mà dặn dò thẩm chiêu nói, người đêm nay cũng đừng xuyên môn ha, nếu là khóa. Vạn Nhất tiểu đoàn tử phải về trong núi liền không dễ làm. Biết, Thẩm Chiêu lập tức ứng. "Vậy ngươi buổi tối lên thượng nhà xí, đừng dẫm lên nó a." "Ta buổi tối không dậy nổi đêm." Thẩm Chiêu sắc mặt có chút hắc. "Không phải, này không phải Vạn Nhất sao? Đêm nay uống lên nhiều như vậy ngọt rượu nướng." Thẩm Chiêu mặt càng đen một ít, ánh mắt không cấm nhìn về phía nằm trên mặt đất ngủ ngon lành tiểu đoàn tử. Bởi vì Cố tiểu dặn dò để lộ ra một loại tin tức ở nàng trong lòng. Tiểu Đoàn Tử xa so với chính mình càng quan trọng, người xem trọng nó a, đừng dám tới rồi nó a. Hành hành hành, ta đã biết. Thầm Chiêu phất tay, Cố Kiều lại xem xét trên mặt đất Tiểu Đoàn Tử vài lần, vẫn là cố bà tử nhìn không được, vội vàng xách theo nàng cổ áo đem nàng mạnh mẽ tốn đi rồi. Ngươi nhìn chăm chăm Thập Chiêu như thế nào nghỉ ngơi? Nói nữa, Tiểu Đoàn Tử nên đi, vẫn là lưu không được. Nãi nãi, vẫn là cố bà tử liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu nàng tâm tư. Nàng kỳ thật là ở lo lắng một giấc ngủ dậy tiểu đoàn tử đã không thấy tâm hơi, mới như vậy lưu luyến. Tiểu đoàn tử biến thành đại nắm, tựa như ngươi nương nghĩ đến ngươi về sau sẽ xuất giá luyến tiếp ngươi giống nhau, nhưng ngày này vô luận như thế nào chung sẽ đến, chúng ta có thể làm, đó là tiếp thu thôi. Cố bà tử chấn ăn nàng. Cố kiều lập tức ôm chặt nàng cánh tay, mãi mãi, xảo nhi vinh viên không gà chồng, xảo nhi vinh viên bồi ngại cùng mẫu thân. Nói cái gì mê sảng đâu. Cố bà tử chọc, chọc nàng chán. Đấy lòng lại có chút phiền muộn. Nhoáng lên, ngươi đều 12, sang năm A, chính là đại cô nương. Cố Kiều đang muốn phun tảo cổ đại nữ tử thành niên quá sớm, nhưng vừa nhấc đầu liền đối thượng cố bà tử kia không tha, vui mừng, từ ai ánh mắt, không biết vì sao mùi chua sót, tức khắc đem cố bà tử cánh tay ôm càng chặt hơn một ít. Đều bao lớn người, còn làm lũng, Cố bà tử rồi nói, tay lại ôn nu mà thế nàng đem trên trán tóc mái luốt đến như sau. Nay một đêm, cố Kiều cảm xúc dao động cũng không biết chính mình đến tuột cùng suy nghĩ chút cái gì, cuối cùng mơ mơ màng màng mà đã ngủ. Đương gả gáy thanh đánh thức cố ra thôn thời điểm, nàng lại mới mơ mơ màng màng mà tỉnh dậy lại đây. Ha nàng đánh một cái đại đại ngáp, lại ở trên giường trừng mắt nhìn hạ chân, lúc này mới quay cuồng thân thể. Chỉ là này vừa mở mắt, liền nhìn thấy trước giường lộ ra cái lông xù xù đầu sói, tức khắc vui sướng mà ngồi dậy. Tiểu đoàn tử. chương 262 đem người trong thôn đều dọa chạy, thêm càng. Ô, ô. Tiểu đoàn tử hướng nàng vui mừng dầm dì. Cố kiều lập tức đem vùi đầu đi xuống, đứng vương tiểu đoàn tử đầu. Đây là trước kia một người một lang yêu nhất chơi cho chơi, đỉnh ưu Quả nhiên, tiểu đoàn tử lập tức đầu dùng sức, cùng nàng đối đỉnh. Hắc. Cố kiều cho chính mình cố lên. Tiểu đoàn tử không ra tiếng, tiếp tục dùng sức, cố kiều nha hắc một tiếng thối lui. Sau đó nhịn không được dối tay phủng trụ tiểu đoàn tử đầu, khen nói, có thể a tiểu đoàn tử, hai tháng không thấy người này sức mạnh nhưng lớn, lợi hại. Ô ô, tiểu đoàn tử lập tức dầm gì, phi thường tự đắc. Nhìn ngươi kia xú thí bộ dáng, ta phải rời giường làm việc. Bất quá ngươi còn ở, thật tốt. Nói xong, nàng nhịn không được ôm tiểu đoàn tử cổ. Xào nhi, mau thức dậy. Mai thị hô. Nga, tới. Cố kiều đáp, lập tức gấn xuống tiểu đoàn tử nơi nơi loạn cùng mũi. Hừ, đường cùng, trong chốc lát mãi mãi cùng nương thấy, hai ta lại đến ai mắng. Nói xong, cố kiều lập tức mặc quần áo, sau đó ra cửa đi. Nàng đi trước thả vịt. Tiểu đoàn tử nhìn thấy vịt lập tức hưng phấn mà đuổi theo, đem vịt sợ tới mức mãn viện tử cả cặc "Tiểu đoàn tử?" Cố Kiều quát lạnh nói. Tiểu đoàn tử lúc này mới thu chơi tâm, sau đó đem chạy đến trong đất vịt một lần nữa đuổi xuống dưới, lại đem chúng nó chạy tới ngoài ruộng đi. Chờ ăn cơm sáng sau, nó tựa hồ liền chơi mệt mỏi, bản thân ghé vào dưới mái yên ngủ. Cố Kiều biết sói sám là ngày ngủ đêm ra giống loài, cũng không quấy rầy nó, chính mình làm chính mình sự tỉnh. Ngẫu nhiên có người đi ngang qua sân cửa, cô Kiều liền sẽ phát hiện, tiểu đoàn tử lỗ thai dựng lên giật giật, chờ phát hiện cũng không dị thường sau lại sẽ tiếp tục ngủ. Cứ như vậy, tiểu đoàn tử cùng nàng ngây người toàn bộ ban ngày. Mà tới rồi chạm vạng thời điểm, trong núi giống như đột nhiên vang lên tiếng gió. Tiểu đoàn tử vốn dĩ đang ở nhà bếp bò ngồi, nghe thế tiếng vang lại lập tức ngồi thẳng, theo sau chạy ra nhà bếp, ngửa đầu liền muốn chu lên. Cố Kiều đi theo đi ra ngoài, tay mắt lênh lẹ, vội vàng một phen che lại nó miệng. Hô. Đường kêu. Ngao, ô. Mà trong núi tiếng gió lại càng rõ ràng một ít. Cố Kiều quay đầu, ngạc nhiên mà chớp chớp mắt, tức khác phản ứng lại đây. Này nơi nào là tiếng gió, căn bản chính là. sói chu. Tiểu đoàn tử lập tức quay đầu thật sâu mà nhìn nàng một cái. Này liếc mắt một cái, cùng đêm trước phân biệt thời điểm dữ dội tương tự. Cố Kiều nháy mắt hiểu được, nó phải đi. Nàng trong lòng có chút khổ sở, trên mặt lại hào phóng mà giảng đạo, đi thôi. Ô ô. Tiểu đoàn tử cùng cùng tay nàng, Cố Kiều sờ sờ đầu của nó, thanh âm trầm thấp, "Là ta quá ích kỷ, nơi đó mới là nhà của ngươi, còn có ngươi đồng bọn, đi thôi." Tiểu đoàn tử nghe thế thanh đi thôi, lúc này mới lướt qua ngai cửa, nhảy xuống mái hiên, đi trong viện. "Đi thôi." Cố Kiều lại phất phất tay. Được đến đáp ứng tiểu đoàn tử lập tức quay đầu, theo sau cũng không quay đầu lại mà bò lên trên vườn rau, sau đó từ sau núi rời đi. Cố Kiều ngơ ngác mà đứng ở dưới mái hiên, nhìn nó rời đi phương hướng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thẳng đến, "Ngào, ô." Cách đó không xa, một tiếng chứa đầy không tha nghẹn ngào sói chu vang lên. Cố Kiều biết, đó là nàng tiểu đoàn tử. Nàng cong cong môi, nước mắt lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà rơi xuống dưới. Không có biện pháp, nàng chính là ái khóc. Cố bà tử đi tới cửa, thở dài, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Vẫn luôn qua hồi lâu, Cố Kiều mới thu thập hảo cảm xúc. Mà đương các nàng ước Liêu thị hạ hạ tắm thời điểm, Liêu thị lại cự tuyệt các ngươi không nghe thấy sói chu sao? hào hoa người tính vẫn là đường ra cửa. liêu thị vội vàng khuyên các nàng. cố kiều sắc mặt ngượng ngùng, cuối cùng nhịn không được giải thích, cái kia, bà tím, đó là nhà ta tiểu đoàn tử. a, chờ các nàng tới rồi bờ sông mới phát hiện ngày xưa náo nhiệt hà tối nay im lắng, thế nhưng chỉ có các nàng năm người, xem ra mọi người đều bị sói chu dọa tới rồi. mai thị buông tay, cố kiều nghĩ vậy sự, không biết vì sao. Đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Liêu thị nhịn không được hỏi, "Ba ngày nghe được nhà ngươi rất náo nhiệt, chẳng lẽ khi đó nhà ngươi tiểu đoàn tử cũng ở?" Ân. Cố bà tử cũng không che lấp. "Như vậy a, kia nó là mỗi ngày đều tới sao?" Liêu thị thử thăm dò, dò hỏi. "Cũng nói không chừng." Cố Kiều tiếp nhận lời nói cha. "Nga." Liêu thị gật gật đầu, không cấm cảm khái, về sau nhà ngươi không bao giờ sợ ăn trộm. "Còn không phải sao Cố bà tử cười nói." Nhưng trên thực tế Cố bà tử tổ tôn hai đối với tiểu đoàn tử hay không còn sẽ trở về một chuyện ở trong lòng đều đánh dấu chấm hỏi. Chỉ là làm các nàng vui vẻ chính là, kế tiếp nhật tử, tiểu đoàn tử mỗi ngày đều tới. Chỉ là mỗi ngày tới thời gian không giống nhau, có đôi khi là ban ngày, có đôi khi ban đêm. Nhưng tử cố kiểu cho hắn nói qua không cần mang con mồi tới sau, hắn liền lại không mang quá chính mình bắt giữ hoang dại động vật tới. Không chỉ như thế, tiểu gia hỏa thích ngọt yêu thích một chút cũng chưa sửa say một lần rượu sau thế nhưng còn không giải trí nhớ luôn nhớ thương đặt ở góc tường ngọt rượu nhưỡng chỉ cần muốn ăn liền ghé vào ngọt rượu nhưỡng cái bình trước mặt sau đó dùng một đôi ai đoán đôi mắt nhìn chầm chằm trong nhà người mai thị tâm điệu mềm cho nên nó thường xuyên nhìn mai thị sau lại mai thị quan nó đem một con lang huấn luyện thành không sợ say rượu lang đảo cũng là lời phía sau lại nói thầm chiêu tìm được tiểu đoàn tử sau nghỉ ngơi ngày rốt cuộc không cần lại đi núi sâu trong rừng rậm tìm kiếm tiểu đoàn tử hành tung liền có cơ hội đi đảo nguyên bí cảnh hái thuốc. Ngươi vẫn là tạm thời đừng đi đi, đem căng bẻ tre kỹ thuật luyện nữa một luyện." Cố Kiều Kiến nghị nói. Trên thực tế thẩm chiêu đã có thể một mình chống bẻ tre quá âm phong lĩnh, nhưng là nếu muốn mang lên Cố Kiều, vậy nhiều một phần nguy hiểm. Hung chi hắn căng bẻ tre nếu là gặp được nguy hiểm, còn có thể nhảy vào trong nước, nhưng Cố Kiều này bơi lội còn không có luyện hảo, không có bảo đảm, cho nên hắn cũng không dám mang Cố Kiều đi. Trước mắt nghe được Cố Kiều nói như thế, Thẩm Chiêu liền trả lời, như vậy đi, ta cũng không nóng nảy tìm dược, này ngày mùa hè đúng là dược liệu sinh trưởng nhanh nhất thời điểm, ta chờ đến ngày mùa thu lại đi tìm kiếm. Hiện giờ, ta trước mang theo ngươi cùng nhau luyện tập căng bẻ tre, thuận đường bắt cá, chờ ta kỹ thuật luyện hảo chúng ta lại cùng đi. Ka cá ca, các ngươi muốn đi đâu a? Thẩm vã nghe thấy được hai người nói chuyện. Đi căng bẻ tre bắt cá. Thẩm Chiêu lập tức trả lời, Chiêu cố kiểu đưa mắt ra hiệu. Cố Kiều lập tức gật đầu. Chỉ tự không đề cập tới đảo nguyên bí cảnh sự tình, chỉ nói thẩm chiêu là sợ hãi thẩm vãn lo lắng. Ta cũng muốn đi thẩm vãn nhược nhược mà giảng đạo. Thẩm vãn tuy rằng hiểu chuyện, các loại việc đều ôm lấy làm, nhưng làm một cái mới 12 tuổi tiểu cô đương, nội tâm lại như thế nào sẽ không chờ mong chơi đùa đâu. Bắt cá ở nàng xem ra, đó là chuyện thú vị nhất. Muốn đi liền đi a. Cố kiều một phen ôm lấy nàng, chúng ta là đánh bắt cá. Nói nữa, mấy ngày mới đi như vậy một lần. Hơn nữa Kim chỉ tới rồi mùa đông cũng có thể làm, mùa hè chính là muốn nhiều đi ra ngoài đi một chút. Đừng lo lắng, ta đi cùng nương nói. Nói xong, Cố Kiều còn thật sự chạy ra nhà bếp, đi dưới mái hiên tìm Mai Thị đi. Mai Thị hỏi mấy cái về an toàn vấn đề, lại kêu Thẩm Chiêu lại đây hảo sinh dặn do một phen, lúc này mới cho đi. Tâm động không bằng hành động, liền hôm nay đi. Cố Kiều cầm đấu lạc, hướng Thẩm Chiêu cười. chương 263 Cố Kiều hổ lô kết quả, canh một Thẩm Chiêu bất đắc dĩ, chỉ phải giảng đạo, hôm nay lần đầu từ ta mang các ngươi thượng mẹ che, liền ở thôn một đoạn này Hà vực, không đi xa, còn có hai ngươi muốn nghe ta mệnh lệnh. Tuân mệnh. Cố Kiều lập tức nịch ngậm mà giơ tay cúi chào. Đứa nhỏ này, cái gì động tác? Đừng tập nhả, đều cho ta chú ý an toàn. Mà khác, ngươi là tỷ tỷ, nhớ rõ xem trọng Tiểu Vãn, cho ta đem Tiểu Vãn nguyên vẹn mang về tới. Được rồi. Cố Kiều cười ứng. Thừ khúc nhi vô cùng cao hứng mà cầm đấu lạc, trước cấp thẩm vãn mang lên, sau đó chính mình mang hảo, nảy nhót liền ra cửa đi. Cố kiều ra ở tại cố gia thôn đuôi, ly hà tương đối khá xa, mai gia thôn mai sùng lĩnh ra ly bờ sông khoảng cách muốn gần gũi nhiều, cho nên cố kiều bọn họ cũng không có đem bẻ che cùng lưới đánh cá này đó dọn đến cố gia thôn, mà là tiếp tục khóa ở mai sùng lĩnh trong viện, phải dùng thời điểm đi lấy là được. Đến nỗi chìa khóa, mai Hoán thanh dứt khoát trực tiếp cho thẩm chiêu một phen dự phòng. Thẩm Vãn phụ trách lấy lưới đánh cá, Thẩm Chiêu tác cùng cố kiểu cùng nhau đem bè tre kéo dài tới bờ sông biên. Vì bảo đảm an toàn, Thẩm Chiêu tuyển một chỗ dòng nước tương đối bình tĩnh thả thủy thâm bất quá cùng eo tể bình địa phương luyện tập căng bẻ tre. Để tránh lần đầu mang cố kiểu cùng Thẩm Vãn thượng bè tre liền làm ra ngoài ý muốn. Bắt cá nhưng thật ra tiếp theo có thể làm hai cái tiểu cô nương vững vàng mà đứng ở bẹ tre thượng chính là cái việc khó. Nay đã khảo nghiệm căng bẻ tre người năng lực, cũng khảo nghiệm Thẩm Vãn các nàng cân bằng lực cố kiều con hảo tốt xấu lúc trước cùng mai sùng lĩnh cùng nhau đã thích đứng bệ che đông đưa, thẩm vãn tắc yêu cầu từ đầu học khởi pha muốn phí chút chắt trở ba người trên mặt sông lung lay một ngày đừng nói cá liền điều cá Trạch cũng chưa thấy bóng dáng liền quang phụ trách làm lăn lư chỉ là thẩm vãn trong xương cốt lại là cái quật cường hiếu thắng tiểu nha đầu lăng là không dên một tiếng kiên trì xuống dưới hơn nữa rất có vài phần nhất định phải ở bệ che thượng như dấm trên đất bằng cũng thành công bắt đến cá quyết tâm mắt nhìn thái dương đều xuống núi Thẩm chiêu đem bệ che chống được bên bờ, giảng đạo, hôm nay liền tới trước nơi này, chúng ta lần tới lại đến. Hảo, Thẩm vã gật đầu, lại có chút không cam lòng. Cố Kiều lúc này mới kinh giác hai huynh muội tính cách tương tự chỗ, khỏe miệng nhịn không được con cong. Chờ đem bẻ che phóng hảo sau, ba người đạp dáng mẩu trở về nhà. Cố Kiều mới vừa tiến sân, liền nhìn thấy Mai Thị ở chính phòng vườn rau hái rau, còn đang đứng ở nàng loại kia hổ lô đằng hạng. Nương, Cố kiểu lo lắng nàng nương trích nàng hồ lô, vội vội vàng vàng mà chạy tới nơi. Thậm chiêu đưa cho nàng hồ lô đã treo quả, một đám màu xanh táo tiểu hồ lô treo ở đằng thượng, đáng yêu cực kỳ. Cố kiểu cơ hồ mỗi ngày đều phải đi xem một lần, nhịn không được ảo tưởng này hồ lô có thể biến thành hồ lô hoa, căn bản đều liên tiếp trích. Ta đang chờ ngươi trở về đâu? Xảo nhi a, ta coi này hồ lô lại không trích liền ra rồi, nếu không đem cái này hái được, hôm nay cho các ngươi làm thành xảo hồ lô dưa. Mai Thị Kiến Nghị nói, Cố Kiều kinh ngạc cực kỳ, không phải a, nương, hồ lô còn có thể ăn đâu. Hồ lô đương nhiên có thể ăn, bằng không ngươi cho rằng hồ lô chỉ có thể chờ ra rồi làm thành gáo bầu sao. Lại là Thẩm Chiêu đi tới nàng bên cạnh biên, nói, Thẩm Vã nghe vậy, ở bên cạnh dùng sức nghẹn lại cười. Cố Kiều mặt lập tức trướng đến đỏ bừng, vẫn là có chút kinh ngạc, hồ lô có thể ăn. Thật có thể. Thẩm Vã gật đầu, cười đến lợi hại hơn chút. Có thể, nương hái được a? Mai thị cũng nói. Cố Kiều nhìn đằng thượng xanh mượt tiểu hồ lô, lòng tràn đầy không tha, cuối cùng lại vẫn là gật gật đầu, vẻ mặt đau mình bộ dáng, "Đắc, hảo đi." Mai thị nghẹn cười, lại vẫn là không chút nào nương tay mà đem kia tiểu hồ lô cấp hái được xuống dưới, sau đó xách theo dỏ rau hạ đất trồng rau. "Mẹ nuôi, ta tới rửa rau." Thẩm Vãn lập tức đi theo Mai thị đi bên cạnh giếng. Cố Kiều tắc lập tức bò lên trên thổ khảm, đi vào nàng hồ lô giá bên cạnh, nhịn không được giơ tay sờ sờ hồ lô hành. Hồ lô loại chính là lấy tới ăn, năm nay hồ lô kết đến không tồi, ngươi lưu lại nhiều như vậy, trừ bỏ lưu loại, dư lại cũng không có khả năng toàn làm thành gáo bầu A. Thầm chiêu an ủi nói, tuy rằng cố Kiều cũng không cho rằng đây là cái gì an ủi trí ngữ. Nàng nhíu biểu, biểu môi, lại đến một lần chính mình tiểu hồ lô. Thầm chiêu lắc đầu bật cười, đang muốn rời đi, lại nghe nàng lầm bẩm, đây chính là sẽ biến thành hồ lô A, hồ lô đâu. Hồ lô A. không có gì. Cố kiều lắc lắc đầu. Xoay người tuần tra chính mình Tây Hồng Thị đi. Nhìn thấy Tây Hồng Thị lại đỏ một đợt, nàng vội vàng chiều thẩm chiêu hô, có thể giúp ta lấy một cái giỏ che lại đây không? Thẩm chiêu chỉ phải nhận mệnh mà giúp cố kiểu lấy giỏ che, bất quá cuối cùng giỏ che lại là thẩm vãn mang lên. Bởi vì Mai Thị không làm nàng hỗ trợ rửa rau, nàng lại là cái nhàn không xuống dưới tính tình. Hơn nữa Tây Hồng Thị trái cây đỏ rực thực sự đang yêu, nàng đặc biệt thích thu hoạch loại cảm giác này, cho nên đoạt lấy nàng ca ca trong tay giỏ che liền tới giúp cố kiểu bởi vì hồng thủy trước kia một đoạn thời gian vẫn luôn trời mưa, hồng thủy qua đi thời tiết lại bắt đầu bạo nhiệt, cho nên năm nay tây hồng thị lớn lên cũng không phải thực hảo, thưa thớt. hôm nay trường hai cái trái cây, ngày mai trường hai cái trái cây, cố kiều thu hồi tới liền đặc biệt lao lực. nay hai ngày trái cây hơi chút kết đến dày đặc một ít, cố kiều vừa thấy, vui vô cùng, rốt cuộc có thể tập trung thu hồi tới làm toan tây hồng thị. nàng nhịn không được cảm khái nói, lại lại lần nữa triều thẩm vẫn hỏi, tay giặt sạch không có? có hay không du? Giặt sạch, bảo đảm không du. Thẩm Vãn mở ra năm ngón tay cơ cơ bàn tay. Cố Kiều lập tức giơ ngón tay cái lên, cho nàng điểm cái tán. Thẩm Vãn cùng Cố Kiều đãi lâu rồi, cũng biết đây là khen ngợi nàng ý tứ, lập tức nhấp môi cười rộ lên, hai chị em theo sau bắt đầu ngắt lấy tây hồng thị. Màu đỏ tây hồng thị nhìn thập phần đáng yêu, Cố Kiều hái được mấy viên sau, thật sự nhịn không được thèm, liền đem trong tay kia viên tây hồng thị trực tiếp ở ống tay áo thượng lau lau, sau đó há mồm cắn một ngụm. Sao như tỷ Ngươi ăn vụ nga. Thẩm vãn nghịch ngậm mà giảng đạo. Cố kiều nhưng không rảnh lo trả lời nàng treo ghẹo, tận tình mà hưởng thụ này mỹ vị, ăn xong ngửa ra sau đầu nhắm mắt, thật dài mà thở phào nhẹ nhóm, à, thoải mái. Thẩm vãn thấy nàng như vậy, tức khắc khanh khách mà nở nụ cười. Tiểu vãn, ngươi nếm thử bái, ăn rất ngon. Cố kiều đem cầm tay hồng thị tay đi phía trước ruôi ra, mời nàng cùng nhau. Thẩm vãn vội vàng lắc đầu, không được, ta còn là ăn thục đi. Muốn nói thẩm vãn cùng Mai Thị thật đúng là có mẹ con Duyên, hai người ở khẩu vị thượng thế nhưng cực kỳ nhất trí, đối này Tây Hồng Thị, đều chỉ có thể ăn thủ, ăn không hết sinh. Thật sự ăn rất ngon, bất quá ngươi ăn không vô liền tính, quay đầu lại trích xong rồi ta lại cắt miếng dùng đường quế thượng một mâm, cấp mãi mãi cùng ca ca ngươi ăn. Vẫn là mãi mãi cùng thẩm chiêu cấp lực, cùng nàng khẩu vị nhất trí, thích này đường quế Tây Hồng Thị. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, hai chị em liền đem trong đất Tây Hồng Thị đều cấp hái được được tràn đầy một số tre Cố Kiều chạy nhanh dùng sạch sẽ buồn gỗ đánh nước trong, đem tây hồng thị giặt sạch, sau đó lại dùng rổ trang hảo, phóng tới một bên phơi khô hơi nước. Tuy rằng Thái Dương đã hạ sơn núi, nhưng là thời tiết nóng bức, cho nên không cần phơi, chỉ như vậy phóng một canh giờ, hơi nước tự nhiên liền tan. Cho nên đem tây hồng thị phóng tới một bên sau nàng liền không lại quảng Ai biết tiểu đoàn tử lại tới. Chương 264 gạt người thầm chiêu, Toàn quả nho, canh hai Nhìn thấy nó ở dưới mái huyên đi tới đi lui, Cố Kiều lo lắng nó mau rơi vào đi, lập tức lại làm thẩm chiêu hỗ trợ đem trang Tây Hồng Thị rổ phóng tới sải đống đi lên. Ô ô! Tiểu đoàn tử nhìn Tây Hồng Thị, dầm dì ra tiếng. Người muốn ăn Tây Hồng Thị. Cố Kiều kinh ngạc ra tiếng. Ô ô! Tiểu đoàn tử lập tức dầm dì hai tiếng. Cùng ta tới. Cố Kiều kêu nó, xoay người liền vào nhà bếp. Mai Thị đang ở thiết hồ lô. Cố Kiều chờ cái thất gỗ dùng, liền đứng ở một bên nhìn. Chỉ thấy Mai Thị dùng dao cạo hồ lô tầng ngoài thiên ngạnh vỏ dưa, sau đó rửa sạch sẽ sau đem dưa một phân thành hai. Bởi vì dưa còn rất non, cho nên bên trong chỉ có một chút nhì dưa nhường, đều còn không có dưa hạng. Tiếp theo Mai Thị lại đem hồ lô cắt thành phiến. Cố kiểu xem đến xem thế là đủ rồi, nhịn không được cảm khái, thật đúng là có thể ăn a. Mai Thị phụt một tiếng cười, ngươi cái hài tử, đều nói có thể ăn, chẳng lẽ chúng ta còn lừa người không thành. Không phải. Ta chính là cảm thấy nó này quát ra cùng ngướp gương những cái đó cảm giác không có gì hay dạng sao. Đại đệ, đều là dưa. Mai Thị nói, đem cái thất gỗ nhường cho nàng. Cố Kiều cũng không hề rồi dám hổ lô vấn đề, lập tức đem cái thất gỗ giặt sạch, sau đó đem Tây Hồng Thị phóng tới mặt trên, dùng dao nhỏ cắt thành lát cát, lại dài lên một tầng đường. Đường dài sau, đường quấy Tây Hồng Thị liền làm tốt. Cố Kiều cầm một đôi chiếc búa, bưng mâm đi vào bếp biên, nơi đó có tiểu đoàn tử chuyên dụng thổ chén. Cố kiều đem một mảnh tây hồng thị kẹp đến nó trong chén, tiểu đoàn tử quả nhiên túi đầu, đầu lưỡi một quyển, thổ trong chén tây hồng thị liền bị hắn nuốt vào trong miệng, sau đó nó cơ hồ không như thế nào nhấm nuốt, hai khẩu liền đem tây hồng thị nuốt vào trong bụng. Ô ô tựa hồ cảm thấy ăn ngon, tiểu đoàn tử hướng tới cố kiều nhỏ giọng hừ kê Ngươi thật đúng là thích ăn A. Này không phải cố kiều lần đầu tiên quấy tây hồng thị, nhưng lại là tiểu đoàn tử lần đầu tiên gặp được nàng quấy tây hồng thị. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này thế nhưng cùng nàng cũng là một cái khẩu vị. Có thể a ngươi. Nói xong nàng cười lại cấp tiểu đoàn tử gấp một mảnh. Như vậy một mảnh nhỏ sao có thể đủ tiểu đoàn tử tắc kẽ răng đâu. Tiểu gia hỏa ăn xong hậu quả nhiên lại ở dầm gì. Cũng không thể lại cho ngươi. Nay đến để lại cho nãi mãi. Còn có ngươi thẩm chiêu ca còn không có ăn đâu. Cố kiều lập tức cười đối tiểu đoàn tử giảng đạo. Tiểu đoàn tử nghe được thẩm chiêu tên. Lập tức lại quay đầu chiều thẩm chiêu nhìn lại. Thẩm Chiêu nhìn đứng ở bếp cửa một người một lang, tức khắc dở khóc dở cười, khó được nghe được cố kiểu kêu hắn một tiếng ca, không nghĩ tới lại là bởi vì Tiểu Đoàn Tử. Nãi nãi, ăn cơm. Thẩm Vãn ngọt ngào thanh âm vang lên. Mọi người lúc này mới phát hiện, cố bà tử đã trở lại. Người một nhà vây quanh ăn một đốn cơm chiều, mùa hạ rau dưa nhiều, thái sắc cũng không dễ dàng lập lại. Tuy rằng thiên nhiệt, nhưng đại gia ăn uống đều còn tính hảo, đặc biệt có Tiểu Đoàn Tử ở bên cạnh một đôi mắt nhìn chằm chằm trên bàn đường quẩy tây hồng thị lang coi nhìn chăm chú ngẫu nhiên uy nó một mảnh ăn đến kêu tiêu cái ăn ngấu nghiến làm mọi người ăn uống cũng đi theo hảo vài phần mấy ngày trước đây ăn chè đậu xanh hôm nay lại ăn đường quẩy tây hồng thị tiểu đoàn tử a ngươi còn nhớ rõ chính mình là một con lang sao cố bà tử xoa xoa đầu của nó tiểu đoàn tử lập tức quăng một chút bối một vòng màu sáng mau vô cùng sáng bóng nhìn uy phong lấm lẫm cố bà tử cười đến càng thoải mái chút ai ra là lang nhà chúng ta tiểu đoàn tử là điều đỉnh đỉnh lợi hại lang như vậy một khen tiểu gia hỏa lập tức ngẩng lên cằm bộ dáng kiêu ngạo cực kỳ nhìn một cái này tiểu giang nhi cố bà tử chỉ vào nó làm mọi người xem toàn gia tức khắc hết sức vui mừng đều bị tiểu đoàn tử bộ dáng này cho cười chờ đem nhà bếp thu thập hảo theo cố uy cố tiểu thừa dịp mọi người đều ở liền tuyên bố quan trọng nhất một sự kiện khu khu nàng thanh một chút giọng nói sau đó giảng đạo ta tuyên bố Nhà chúng ta đệ nhất xuyến, cũng là năm nay duy nhất một chuỗi quả nho chín, thừa dịp hôm nay mọi người đều ở, ta quyết định, trích quả nho. Nha, bỏ được hái được. Cố bà tử cười hỏi. Nãi mãi cố kiều làm nũng, lại nói, ta hổ lô đều hái được đâu. Ta như thế nào nghe nói, kia hổ lô là ngươi nương trích đâu. Cũng không phải là ngươi chủ động trích. Kia không cũng đến ta đồng ý sao. Ai nha, còn muốn hay không trích quả nho. Cố kiều hơi giận. Thẩm Vãn lập tức mặc không lên tiếng mà đệ thượng lươi hái. Cố Kiều nhìn đến lưỡi hái sáng như tuyết lưỡi đau, quay đầu đi, liền nhìn thấy Thẩm Vãn ý cười doanh doanh khuôn mặt. Nàng rũi tay nhéo nhéo Thẩm Vãn gương mặt, "Hành a, Tiểu Vãn, đủ ma lưu." Nói nàng hào sảng mà tiếp nhận Thẩm Vãn trong tay lưỡi hái, cầm liền đi tường viện cùng hạ. Thẩm Vãn cùng tiểu đoàn tử chính là nàng cái đôi nhỏ, đối nàng theo sát không tha. Thẩm Chiêu cũng tò mò, đi theo Cố Kiều mặt sau. "Ta thật hái được a." Cố Kiều nói. Rồi tay nắm quả nho xuyến hành, lưỡi hái mũi dao vói vào đi. Sau đó nhẹ nhàng một câu, sắc bén lưỡi dao liền đem hành cấp cắt đứt. Một chuôi lớn lên thưa thất quả nho đã bị cố kiều sách ở trong tay. Cố kiều sách theo quả nho tới trong viện, thầm chiêu phối hợp giúp nàng đánh sạch sẽ nước giếng. Hai người đem quả nho vọn, liền bắt được dưới mái hiên cố bà tử cùng Mai Thị trước mặt. Nãi nãi, nương, thỉnh nếm quả nho. Mai Thị vội vàng xua tay, các ngươi ăn. Cố bà tử cũng nói, ta sợ toan, các ngươi chưa nếm. Này nhìn lớn lên thủy linh linh, còn thức sáng tròn, hẳn là sẽ không toan đi. Cố kiều nói thầm, sau đó đưa cho thầm chiêu, nếu không, ngươi chương đến Thầm chiêu nước mắt, nhìn nàng một cái, sau đó hái được một viên, phóng tới trong miệng. Thế nào? Cố kiều nhịn không được hỏi. Thầm vãn cũng mở to một đôi tò mò đôi mắt nhìn thầm chiêu. Thầm chiêu gật đầu, sau đó giơ ngón tay cái lên. Cố kiều thấy thế lập tức yên tâm, hái được một viên liền bỏ vào trong miệng, thầm vãn cũng hái được một viên ăn tiếp theo nháy mắt hai cái nữ hải nhi mặt đều nhăn thành bánh bao a phi phi phi cố kiều phun đều phun không mau lại hô thủy thủy thẩm chiêu rốt cuộc banh không được lập tức quay đầu đi đem trong miệng toàn quả nho cấp phun rớt mai thị lập tức đi cấp cố kiều múc thủy tới cố kiều chạy nhanh xúc miệng a hảo toan thẩm văn cảm thấy chính mình hàm răng đều mau toan đủ đôi mắt càng là bị toan đến mị thành một cái phùng vội vàng liền cố kiều còn không có uống xong thủy ở ngược từ ngực mà uống lên mấy khẩu. Hảo a ngươi cái thẩm chiêu, thế nhưng gặp người. Cố kiều lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngươi cư nhiên còn nói ăn ngon. Ta chưa nói ăn ngon a Thẩm chiêu một bên nói một bên nhỏ giọng sau này lui. Vậy ngươi còn dựng ngón tay cái. Cố kiều chất vấn. Ta này không phải bị toan đến nắm tay, không cẩn thận ngón tay cái nết lên tới. Ai biết còn không kịp cho ngươi nói, ngươi liền nhét vào trong miệng. Ngươi. Cố kiều lập tức đem quả nho hướng thẩm vãn trong lòng ngực một tác Cất bước liền chiều thẩm chiêu đổi theo. Ô ô, tiểu đoàn tử cũng gia nhập hai cái tiểu chủ nhân gian truy đuổi chiến trung. Nhìn thấy một màn này, Cố bà tử ba người lắc đầu bật cười. Nay đâu một năm kết quả nho, nơi nào có thể ăn a? Cố bà tử thở dài. Nãi nãi, ngài biết này quả nho là toan a. Thẩm Văn cảm thấy ngạc nhiên. Nãi nãi khi còn nhỏ cũng bị toan quá a, cho nên biết. Cố bà tử đôi mắt nếp nhăn nhân tươi cười tụ tập thành đôi, càng thêm làm người cảm thấy ôn hòa dễ thân. Thẩm Vãn tức khắc đã bị đậu đến nở nụ cười. Rõ ràng trong miệng còn còn sót lại toan vị, nhưng nàng lại cảm thấy trong lòng hảo ngọt. Mà trong viện đùa giỡn thành, cũng làm cuộc sống này trở nên sinh động hoạt bát lên. Chương 265 Quỷ dị cố hiểu, tất cả đều là con địa canh ba. Hôm sau đại sớm, Cố Kiều còn ở trên giường ngủ ngon lành, liền nghe được tiểu đoàn tử hung ác tiếng hô. Nàng cả kinh tử trên giường ngồi dậy, Mai thị, Cố bà tử cùng Thẩm Vãn cũng bị bừng tỉnh. Mấy người nhìn nhau, không kịp nói chuyện lung tung xuyên quần áo lê thượng dép lê liền ra nhà ở thầm chiêu so các nàng càng mau một ít đã mở ra viện môn đi ra ngoài cố hiểu thầm chiêu thanh âm vang lên người một nhà đi lên trước tới liền phát hiện cố hiểu té ngã ở cửa cá điền bờ ruộng thượng trên tay vác cái giỏ rau bên trong giống tuyết ô tiểu đoàn tử nhẹ răng trợn mắt hung thần ác sát mà nhìn trầm trầm nàng cố hiểu tựa hồ bị sợ hãi trong mắt hàm chứa trong suốt nước mắt muốn rơi lại chưa rơi chính truy ở nàng đen nhánh hơi tiểu hạ lông mi thượng phảng phất chân châu gọi người nhịn không được lo lắng này quý giá chân châu rơi xuống xuống dưới quăng ngã toái. Nay cố hiểu, thật sự là lớn lên xinh đẹp tinh xảo, chọc người chịu mến. Cố kiều nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến. Tiểu đoàn tử. Cố kiều hô một tiếng, sau đó duỗi tay vô vô đầu của nó. Tiểu đoàn tử lúc này mới thu hồi răng nanh, bộ dáng không hề hung ác, chỉ là nhìn chầm chầm cố hiểu ánh mắt như cũ sắc bén, tồn địch Cố kiều như mày. Tiểu đoàn tử tuy rằng là làng, thập phần cảnh giác Nhưng cách vách liêu thị ngẫu nhiên đi ngang qua, nó cũng chỉ là cảnh giới, vẫn chưa giống hôm nay như vậy lộ ra được ý. Cho nên, nay cố hiểu đến tột cùng làm cái gì? Làm sao vậy đây là? Cố bà tử ra tiếng chiều cố hiểu do hỏi. Không, không có việc gì. Cố hiểu xoa xoa chân, lúc này mới nỗ lực mà chống đứng lên, sau đó đối cố bà tử trả lời, đa tạ bà thím quan tâm, ta không có gì đại sự, chỉ là vừa rồi đi ngang qua bờ ruộng thời điểm, nó đột nhiên vụt ra tới. Ta bị dọa tới rồi, cho nên không cẩn thận trượt một ngã. Nói xong, nàng sợ hãi mà nhìn về phía tiểu đoàn tử. Nguyên lai là bị dọa tới rồi, chân không có gì sự đi. Cố bà tử lại hỏi. Không có việc gì, không có đại sự. Cố hiểu thử đi rồi hai bước, bà vai co rúm lại, hiển nhiên còn lòng còn sợ hãi. Cố kiều tổng cảm thấy nàng là ở chơi cái gì đa dạng, lập tức vòng qua bờ ruộng chiều nàng đi đến. Tiểu đoàn tử phe phẩy cái đuôi đi theo nàng mặt sau. A, cố hiểu sợ hãi lập tức sau này lui lại mấy bước. Oh, tiểu đoàn tử nghe được cố hiểu thanh âm, lập tức gầm nhẹ ra tiếng, làm ra cảnh giới bộ dáng. Tiểu đoàn tử, trở về. Cố Kiều lúc này mới quay đầu đối Tiểu đoàn tử giảng đạo. Tiểu đoàn tử không tình nguyện. Tiểu đoàn tử, lại đây. Thẩm Chiêu ra tiếng. Tiểu đoàn tử nhìn nhìn cố Kiều, lại quay đầu nhìn mắt Thẩm Chiêu, lúc này mới xoay người, quay đầu chiều Thẩm Chiêu chạy tới. Cố hiểu lại vẫn là có chút sợ hãi, lại hướng phía sau lui hai bước. Lúc này mới ra tiếng hô, xảo nhi tỷ, Ta xem ngươi chân giống như huy chứ. Cố kiều làm bộ quan tâm bộ dáng, tiếp tục chiều cố hiểu nhìn lại, sau đó lại quét nàng sọt tre liếc mắt một cái. xọt tre quả nhiên không có bất cứ thứ gì, chỉ có một khối chuối Tây Diệp. Kỳ quái, kia chuối Tây Diệp thượng như thế nào có cái điểm đen. Cố hiểu lập tức một lần nữa suy sụp một chút giỏ tre, này một điều chỉnh, cố kiều liền nhìn không tới nàng rộ. Nàng lập tức hỏi cố hiểu, sáng tinh mơ. Ngươi đây là đi chỗ nào đâu? Đi hái rau? Sớm như vậy à? Ân. Cố hiểu cúi đầu, hiển nhiên không quá nguyện ý cùng cố Tiểu nói chuyện. Cố Kiều xác định nàng đồ ăn rổ không có đồ vật, lúc này mới yên tâm. Tiểu Đoàn Tử dọa đến ngươi, ngượng ngùng ha, bất quá người khác từ nhà của chúng ta viện môn khẩu quá nó đều sẽ không như vậy. Ý ngoài lời, Tiểu Đoàn Tử chỉ nhằm vào ngươi, đó là vấn đề của ngươi. Cố hiểu mặt tức khắc thanh một trận bạch một trận, buông xuống ánh mắt phun ra phẫn hận lửa giận. Nhưng nàng cố kiềm nén lại, lôi kéo khỏe môi cười cười, xảo nhi tỷ ta còn muốn hái rau, đi trước. Nói nàng xoay người, vội vội vàng vàng mà liền đi rồi. Cố kiều nhìn chăm chầm nàng bóng dáng, ninh mày, lại hướng khắp nơi xem xét, vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì khác thường. Kỳ quái, nàng tới làm gì? Chẳng lẽ thật là đi ngang qua? Nàng nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, sau đó trở về nhà. Cố bà tử thở dài, nhịn không được phỏng đoán nói, nhà nàng có mau đất trồng rau liền ở bên kia phỏng chừng là không nghĩ gặp phải nhà chúng ta người, cho nên cô ý dậy sớm tới hái rau, không nghĩ tới bị tiểu đoàn tử dọa tới rồi. Xem bộ dáng này, đảo như là Mai Thị cũng cảm thấy là có chuyện như vậy, chỉ mong nàng không cần lại làm yêu. Cố Kiều lạnh lùng nói, nếu là còn dám làm yêu, cũng đừng quái nàng không khách khí. Cái này sáng sớm phát sinh sự tình liền như vậy qua, trừ bỏ cố Kiều trong lòng có chút không thoải mái ngoại, vẫn chưa ở các nàng trong sinh hoạt lưu lại dấu vết. Thẳng đến. 7 tháng 23 hôm nay Hôm nay, cố kiều cải bẹ tính thời gian đã có thể, người một nhà liền đem hồng thủy khi treo lên gác mái cải bẹ cái bình lại từng bước từng bước mà thả xuống dưới, bay biện ở nhà bếp trong một góc, sau đó mở ra trong đó một vò nhấm nháp hương vị. Cải bẹ độc đáo sảng giòn vị, lập tức được đến cả nhà tán thành cùng khen ngợi. Nãi nãi, cái này cải bẹ đã có thể làm ăn với cơm đồ ăn, lại có thể làm bánh bao nhân. Chúng ta lần này không những có thể tìm lư thầm thầm. Còn có thể tìm tiệm bánh bao hỏi một chút đâu. Cố kiểu ra chú ý. Đừng, vẫn là liền tìm lưu thị. Hóa tuy hảo, nhìn cũng mười mấy đàn, nhưng nếu thật tính lên, kỳ thật cũng không có nhiều ít. Bán cho tiệm bánh bao chúng ta chỉ sợ bán không dậy nổi giới, thật muốn cung ứng lên lượng cũng không đủ, cho nên vẫn là đưa cho lưu thị. Có thể cho nàng đề ý kiến, xem nàng như thế nào lộ. Không chuẩn nàng có thể trực tiếp ở tiểu lầu đẩy ra một khoản độc đáo cải bẻ bánh bao. Vẫn là mãi mãi suy xét đến chú đáo. Mỗi một lần nghe cố bà tử nói chuyện, cố Kiều đều cảm thấy như là thượng một đường khóa. Chúng ta đây ngày mai chính mình trước làm cải bẹ bánh bao nếm thử. Cố Kiều đã chảy nước miếng. Người cái tiểu thèm yêu. Cố Kiều cười cười, đem cái bình khấu thượng, chỉ là dư quang thoáng nhìn, liền nhìn thấy vẫn luôn đặt ở góc tường mặt khác cái bình. Nơi đó có ngọt rượu nhưỡng, toan tây hồng thị, múc đầu hủ cùng mối đồ ăn chờ. Không biết vì sao, cố Kiều đột nhiên nhớ thương khởi nhà nàng đệ nhất đàn cái bình đồ ăn, mối đồ ăn hương vị tới. Ta như thế nào đột nhiên hảo muốn ăn muối đồ ăn ốc nước ngọt đâu. Người đứa nhỏ này, nghĩ như thế nào vừa ra là một chỗ đâu. Cố bà tử nhịn không được cười nàng. Muốn ăn liền đi bắt tới, quay đầu lại các ngươi chính mình phụ trách go ốc nước ngọt, ta phụ trách nấu. Mai thị cười nói. Cố kiều cao hứng, lập tức lôi kéo thẩm vãn liền đi ngoài ruộng nhặt ốc nước ngọt đi. Chỉ là chỉ chốc lát sau, một trận kinh thiên địa quỷ thần khiếp tiếng thét trói thai liền vang lên. A, đây là làm sao vậy? Cố bà tử cùng Mai Thị vội vàng chạy ra đi xem. Nay một nhìn, liền phát hiện cố kiểu đứng ở bờ ruộng thượng run bẩn bật, thẩm vãn vội vàng giúp nàng kiểm tra ngón tay những cái đó. Cố bà tử nhìn thấy nàng sợ tới mức sắc mặt xanh mét bộ dáng, lập tức vòng quanh bờ ruộng đi xuống đi, vội vàng đem nàng ôm, chấn ăn nói, đừng sợ, nãi nãi ở, đừng sợ. Cố Kiều chỉ nhắm mắt lại, chỉ vào ngoài ruộng, hoàng sợ nói, nãi nãi, thật nhiều con địa. Tất cả đều là con địa. Cố bà tử vội vàng nửa ôm đem nàng trước đưa tới viện muôn khẩu. Mai thị vội vàng tiếp nhận nàng, đem nàng ôm lấy. Cố kiều lòng còn sợ hãi mà ôm lấy Mai thị, lùi hai bước đứng ở viện muôn khẩu, nhìn cố bà tử lại về tới thẩm vãn cùng nàng vừa rồi chạm địa phương. Thẩm văn đứng ở tại chỗ, chỉ vào ngoài ruộng giảng đạo, nãi nãi, ngài xem. Cố bà tử cúi người đi xuống, nghiêm túc một nhìn, nhất thời đào hút một ngụm khí lạnh. Trong chèo sâu thảm điền trong nước, hắc màu xanh lục con địa trình cuộn sóng hình bơi lội, một cái. Hai điều. Thật nhiều điều. chương 266 điều tra rõ chân tướng, canh bốn. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy con địa? Nàng kinh ngạc cực kỳ. Ngoài ruộng có con địa cũng không hiếm lạ. Hiếm lạ chính là con địa như thế nào sẽ có nhiều như vậy. Nàng nhìn đều cảm thấy trong lòng run sợ. Hùng chi cố kiểu vốn dĩ liền sợ. Trách không được cấp dọa thành dáng vẻ kia. Nãi mãi, ta không sợ con địa. Úp nước ngọt ta tới nhặt đi. Thẩm vãn lập tức giảng đạo. Cố bà tử lại dối tay ngăn cản nàng. Đừng nhặt, nhiều như vậy con địa, sợ là Úc nước ngọt cũng có, không thể thiếu cảnh giác, trước không ăn. Cố bà tử nghiêm túc nói. Nga, thẩm vãn có chút sợ hãi. Trước về nhà, chờ hai người trở về nhà, cố kiều sắc mặt trắng bệnh hỏi cố bà tử, ngại mãi thế nào? Con địa rất nhiều, không bình thường. Cố bà tử ngưng trọng giảng đạo, đừng nói Úc nước ngọt, như vậy chỉ sợ đối cá bột cũng bất lợi. Con địa, mai thị nghi hoặc, tức khác cũng hiểu được đã xảy ra sự tình gì. Chúng ta lần trước thả cá mầm thời điểm, ngoài ruộng đều là bình thường a. Thẩm Vãn không hiểu. Chuyện này xác thật có rất nhiều quỷ dị chỗ. Trong trong loáng, Cố Kiều nhớ tới Cố Hiểu bị tiểu đoàn tử kinh hách cái kia sáng sớm. Lúc ấy Cố Hiểu trong rổ rõ ràng là trống không, nhưng trống không rổ lại vì cái gì sẽ có một chương chối tây diệp. Chối tây diệp tốt nhất giống còn có một cái điểm đen. Nghĩ đến đây nàng tức khắc sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được sau này lui hai bước. Làm sao vậy xảo nhi? Cố bà tự hỏi. "Mẹ mãi, có thể hay không là cố hiểu?" Cố Kiều bắt lấy Cố bà tử cánh tay, trên mặt kinh nghi bất định. "Có ý tứ gì?" Cố bà tử khó hiểu. Còn nhớ rõ khoảng thời gian trước nàng ở nhà chúng ta bờ ruộng thượng té ngã một cái sao?" "Nhớ rõ a, làm sao vậy?" Nghe được hai người đối thoại, Mai thị cùng Thẩm Vãn cũng nhìn về phía Cố Kiều. Cố Kiều lập tức nói, "Ta lúc ấy Cố Tình đi xuống đi nhìn nàng rọ rau, bên trong xác thật là trống không. Nhưng kỳ quái chính là, bên trong có một chương chuối tây diệp" Chối Tây Diệp. ân, chối Tây Diệp. Bình thường dưới tình huống, chúng ta ra cửa hái rau, trong rổ khẳng định thứ đồ dơ gì đều sẽ không lưu lại đúng hay không. Hơn nữa ta nhớ rõ cố hiểu ngày thường là thực cái sạch sẽ. Kia chối Tây Diệp nhìn đều héo. Đây đúng là cố kiểu nghi hoặc địa phương. Vạn nhất nàng là dùng chối Tây Diệp lót rổ đâu. Để tránh quay đầu lại tháo xuống đồ ăn đồ ăn căn thượng bùn đánh dơ dò rau. Thẩm vãn đưa ra thiết tưởng. Ta phải nhớ đến không sai. Nhà nàng kia khối đất trồng rau bên cạnh liền có chuối tây thụ. Nàng nếu là lo lắng đồ ăn cắn đánh dơ giỏ rau, hoàn toàn có thể một lần nữa véo một trường, rốt cuộc nàng giỏ rau kia chuối tây diệp, nhìn. Thực làm người không thoải mái, hơn nữa kia mặt trên còn có một cái điểm đen. Ta lúc ấy không thấy rõ, hiện tại nghĩ đến, lại cảm thấy kia đồ vật vô cùng có khả năng chính là con địa hút ở mặt trên, xuyên thấu qua tới hình thành bóng dáng Cố kiểu phân tích. Ý của ngươi là, nàng dùng chuối tây diệp trang con địa. Sau đó làm bộ từ nhà chúng ta điền biên Quá bộ dáng, đem con địa đảo Đến nhà chúng ta ngoài ruộng Thẩm vãn lập tức nói Cái gì? Mai thị khó có thể tin Không, như thế nào sẽ Nàng căn bản tưởng tượng không đến một cái Tiểu nữ hài thế nhưng sẽ sinh ra Như thế ác độc tâm tư Chuyện này không có chứng cứ, không thể nói bậy Cố bà tử lập tức nghiêm khắc Mà quét về phía cố kiểu cùng thẩm vãn Cố kiểu nhấp khẩn ngôi Trong lòng lại có loại trực giác Này hết thể chính là cố hiểu bất tích Nhưng nàng cũng biết, nếu là nàng không có chứng cứ lung tung nói chuyện, đó chính là hãm hại, bôi nhọ người khác. Chuyện này, ta nhất định sẽ tra cái cha ra manh mối. Nàng căm giận mà giảng đạo, đem nắm tay niết đến gắt gao Xào nhi, ngươi đừng sang bậy. Cố bà tử có chút lo lắng. Ta biết, ta sẽ không sang bậy. Cố Kiều hít sâu một hơi, lại nói, có phải hay không nàng, chúng ta thử một lần liền biết. Như thế nào thí? Cố Kiều ánh mắt rơi xuống nàng cá ngoài ruộng, nhấp khẩn môi không nói chuyện tới rồi buổi chiều, cố kiều cùng thẩm vãn đột nhiên hạ Điền hai cái nữ hài nhi ở ngoài ruộng vui đùa ấm mỹ, trung bạc giống nhau tiếng cười vẩy đầy đồng ruộng, vẫn luôn ngáo đến sát trời đem vãn, hai người mới ôm hai cái cá sọt từ ngoài ruộng lên. cá sọt nhìn qua nặng trĩu bộ dáng, còn ở đi xuống tích thủy. cố kiều cùng thẩm vãn một đường vừa nói vừa cười mà trở về nhà. chỉ là tiến sân, đem viện môn đóng lại, cố kiều tươi cười liền lập tức thu lên, vội vàng đem trong lòng ngực cá sọt hướng trên mặt đất một ném. Kêu cá sọt bên trong thế nhưng trống không một vật. Sau đó nàng vội vàng đẻ thấp thanh âm nôn nóng mà hô, nại mãi, nương, tới, tới. Mai thị cùng cố bà tử vội vàng chạy tới nơi, ngồi sổm xuống thân mình đem nàng trên chân bộ vải dầu cởi bỏ. Cố kiều nhắm mắt lại, sợ hai đã chết, nương. Hảo không, thanh âm kêu mang theo khóc nước nở, làm người không chút nghi ngờ tiếp theo nháy mắt nàng là có thể khóc ra tới. Nhấc chân, ai, không phải chân trái, là chân phải. Mai thị vội vàng vỗ vô, vô nàng đùi phải đầu gối. Cố Kiều lúc này mới nhấc chân, Mai thị vội vàng đem kia vải dầu hoàn chỉnh gỡ xuống, Cố bà tử bên này cũng hỗ trợ đem nàng chân trái thượng bộ vải dầu lấy ra tới. Hai người đều ở giúp Cố Kiều, tốc độ lại xa không kịp thẩm vãn một người mau. "Hảo." Cố bà tử vội vàng giảng đạo. Cố Kiều lúc này mới sợ hãi mà mở mắt, sau đó nhìn đến vải dầu, lại a một tiếng kêu sợ hãi thối lui. Cố bà tử vội vàng đem vải dầu đá đến xa hơn một ít. Nhịn không được nhắc mãi nàng, ngươi nói một chút ngươi, hà tất đâu? Nếu sợ hãi còn một hai phải hạ ngoài ruộng đi. Ta này không phải vì điều tra rõ chân tướng sao? Cố Kiều bị khuất, lấy thân chịu hiểm, ngươi này phương pháp cố bà tử thở dài. Chân tướng có như vậy quan trọng sao? Mai thị càng lo lắng Cố Kiều. Cố Kiều lại đem cổ một ngạnh, trả lời, quan trọng, ta nhất định phải đem người bắt được tới. Hy vọng ngươi biện pháp này hữu dụng, bằng không này tội liền bạch gặp. Cố bà tử thở dài. Nhất muộn đêm mai, hồ ly cái đuôi nhất định sẽ lộ ra tới. Cố Kiều đôi mắt hơi hơi mị mị, giảng đạo. Tới rồi buổi tối, Cố Kiều cũng không đi trong sông tắm rửa, dọn ghế dài tử ngồi ở viện môn sau lưng. Nhưng thủ một đêm, viện môn ngoại cũng không có gì động tĩnh. Cố Kiều không cam lòng, ngày thứ hai đầu tiên là cùng thẩm vãn làm bộ muốn đi mai ra thôn bộ dáng, Sau đó lại từ mặt khác một bên đâu trở về nhà, một lần nữa thủ đến viện môn sau lưng. Tới rồi buổi chiều thời tiết chính nhiệt thời điểm. Hai người liền nhìn thấy, cố hiểu thế nhưng lại vác dỏ che từ bờ ruộng thượng đi tới. Ngay như vậy độc, cũng chưa người nguyện ý ra cửa, nàng chính là hái rau cũng không thể là lúc này tới à. Thẩm vãn nhíu mày, nhìn về phía cố kiểu. Thả nhìn xem nàng làm cái gì. Cố kiểu bái cái cửa, tiếp tục nhìn chầm chầm cố hiểu. Chỉ thấy cố hiểu tả hữu nhìn xung quanh, sau đó dần dần tới gần nhà nàng điền. Tới, Thẩm vãn kích động. hừ, hai người tiếp tục xem. Liên phát hiện cố hiểu nhìn trầm chầm, chầm điền, tựa hồ ở cách rào che quan sát đến cái gì. Thầm vãn nhìn thấy nàng như vậy, hỏa khí tức khắc liền lên đây, vội vàng đẻ thấp thanh âm rằng đạo, tỷ, khẳng định chính là nàng, chúng ta đi ra ngoài tìm nàng đối chất đi. Làm gì, đừng lúc nhích. Cố kiều một phen tung chặt nàng cánh tay, sau đó đẻ thấp thanh âm rằng đạo, ngươi tin hay không, chỉ cần ngươi vừa ra đi, nàng lập tức là có thể lại quăng ngã thượng một ngã, mà ngươi cái gì chứng cứ đều không có. Như cũ lấy nàng không thể nơi hả. Thẩm vãn há muộn còn muốn nói cái gì? Không tin đúng không, ta làm ngươi nhìn xem. Cố kiểu nói xong, lập tức hướng về phía trong viện giả ý ho khan hai tiếng. Sau đó hồ, tiểu vãn, ta không cần thêu thừa may vá ngươi tạm tha ta đi. Nói, cố kiểu duỗi tay liền kéo ra viện môn. Quả nhiên, liền ở nàng kéo ra viện môn kia một cái trước mắt, cố hiểu lại quăng ngã đi xuống. Thẩm vãn. chương 267 thẩm chiêu nói. Ta giúp ngươi giáo hấn nàng, canh một. Cố hiểu. Cố kiểu ra vẻ kinh ngạc. Cố hiểu lúc này mới xoa đầu gối đứng lên, lại vô vô ngực, ta đi ngang qua, còn tưởng rằng xảo nhi tỷ nhà ngươi cầu lại. Tục ngữ nói không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, ngươi như vậy luôn ở cửa nhà ta kén ngã, ta đều hoài nghi ngươi trong lòng có quỷ. Cố kiểu cố ý rằng đạo. Xảo nhi tỷ ngươi đừng nói như vậy ta, ta biết ngươi còn ở vì sự tình lần trước giận ta, nhưng ta thật sự không phải cố ý Ta là nghe lầm lời nói, lại tò mò, không nghĩ tới hậu quả sẽ như vậy nghiêm trọng, ta. Được rồi, đừng khóc khóc đề đề, quay đầu lại người trong thôn nói ta khi dễ ngươi. Ta xem cửa nhà ta này bờ ruộng rất hoạt, ngươi mỗi lần tới đều căng ngã, không bằng ngươi lần sau vòng một chút lộ. Hơn nữa nhà ta tiểu đoàn tử gần nhất lại là truy gà lại là đuổi vịt, ta sợ nó cắn ngươi. Nghe được lời này, cố hiểu lập tức cắn hạ môi, lã trã chứ khóc, xảo nhi tỷ ta. Tiểu vãn! Ta còn là cùng ngươi theo thừa may vá đi, này Thái Dương thật sự là quá phơi. Cố Kiều nói, xoay người ôm thẩm vãn bả vai, căn bản không để ý tới đứng ở bờ ruộng thượng Cố Hiểu, nâng bước liền đi. Chờ trở lại dưới mái hiên, thẩm vãn sớm đã sắc mặt đỏ lên, lại là khí. Chính là nàng. Nàng hiểu môi tức giận nói. Sao lại thế này? Mai Thị vội vàng ngừng tay chung kim chỉ, chiều hai người hỏi. Cố Kiều xuyên thấu qua mở rộng viện môn, nhìn thấy Cố Hiểu dọc theo bờ ruộng con đường rời đi. Lúc này mới trở về nàng nương Nương Hôm qua ta cố ý ăn mặc vải dầu hạ điển Làm bộ thành không có việc gì người bộ dáng Chính là vì làm cố hiểu cho rằng nàng mưu kê không có thành công Thông thường chơi xấu người đều sẽ trở nghiệm thu thành quả Cố hiểu lại là cái nhìn túng bao kỳ thật kiêu ngạo người Nàng trong lòng còn nghi vấn Chắc chắn tiến đến kiểm tra thực hư thật giả Mà nàng hôm nay lén lút tới chúng ta ngoài ruộng kiểm tra thực hư hành vi vừa lúc thuyết minh phóng con địa chính là nàng Này Nhưng ngươi vẫn là không có chứng cứ a Mai thị không hiểu. Muốn chứng cứ làm cái gì? Bắt được tộc lao trước mặt thỉnh hắn bình phán. Ta chỉ cần xác định là nàng liền thành. Nói tới đây, cố kiểu lời nói đều mang theo vài phần lạnh lẽo Muốn tính kế nàng, kia nàng liền nguyên vật dâng trả hảo. Ngươi tưởng như thế nào làm? Mai thị nhạy bén mà nhận thấy được cố kiểu trong lời nói thâm ý. Cái gì như thế nào làm? Khẳng định là trước đem con địa sự tình xử lý. Bằng không nhà chúng ta cá bột cùng ốc nước ngọt làm sao bây giờ? Cố Kiều đem nàng nương lừa gạt qua đi. Chờ Thẩm Chiêu trở về thời điểm, nàng lại lập tức đi tìm Thẩm Chiêu. Nàng đem ban ngày nhìn đến cảnh tượng cấp Thẩm Chiêu nói, chỉ là còn chưa thuyết minh chính mình đích sắc cắt tới ý. Thẩm Chiêu liền trực tiếp hỏi, nói đi, yêu cầu ta làm cái gì? Người như thế nào có thể như vậy thông minh? Cố Kiều nhịn không được búng tay một cái, sau đó đi lên trước tới. Thẩm Chiêu mặt vô biểu tình. Cố Kiều không khỏi cảm thấy không thú vị, lập tức thấu tiến lên đi, giảng đạo, nhà nàng cũng có cá điển, tuy rằng tạm thời không có cá, nhưng nàng sau lại nhưng tóm được không ít ốc nước ngọt đi vào. Nàng không phải không sợ con địa sao, ta liền đem con địa còn cho nàng hảo. Ngươi là tưởng đem con địa bắt lên, sau đó thả lại nhà nàng ngoài ruộng. Thẩm chiêu lập tức hiểu được. Cố Kiều gật đầu. Như thế nào bắt? Lại như thế nào phóng? Ta này không phải thỉnh ngươi hỗ trợ tới sao? Ta sợ con địa cố kiều lập tức chắp tay trước ngực, đáng thương vô cùng mà nhìn thầm chiêu. Ngươi là muốn cho ta cùng tiểu vãn, dùng chiếc đua đi kẹp, hoặc là trực tiếp dùng tay đi bắt. Cố kiều gật gật đầu, thập phần thành khẩn giảng đạo, ta tinh thần thượng cùng các ngươi cùng tồn tại. Thẩm chiêu rất là vô ngữ, lại hỏi, vậy ngươi như thế nào phóng tới nhà nàng ngoài ruộng đi đâu? Chẳng lẽ chính ngươi đi? Vẫn là ta đi. No, no, no. Cố kiều lắc đầu, tiếng anh đều xông ra. Cũng may thẩm chiêu nghe hiểu được, cũng không đáng ngại. Nàng tiếp tục giảng đạo, chính mình đi, vạn nhất lưu lại nhược điểm làm sao bây giờ. Làm tiểu đoàn tử đi. Ngươi thật đúng là dám tưởng. Dùng bánh mật nhiều huấn luyện tiểu đoàn tử vài lần, nó liền đã hiểu. Thậm chí ta cảm thấy nhà chúng ta tiểu đoàn tử, không cần huấn luyện, cho nó nói rõ ràng, nói rõ điền ở nơi nào, nó là có thể được việc. Cố kiểu đối tiểu đoàn tử năng lực rất là tín nhiệm. Ngươi biện pháp này, ta biện pháp này làm sao vậy? Cố Kiều thấy hắn vẻ mặt khinh thường, lập tức dò hỏi. Sau đó nàng liền nghe được thẩm chiêu giảng đạo, quá buồn. Ngươi! Chuyện này, giao cho ta đi. Ngươi! Cố Kiều kinh ngạc. Nếu tìm ta hỗ trợ, ta liền nhất bang rốt cuộc, không tốt. Thẩm chiêu hỏi lại. Cố Kiều há miệng thở dốc, tức khắc cứng họng, theo sau lại không khỏi tò mò. Không phải, ngươi có cái gì ý kiến hay? Ngươi xác định là ý kiến hay. Chẳng lẽ không phải ý xấu? Uy. Cố kiều đột nhiên phát hiện, thậm chiêu nếu là thành tâm cùng một người đối nghịch, kia há mồm thật sự có thể sặc từ người. Hành, vậy giao cho ngươi. Ta xem ngươi như thế nào lộ. Nàng đảo muốn nhìn hắn có thể có cái gì chú ý. Ngươi thả nhìn. Theo sau, Thẩm chiêu liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tìm tới rồi một cây cây gậy trúc, lại tìm mai thị muốn một cái dây nhỏ cùng một cây kim theo hoa. Thấy hắn đem dây nhỏ cột vào cây gậy trúc thượng. Lại hướng dây nhỏ thượng hệ thượng một đóa lông xù xù cỏ đuôi chó, cố kiều có chút không xác định, lại có chút ghét bỏ, vội vàng hỏi, đây là... Cần câu. Là cần câu, có thể thỉnh ngươi giúp ta chuẩn bị mồi câu sao? Thẩm chiêu nghiêng đầu gió hỏi. Mồi câu. Cố kiều như mày. Con run. Cố kiều nghe thấy cái này trả lời, lập tức biết, thẩm chiêu chính là cố ý. Ta đảo muốn nhìn ngươi đến tuột cùng như thế nào làm. Nói xong, nàng xoay người đi cầm cái quốc, lại kêu thượng thẩm vãn. Hai người một đạo bắt con jun đi. Từ có cám sau, huy gà đối con jun nhu cầu lượng liền ít đi rất nhiều, chỉ là ngẫu nhiên rảnh rỗi, hai chị em mới có thể nghĩ cấp gà cải thiện một chút thức ăn. Hơn nữa nuôi trong nhà tiểu kê đều ở sau núi thượng nuôi thả, cũng chỉ có gà cảnh cùng gà rừng còn bị đóng lại, cho nên chỉ dùng quản này hai chị cần ăn con jun liền thành. Không đến trong chốc lát, Cố Kiều các nàng liền tóm được mấy cái con jun lại đây. Cố Kiều không dám đụng vào thứ này. Vẫn là thẩm vãn đem trang con run bình đưa cho thẩm chiêu. Liên các nàng đào con run lúc này công phu, thẩm chiêu đã đem kim theo hoa hốn lượn làm thành cá câu. Hành A, giống mô giống dạng, bất quá ngươi đây là muốn câu cá. Thông minh, này không rõ ràng sao. Con thông minh, đương hống tiểu hài từ đâu? Cố kiểu nói thẩm. Tiểu hài từ muốn hỏi, ta chỉ có thể hỏi gì đáp lấy. Thẩm chiêu trả lời. Ai, ta nói thẩm chiêu, ngươi hôm nay sao lại thế này, một hai phải cùng ta đối nghịch đúng không? Cố Kiều vô ngữ. Được rồi, đừng xảo, mau rửa tay ăn cơm. Cố bà tử cười hô. Thẩm chiêu cười cười, đem tử chế giản dị cần câu phóng hảo, liền giặt sạch tay, ăn cơm Chiều đi. Tới rồi ngày thứ hai, mai cho đến chiều hôm buông xuống Thẩm chiêu đều không có về nhà. Thấy Mai Thị đều chuẩn bị cho tốt đồ ăn, cố Kiều không cấm nói Thẩm. Này Thẩm chiêu hôm nay sao lại thế này? Xào nhi, mau kêu lên tiểu vãn, rửa tay ăn cơm. Mai Thị kêu nàng. Nương. Thẩm Chiêu còn không có trở về đâu. Cố Kiều nghi hoặc. Chiêu nhi hôm nay có việc, tối hôm qua liền trước tiên cùng ta và người nãi nãi nói, làm chúng ta ăn trước, không cần chờ hắn. a chương 268 rượu kế bắt con địa, cố lăng chặn ngang tay, canh hai. Mãi cho đến bóng đêm đặc sệ thời điểm, thẩm Chiêu mới trở về nhà. Cố Kiều lập tức chú ý tới trong tay hắn cá sọt cùng kia tự chế giản dị cần câu. Không phải, ngươi đây là câu cá đi. Cố Kiều giật mình không thôi. Ân thầm chiêu trả lời. Mai thị lại không có nửa phần kinh ngạc, ngược lại chạy nhanh thu xem nói: "Ta đi giúp ngươi đem đồ ăn nhiệt nhiệt, ngươi đứa nhỏ này, chạy nhanh ăn cơm trước." "Mẹ nuôi, hôm nay quá nhiệt, đồ ăn nhiệt ngược lại ăn không vô, không cần nhiệt." "Ta đi trước xử lý cá, trong chốc lát lập tức tới ăn." "Ai, ngươi đứa nhỏ này, ngươi thật đúng là câu thượng cá." Cố Kiều chạy nhanh theo sau. Thẩm Chiêu mới vừa ở bếp cầm dao phay, Cố Kiều thấy thế lập tức sau này một lui, sợ trong tay hắn dao phay thương đến chính mình. Không phải, người đây là muốn làm cái gì đâu. Bắt con đĩa, bắt con đĩa, cố kiều tò mò. Thẩm Vãn cũng vây quanh đi lên, một nhìn, kia cá sọt thế nhưng có mấy cái bàn tay lớn lên cá chép, còn nhất khai nhất hợp dương miệng, rõ ràng chính là sống. Cả ca, bắt con đĩa muốn cá có ích lợi gì a? Nhìn. Thẩm Chiêu nói, lập tức xách cá sọt đi bên cạnh giếng, đem dao phay cùng cá sọt đặt ở trên mặt đất, lại sờ soạng đi rút hai bó rơm giả. Chỉ thấy hắn đem rơm dại chất thành năm cái thảo cầm, sau đó bình phô đến trên mặt đất, tiếp theo lại làm thẩm vãn đi điểm hỏa tới chiếu sáng lên. Thẩm vãn điểm ma cán, thẩm chiêu liền mỏng manh ánh sáng đem cá mùa bụng, ngay sau đó đem cá huyết xôi ở thảo đem mặt trên, tiếp theo lại đem cá nội tạng moi ra tới, nhét vào thảo đem. Đây là. Dùng cái này tới hấp dẫn con địa sao. Cố kiều suy đoán. Đúng vậy tiếp theo thẩm chiêu lại đem cá phá vỡ thành hai nửa, đem thịt cá cung cấp cột vào thảo cầm thượng. th Này có thể hay không quá lãng phí a? Thẩm Văn có chút đau lòng thì cá, quay đầu lại ca ca lại cho ngươi bắt tới. Thẩm Chiêu như thế trả lời, ngay sau đó đứng dậy đem thảo cầm sách tới rồi ngoài ruộng, phân tán để vào điền trong nước. Này có thể hữu dụng sao? Cố Kiều nửa tin nửa ngờ. Cố bà tử thanh âm cắm tiến vào, con địa lấy huyết vì thực, trước kia trong thôn liền có các thôn dân dùng máu gà xối ở thảo cầm thượng hấp dẫn con địa cách làm, này thay đổi cá huyết cùng thì cá, hiệu quả hẳn là không sai biệt lắm. Nàng cũng ra sân, xem bọn nhỏ bận việc. Nga. Cố Kiều gật đầu. Chờ ngày mai buổi sáng lên là có thể biết hiệu quả. Thẩm Triều vô vô tay. Vừa lúc sáng mai ngươi nghỉ phép. Cố Kiều cười nói. Theo sau, Thẩm Triều mới đi ăn cơm chiều. Ở hắn ăn cơm thời điểm, Cố Kiều nhịn không được tiến đến hắn trước mặt, cùng hắn đáp lời. Ai, ngươi câu cá rất có một tay sao? Bắt cá nhưng thật ra chẳng ra gì a. Câu cá có nhị, cùng bắt cá chung quy bất đồng. Hùng chi chúng ta trong khoảng thời gian này quang ở bệ tre thượng lúc gần lúc hiện căn bản liền không bắt cá thẩm chiêu lập tức giải thích nói kia ngày mai ngươi nghỉ phép chúng ta có thể đi bắt cá không ta cùng tiểu vãn đã có thể ở bệ tre thượng chạm đến ổn quan trọng nhất chúng ta đã sẽ bơi lội đúng hay không tiểu vãn cố kiều hướng tiểu vãn ý bảo ân thẩm vãn gật đầu được rồi hai người các ngươi sẽ bơi lội liền bắt đầu khoe khoang trước làm ca ca ngươi ăn cơm Ngày mai sự tình ngày mai lại nói. Cố bà tử vội vàng dỗi tay đuổi Cố Kiều. Ngày mai chúng ta đánh bắt cá a. Bằng không lập tức liền phải thu hoạch vụ thu, không có thời gian. Cố Kiều tuy bị đuổi, lại vẫn không quên Triều Thẩm Chiêu kiến nghị. Thẩm Chiêu nhìn thấy nàng kia hưng phấn bộ dáng, tức khắc cười, sau đó vội vàng đem chén nâng lên chút, lùa cơm hai cái, đem kia tươi cười lại cấp lần đi. Ngày thứ hai sáng sớm, Cố Kiều thả vị sau, lập tức nhịn không được đuổi tới Điền Biên xem Thẩm Chiêu khởi thảo cầm. Này vừa thấy, tức khắc ra đầu tê dại. Chỉ thấy màu vàng, tầm bước dính vết máu thảo cầm thượng rầm rạp tất cả đều là con địa, đặc biệt là thịt cá thượng. Nàng lập tức lanh tê một tiếng, thối lui đến viện môn sau. Thầm chiêu lại dùng nhóm lửa cặp gấp than đem thảo cầm cấp kẹp tới rồi trong viện. a Cố Kiều chạy đều chạy không mau vội vàng trốn đến dưới mái hiên đi. Tiểu vãn, nhìn chăm chầm hảo, đừng làm cho chúng nó chạy loạn. Thầm chiêu quét mắt dưới mái hiên cố Lại nhìn mắt chính mình phóng tới trên mặt đất thảo cầm, chiều thẩm vãn phân phó nói. ca ca, nhiều như vậy, ta cũng sợ hãi thẩm vãn trà sát cánh tay. Vậy ngươi chạm xa một chút như nhìn. Hảo. Kế tiếp, thẩm chiêu lại đem mặt khác bốn cái thảo cầm cũng gấp đi lên. Ta thiên, như thế nào nhiều như vậy? Cố bà tử trải qua thời điểm cũng hoảng sợ. Thẩm chiêu lập tức lấy tới ngày thường cố kiểu các nàng trang con run cái kia tiểu bình uống, sau đó ngồi sổm xuống thân đi, dùng cành trúc làm như chiếc búa bay nhanh mà rơm dạ thượng bám vào con địa cấp kẹp tiến bình này đem con địa hấp dẫn đến một chỗ lại bắt lên, so cố kiều kia hạ điển đi từng con bắt phương pháp no lại nhiều, chỉ là không nghĩ tới thẩm chiêu mới vừa bắt được một nửa, cố lăng liền tới. đại bá mẫu hảo, cố lăng lập tức chiều mai thị hô. ai ăn cơm sáng không? mai thị đang ở lộng bữa sáng, vội vàng hỏi. ăn mới lại đây, ta tới tìm thẩm chiêu lãnh giáo công khóa. cố lăng cười trả lời. sau đó hắn đi đến thẩm chiêu bên cạnh. Đem tay đắp ở Thẩm Chiêu trên lưng, ngồi xổm hắn bên cạnh, thấp giọng giảng đạo, "Ta biết ngươi muốn sửa trị Cố Hiểu, này con địa cho ta đi." Nói, hắn đem trang con địa bình gốm kéo đến chính mình trước mặt. Thẩm Chiêu cầm cành trúc tay một đốn, nghiêng đầu nhẹ giọng trả lời, "Ngươi nói cái gì? Ta không quá minh bạch. Ngươi không phải tìm ta lãnh giáo công khóa sao?" Thẩm Chiêu, đừng giả bộ hồ đồ, ngày hôm qua ngươi ở học đường cùng Mai Chấp Thứ nói chuyện ta toàn nghe thấy được. Cố Hiểu cố ý tóm được con địa ném ở cửa này cá ngoài ruộng, Ngươi nghĩ ra chiêu giáo hấn kia nha đầu. Nói xong, Cố Lăng còn trọn trọn mày rậm, rất có loại ngươi muốn làm gì ta đã sớm liệu đến hiểu rõ. Thầm chiêu thở dài, biết không thể gạt được Cố Lăng, toại rằng đạo, chuyện này ngươi tốt nhất không cần nhúng tay. Ngươi có ý tứ gì? Cố Lăng nhíu mày. Ngươi là tộc lao tàng tôn, ta cũng không dám sai xử ngươi. Tìm Mai chấp thứ, đó là bởi vì hắn là Sảo Nhi đại biểu ca, chúng ta là người trong nhà, thế Sảo Nhi xuất đầu vốn chính là hẳn là... Cho nên việc này ngươi vẫn là đường đúng tay, không thích hợp, đã hiểu sao? Ngươi! Hảo ngươi cái thẩm chiêu, ta thượng vội vàng tới hỗ trợ ngươi đều không cần phải không? Cố lăng nghiến răng nghiến lợi. Không cần! Thẩm chiêu vô tình cự tuyệt. Ta đây một hai phải hỗ trợ đâu? Nếu ngươi không đem con địa cho ta, ta liền từ giữa làm khó dễ. Ngươi! Ở cố gia thôn sửa trị người, liền không ai so với ta lợi hại hơn. Khẩu khí này, ta phi thế xảo nhi ra không thể. Cố Lăng sắc mặt của cường. Ngươi một hai phải ra. Phi ra không thể. Thẩm Chiêu phản phất đặc biệt đau đầu hít sâu một hơi, sau đó kéo qua cố Lăng tay, đem cảnh trúc một phen chụp đến hắn trong lòng bàn tay, kia này con địa chính ngươi xử lý. Nói xong Thẩm Chiêu đứng dậy liền đi bên cạnh giếng rửa tay đi. Ai ngươi cái Thẩm Chiêu? Cố Lăng nhìn hắn bóng dáng nghiến răng, cuối cùng thiết một chút miệng, nghị thật vất vả mới tóm được Thẩm Chiêu nhả ra, liền nhận mệnh vùi đầu kẹp lên con địa tới. Chương 269 cấp cố lăng đào cái hố, canh ba. Chờ thẩm chiêu giặt sạch tay đi nhà bếp ăn cơm sáng thời điểm, cố kiều lập tức đi qua đi, để thấp thanh âm hỏi, cố lăng sao lại thế này? Lòng nhiệt tình A, hỗ trợ làm việc. Thẩm chiêu trả lời. Cố kiều những mày, từ trưng thế thượng cầm một cái bánh bao, cắn một ngụm, mặt cũng như suy tư gì mà nhăn thành bánh bao dạng. Cố lăng khi nào như vậy lòng nhiệt tình? Chẳng lẽ là thẩm chiêu giúp hắn chỉ điểm công khóa hồi báo? Nàng miên man suy nghĩ. Chờ ăn xong bữa sáng, lại cố ý vòng qua Cố Lăng kia chỗ đi đảo trứng vịt, lại đi chính phòng trong đất trích cây đậu đũa, ước chừng bận việc non nửa cái canh giờ, mới nhìn thấy Cố Lăng ngồi dậy. "Thẩm Chiêu, con địa ta đều tóm được, ta đi rồi a." "Ngươi nhớ rõ đêm này rơm dạ một phen lửa đốt, bằng không sợ bên trong còn có lậu bắt." Cố Lăng đối Thẩm Chiêu nói. Mai thị nghi hoặc, "Tiểu Lăng, ngươi muốn này con địa làm cái gì a?" "Nga, này con địa cũng là một mặt dư liệu, vừa lúc trong nhà có dùng." Đại ba mẫu, ta về trước ra A. Cố lăng có lệ trả lời, ôm bình gấp không chờ nổi mà liền ra cửa, không biết còn tưởng rằng hắn ôm mười lượng hoàng kim đâu. Lại nói cố lăng mới vừa đi không lâu, mai chấp thứ liền vào viện môn. Đại biểu ca. Cố kiều hưng phấn mà hô, lại hướng nhà bếp bận việc mai thị hô, nương, đại biểu ca tới. Xào nhi. Mai chấp thứ hướng cố kiều cười cười, sau đó quay đầu, ánh mắt liền rơi xuống ở bên cạnh giếng rửa rau thẩm vãn trên người. Tiểu cô nương ngồi sổm bên cạnh giếng. Nho nhỏ một con, đang ở nghiêm túc mà rửa sạch buồn gỗ cà tím. Nước giếng thanh triệt sạch sẽ, cà tím tím đến xinh đẹp, đem kia một đôi rửa rau tay nhỏ sấn đến tinh tế trắng non. Đại biểu ca. Thẩm vãn ngẩng đầu, thanh âm so ngày thường ít đi một chút, hình như có chút xấu hổ. Ai, tẩy cà tím đâu? Mai chấp thứ ngốc đầu ngốc náo mà trả lời. Người đã đến rồi. Thẩm chiêu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Mai chấp thứ hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau một bước, sắc mặt có chút phím hồng. Thẩm Chiêu tiểu gì nhạy bén, lập tức xem xét Mai Chấp Thứ tầm mắt nơi, vừa vặn đối thượng thẩm vãn một đôi con thỏ tưởng kinh sợ đôi mắt. Hắn lập tức quay đầu đi tới, đánh giá Mai Chấp Thứ hai mắt, sau đó đôi hắn nói, "Dường liệu ta chuẩn bị tốt, cùng ta tới." Mới vừa nói xong lời này, Mai thị liền ra nhà bếp, nóng bỏng mà hô, "Nha, Chấp Thứ tới a." "Tiểu cô, ta là tới thu dược." Thuận tiện tới nói cho ngài, "Lúc này đây Lư lão bản đính 20 cân hôi đậu hủ. "20 cân?" Mai thị vừa nghe Tức khắc tâm hoa nộ phóng, lại lập tức vỗ đùi giảng đạo, ta phải trước đem cây đậu tán thưởng, đêm nay nhớ rõ phao. Nói nàng liền phải cất bước hướng nhà bếp chuyển đi, ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì, vội vàng quay đầu lại hỏi Mai chấp thứ, ngươi ăn bữa sáng không? Ăn, tiểu cô không cần phải xen vào ta, ta đem dược liệu thu phải chạy về ra. Hành, vậy ngươi tìm thẩm chiêu. Mai thị cũng bất hòa tiểu bối khách khí, lập tức bận việc chính mình đỉnh đầu thượng sự đi. Cố Kiều buồn ở thu năm nay cuối cùng một đợt cây đậu đua. Nhưng nhìn thấy mai chấp thứ tới, nghĩ như thế nào cũng muốn đi xuống chào hỏi một cái, liền trước buông giỏ rau, đi trong viện. Lại thấy hắn cùng thẩm chiêu đi nhà bếp bên cạnh đôi xài hẻm nhỏ, cố kiều trong lòng nghi hoặc, này hai người như thế nào giống như có cái gì không thể gặp quang sự tình đâu. Nàng mới vừa nâng bước đi gần, liền nghe được mai chấp thứ cố tình để thấp thanh âm. Ta vừa rồi nhìn thấy cố lăng từ nơi này đi ra ngoài, sự tình thành. Thành! Thẩm chiêu mới vừa nói xong liên nhệ bén mà chiều Cố Kiều phương hướng xem ra. Cố Kiều cũng không che lấp, hào phóng mà đi ra ngoài, hỏi: "Thẩm Chiêu, ngươi cùng biểu ca đang nói cái gì đâu?" "Cái gì thành? Còn cùng cô Lăng có quan hệ." Nghe được lời này, Mai Chấp Thứ lập tức sờ sờ cái mũi, làm bộ nhìn trời. "Thẩm Chiêu, ngươi nói, hỏi gì lắm đấy?" Cố Kiều lại nói. Muốn làm bộ túi đầu xem mà Thẩm Chiêu chỉ phải ngẩng đầu lên, nghiêm trang mà trả lời, cũng không nhiều lắm sự. Vốn dĩ kia một vài con địa là muốn giao cho đại biểu ca, từ đại biểu ca ra mặt đi sửa trị cố hiểu một phen, lại không nghĩ ta cùng với đại biểu ca thương lượng sự tình thời điểm vừa vặn bị Cố Lăng nghe xong vừa vặn, này không, Cố Lăng liền giành trước một bước cầm con địa đi rồi. Vừa vặn, Cố Kiều hơi như mày, nhìn từ trên xuống dưới hắn, chỉ thấy hắn sắc mặt trầm tĩnh, thong dong đạm nhiên. Cố Kiều tức khắc cười, hảo ngươi cái thầm chiêu, sợ là ngươi cố ý làm Cố Lăng nghe thấy đi. Đại biểu ca, có phải như vậy hay không? A, xào nhi, nhà ngươi này tường vi lớn lên khá tốt, chờ đến sang năm đầu xuân ta cũng chết hai chi trở về cắm ở tường viện căn hạ. Mai chấp thứ hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đại biểu ca, mai chấp thứ lúc này mới đem ánh mắt từ đầu tường dịch đến trên mặt nàng, ánh mắt lại có chút né tránh. Cố kiểu còn có thể có cái gì không rõ. Hợp lại cố lăng chính là một cây chính mình đưa tới cửa thương. Cố tình còn không tự biết đâu. thậm chiêu lại như cũ mặt không đổi sắc, giảng đạo vừa rồi kia con địa chính là cố lăng chính mình cường cấp đi cũng là chính hắn kẹp ngươi cũng nhìn thấy ta nhưng không được hắn nói nữa hắn là tộc lao thằng tôn ta cũng sai sử bất động ngươi là sai sử bất động nhưng ngươi đảo cái hố cho hắn a cố kiều liền kém không đem lời này nói ra nàng tức khắc cảm thấy cố học tây bọn họ đối thẩm triều tâm hắc đánh giá thật đúng là không có oan uổng hắn biểu muội hư việc này liền chúng ta chính mình ở nhà nói một câu cũng không thể nói đi ra ngoài rốt cuộc cố lăng là tộc lao tôn tử mai chấp thứ vội vàng nhắc nhở ta biết cố kiều chọn hạ lông mày ta mới mặc kệ các ngươi nam sinh chi gian sự đâu tuy rằng cảm thấy cố lăng thực đáng thương nhưng không có biện pháp nàng đương nhiên hướng về người trong nhà lạc. mà không biết gì cố lăng ôm bình gốm đi trong thôn thẳng đi tìm cố học tây bọn họ cố học tây cùng cố tung ngước hảo lên núi lớn tuổi đang muốn xuất phát nghe nói cố lăng có việc tìm lập tức buông xuống dụng cụ đi trước hỗ trợ Bất quá nhìn thấy kia một bình con địa, hai người đều không cấm ra đầu tê dại. Cố học tây càng là có loại điểm xấu dự cảm, nhược nhược hỏi, Cố lăng ca, ngươi đây là muốn chúng ta hỗ trợ cái gì à? Cố lăng lập tức hướng hắn vây vây tay, ý bảo hắn đưa lô thai qua đi. Người trước đem bình ông Cố học tây xua tay, không chịu tới gần. Có như vậy sợ sao? Cố lăng một phen méo hắn cổ áo, trực tiếp đem người kéo gần. Cố tùng cũng chạy nhanh thấu qua đi. Theo sau cố lăng liền đem ý nghĩ của chính mình nhẹ giọng nói ra. Cố học tây cùng cố tùng đôi mắt càng mở to càng lớn, càng mở to càng lớn, cuối cùng biến thành một đôi trung đồng. Không phải đâu, như vậy có thể hay không quá độc ác. Cố tùng có chút chần chừ. Nàng không phải không sợ sao. Ta bất quá là giáo một giáo nàng cái gì gọi là đã sở không muốn chớ thi với người thôi. Cố lăng mị mị con người. Cố học tây tức khắc đánh cái dùng mình, nàng một cái tiểu cô nương có thể làm ra loại chuyện này, liền rất khủng bố hào đi. Cố Tùng nghe vậy, không bao giờ nói cái gì. Nghĩ đến cố hiểu làm ra sự tình, thật đúng là không giống cái bình thường tiểu cô nương có thể làm ra tới. Độc nhất phụ nhân tâm A. Cố học Tây lại lần nữa càng khái. Được rồi, theo kế hoạch hành sự. Ba người lập tức phân công nhau hành động. Chương 270 ra trọng chiêu sửa trị cố hiểu, canh 4. Một nén nhang sau. Người qua sông, mau chuẩn bị tốt. Cố học Tây vội vàng chiều đứng ở đầu ngõ cố lăng giảng đạo. Cố lăng nghe vậy. Lập tức đem trong tay chuối tây diệp phóng tới một người cao tường viện thượng, sau đó đem dưới chân cục đá dọn hai, tiếp theo chạy tới cách đó không xa chỗ nguad địa phương, chờ bước tiếp theo hành động. Mà này đầu, Cố Hiểu mới từ hạ bờ bên kia đất trồng rau hái được đồ ăn trở về, trước mắt chính vượt qua thạch đôn qua sông. Nàng mới vừa bò lên trên bờ sông, đi vào điển biên, Cố Tùng cùng Cố Học Tây liền chọn đòn đánh, cầm dao trẻ tuổi nên diện đi tới. Hiểu hiểu, người hài rau đã trở lại. Cố Tùng cười nói: "Đúng vậy, Cố hiểu trả lời, đối cố Tùng cùng cố học Tây thái độ rất là thân thiện, Tùng ca, Tây ca, các ngươi là đi đốn tuổi sao. Như thế nào? Hướng cái này phương hướng đi đâu? Nga, chúng ta chuẩn bị đi đối diện trên núi tìm chút thanh gian xài, quay đầu lại tới rồi mùa đông thiêu than dùng. Cố học Tây đầu vừa chuyển, lung tung biến nói. Như vậy a? Cố hiểu lập tức xách theo giỏ tre, nghiêng người làm hai người qua đi. Bờ ruộng lộ tương đối hẹp, như vậy nên diện gặp gỡ, chỉ có thể sai thân nhường nhịn. Liên ở nàng trong tay rổ đông đưa thời điểm, cố tùng cố ý rôi tay tún nàng một chút, nói, cẩn thận, đừng quăng ngã trong sông đi. Cố hiểu ngạc nhiên, ngẩn đầu nhìn về phía hắn. Đúng lúc này, cố học tay nhìn chuẩn thời cơ nhanh nhẹn mà rôi tay đem thứ gì ném vào nàng rò rau. Cảm ơn Tùng ca. Cố hiểu cùng cố tùng bọn họ sai thân tránh ra, vội vàng tránh thoát tay, rất là không được tự nhiên. Rốt cuộc ở thời đại này, nam nữ thụ thụ bất thân. Không có việc gì. Cố Tùng nhìn qua hàm hậu thành thật bộ dáng. Chỉ là ở hai người hoàn toàn sai khai thời điểm, hắn đột nhiên a một tiếng. Làm sao vậy? Cố hiểu lập tức nghi hoặc mà theo hắn tầm mắt hướng chính mình giỏ rau nhìn lại. Hiểu hiểu, ngươi giỏ rau như thế nào sẽ có con địa a? Cố học tây giật mình mà hô. Cố hiểu vừa thấy, nàng giỏ rau quả nhiên có một đoàn con địa. a. nàng tức khắc sợ tới mức trực tiếp đem giỏ rau ném. Thiên đột, năm nay đây là làm sao vậy? Tùng ca ngươi nghe nói không có. Xảo Nhi tỉ ra ngoài ruộng con địa tràn lan, nhưng hiện giờ càng kỳ quái chính là, này con địa thế nhưng liền cải trắng trong đất đều có sao. Cải trắng trong đất nhưng không có Thủy A. Cố học Tây ra vẻ kinh ngạc mà giảng đạo. Cố hiểu nghe được hắn đề cập cố xảo Nhi, nháy mắt phản ứng lại đây, chỉ sợ này con địa chính là cố học Tây bọn họ phóng. Là ngươi. Hiểu hiểu, không sợ, ta giúp ngươi đem con địa đào rớt. Cố học Tây lại lập tức nhiệt tâm mà giúp nàng đem cải trắng đem ra. Ai? Cố hiểu vội vàng ngăn lại. Cố Học Tây cũng đã càng mau một bước mà nhắc tới nàng giỏ dao hướng ngoài ruộng đảo con địa. Cố Học Tây, Cố Hiểu tức giận đến dậm chân. Làm sao vậy? Cố Học Tây vẻ mặt vô tội. Ngươi không phải sợ hãi con địa sao? Ta tưởng giúp ngươi tới. Vậy ngươi cũng không thể hướng nhà ta ngoài ruộng đảo a? Cố Hiểu tức giận. Ngươi chính là cố ý. Cũng là ngươi đem con địa tắc ta dỏ dao có phải hay không? Cố Học Tây một phen méo nàng ống tay áo. Hiểu hiểu, cương có thể ăn bậy. Lời nói cũng không thể loạn giảng. Ngươi quên lần trước ngươi nói lung tung làm hại xảo nhi tỷ ra bị toàn thôn người vây công sự sao. Lúc này mới qua đi bao lâu a? Ngươi, cố hiểu tức khắc còn có cái gì không rõ. Cố học tây bọn họ đây là ở vì cố xảo nhi xuất đầu đâu. Ngươi muốn đi cáo trạng liền cứ việc cáo hảo. Ta này hảo tâm đều bị ngươi làm như lòng lang giả thú. Còn bị ngươi như vậy ác ý phỏng đoán, ta cũng thực thương tâm đâu. Nói xong, cố học tây đem rõ rau đột nhiên ném xuống đất xoay người liền đi. Ai? Tiểu Tây? Cố tùng vội vội vàng vàng mà đuổi theo. Cố hiểu nhìn hai người bóng dáng, tức giận đến một đôi đơn phượng nhãn đều trọn tròn, vành mắt cũng đỏ. Nàng ra sức mà dậm một chút chân, theo sau đem cải trắng bên ngoài lá cây gỡ xuống, lại đem giỏ che đảo khấu lại đây dùng sức hướng trên mặt đất vô vô, lúc này mới hủy khuất mà một lần nữa dẫn theo rổ chiều trong thôn đi. Chỉ là mới vừa đi đến cửa thôn, liền nhìn thấy cố lăng vội vã mà chiều nàng phương hướng đã đi tới. Cố lăng ca. Nàng tức khắc ngừng ở tại chỗ. Cố lăng trực tiếp cùng nàng gặp thoáng qua. Này một cái trước mắt, cố hiểu nước mắt lệch cạch một tiếng liền rớt xuống dưới. Loại này không ngừng bị người trong lòng làm lơ, xem nhẹ cảm thụ. Hiển nhiên làm nàng vốn là cảm thấy hủy khuất tâm rốt cuộc không chịu nổi, cho nên nước mắt liền xuống dưới. Lại không nghĩ lúc này đây, cố lăng lại quay đầu cùng nàng nói chuyện. Ui! Chỉ là một tiếng, lại làm cố hiểu ngừng khóc thút thít. Theo sau nàng nhanh chóng lau nước mắt. Xoay người khó có thể tin mà nhìn Cố Lăng. "Ta lấy không được này đầu tường thượng đồ vật, ngươi có thể giúp ta đem ngươi bên cạnh kia tảng đá dọn lại đây sao?" Cố Lăng hướng nàng hô. Cố Hiểu túi đầu vừa thấy, nàng bên chân cách đó không xa quả nhiên có một cục đá. "Nga, hảo." Nàng lập tức buông xuống giỏ rau, ngồi xổm xuống thân đi bế lên cục đá, sau đó gian nan mà chiều Cố Lăng phương hướng ôm lại đây. Cố Lăng như là sử dụng tôi tớ giống nhau, "Hô, phóng nơi này, bên này, lại qua đây một ít." Cố Hiểu nghe lời hắn, nhất nhất làm. Cố Lăng lúc này mới giẫm đến trên tầng đá, sau đó rôi tay đi đủ đầu tưởng thượng đồ vật. Đây là cái gì a? Cố Hiểu nhịn không được hỏi. Bằng hữu cấp lễ vật, tiêu ta đến cửa thôn tới bắt. Cố Lăng ngữ khí lãnh đạm mà trả lời. Cố Hiểu lại hết sức vui vẻ, ánh mắt si ngốc mà nhìn hắn, trong lòng vui mừng đến mạo phao, có một đạo thanh âm dưới đáy lòng té to, hắn cùng ta nói chuyện. Liên ở nàng tâm hoa nổ phóng giờ khắc này, Cố Lăng cầm chuối Tây Diệp tay run lên. Ngay sau đó một đoàn đồ vật liền rơi xuống nàng trên đầu. Đây là cái gì? Cố lăng vội vàng phủi tay, có chút đen đuổi bộ dáng. Cố hiểu cảm giác chính mình trên đầu rất một đoàn, còn có rất nhiều rơi xuống chính mình trong cổ, văng văng lương lương. Nàng túi đầu hướng dưới chân vừa thấy, tức khác dọa cái chết khiếp. A, một đạo cực kỳ bi thảm tiếng thét trói thai vang vọng hẻm nhỏ. Nguyên lai nàng trên đỉnh đầu hạ lại là con địa vũ. Tưởng tượng đến con địa rừng ở chính mình trên đầu, trên cổ, trên người. Cố hiểu cả người lông tơ đều dựng lên, thậm chí nhịn không được nhảy bắn, vội vàng dối tay hướng trên người chủ. Mà lúc này đây, nàng nước mắt càng là không cần tiền ra bên ngoài tiêu. Cố lăng ca, cứu ta. Dưới tình thế cấp bách nàng vội vàng hô. Cố lăng lại sau này nhảy một bước, nam nữ thụ thụ bất thân, không thể rối loạn quý củ. Cố lăng ca cố hiểu thanh âm đều mang theo khóc nước nở. Đừng há mồm, Tiểu tâm con địa chạy ngươi trong miệng đi. Lúc này, cố lăng còn không quên hủ dọa nàng. Đối với như vậy cố hiểu, hắn cảm thấy thực đáng thương, nhưng nội tâm lại không có nửa phần đồng tình chi tâm. Nàng dám bắt con địa, liền chứng minh ngày thường cũng không phải cỡ nào sợ con địa, hiện giờ khóc, ở hắn xem ra cũng bất quá là cố làm ra vẻ. Nàng làm sao nghĩ tới cố xảo nhi? Cố xảo nhi chính là thiệt tình sợ thứ này, cố hiểu đem thứ này phóng tới ngoài ruộng, còn không phải là muốn cho chúng nó hút cố xảo nhi máu tươi, cũng đem nàng dọa cái chết khiếp sao. Hiện giờ hắn làm như vậy, đều tính nhẹ. Nếu không hắn nhất định phải đem nàng sợ nhất đồ vật lộng tới nàng trước mặt tới, kia mới gọi là trừng phạt. Chỉ là sự tình là làm, lại cũng không thể lưu lại nhược điểm. Cố lăng lập tức đối cố hiểu giảng đạo, ngươi đừng sợ, ta đi tìm ngươi nương ha. Nói xong hắn thế nhưng xoay người liền chạy. Cố lăng ca. Cố hiểu tê thanh nứt phổi mà hô. Cố lăng lại sớm đã chạy xa. chương 271 phấn hồng phao phao, canh 1. Chờ tới rồi cố hiểu cửa nhà, cố lăng lại không nóng nảy đi vào. Mà là đợi một lát sau mới làm bộ hoảng loạn mà gõ cửa, hô nhân thúc, thẩm thẩm, ở nhà sao. Phanh, phanh, phanh. Hán tướng muôn gõ đến rung trời vang. Tiểu lăng. Bành thị kéo ra muôn tới, thập phần kinh ngạc. Cố lăng làm bộ chạy trốn thở hồn hển bộ dáng, chống đầu gối giảng đạo, mau, mau đi giúp hiểu hiểu. Hiểu hiểu. Hiểu hiểu làm sao vậy? Bành thị lo lắng. Ngài cùng ta tới. Cố lăng lập tức xoay người hướng cố hiểu phương hướng bước nhanh đi đến. Bành Thị theo sát sau đó. Trơ Bành Thị nhìn đến nữ nhi lung tung hướng trên người chảo, tóc lung tung rối loạn, bên chân còn có rơi xuống con địa thời điểm. Nàng khiếp sợ, vội vàng đi lên hỗ trợ. Nương. Cố hiểu thấy nàng nương, lập tức giống thấy cứu binh, vội vàng hô: Nương, mau cứu ta, ta trong quần áo giống như cũng có, chúng nó no giống như ở hút ta huyết. Nàng thanh âm nghẹn ngào còn run rẩy, mặt càng là bị nước mắt hồ thành một đoàn. Bành Thị vừa nghe lời này, lại nhìn thấy nàng dáng vẻ này tức khác sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Cố lăng vội vàng ở bên cạnh giải thích, ta cách vách thôn cùng trường nói đưa ta một cái thứ tốt, liền phóng tới này đầu tường để cho ta tới lấy, ai biết lại là cái trò đùa dai. Vốn dĩ ta chính mình mở ra xem, chưa từng tưởng cố hiểu tò mò vừa lúc đứng ở chân tương hạ, đừng nói nàng, ta đều bị hoảng sợ tốt. banh thị vừa nghe, lập tức minh bạch cố lăng đây là ở cho thấy việc này hắn cũng là người bị hại, cùng hắn cũng không quan hệ. Nghĩ đến hắn là tộc lão tàng tôn, Lại nghĩ đến sắc thật không ai có thể bức bách cố hiểu đi qua đi, Bành thị tức khắc minh bạch chính mình vô pháp cùng hắn so đo, liền tính kế so cũng không đứng được lý, toại khô cằn mà lên tiếng ta đã biết, sau đó lôi kéo cố hiểu liền đi, giỏ rau cũng không cần. Cố Lăng nhìn mẹ con đi xa, còn hảo tâm mà đem giỏ rau nhặt lên tới, đuổi theo, lại nhét vào Bành thị trong tay. Đây là cố hiểu giỏ rau. Hắn giảng đạo. Bành thị thấy hắn như vậy, trong lòng đột nhiên có chút không xác định, chẳng lẽ việc này thật cùng Cố Lăng không quan hệ? Mà khi vụ chi cấp là thế cố hiểu đem con địa thu thập sạch sẽ, nàng lập tức tiếp nhận rổ, nói thanh tạng, tiếp tục mang cố hiểu về nhà. Làm sao vậy đây là? Cố nhân nhìn thấy cố hiểu khóc thành lệ nhân bộ dáng, vội vàng khập khiễng mà từ mái hiên trên dưới tới. Bành thị lại nửa sách theo cố hiểu thượng mái hiên bậc thang, đem người lộng tới trong phòng. Cố nhân lại vội vội vàng vàng mà đuổi tới nhà ở cửa. Mới vừa đi tới cửa, một kiện áo ngoài liền bay ra tới, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Đi ra ngoài, đem trên quần áo con đĩa rửa sạch sạch sẽ, ta giúp hiểu hiểu rửa sạch thân mình thượng. Bành thị thanh âm từ trong phòng chuyển đến, mang theo tức giận. Làm sao vậy? Cố nhân lo lắng, nói cúi đầu vừa thấy, kia trên quần áo quả nhiên có một con màu đỏ đèn con đĩa. Hắn lập tức biến sắc, vội và ngừng đầu hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Tiếp theo lại là một đôi giày bay ra tới. Đem cửa đóng lại. Bành thị quát. Cố nhân lập tức đem giày nhặt ra tới, sau đó tướng môn mang lên. Bối quá thân chiều trong phòng hỏi, rốt cuộc sao lại thế này. Bành thị thanh âm mơ hồ mà từ phía sau cửa truyền ra tới. Không biết, chờ ta hỏi một chút hiểu hiểu. Trong phòng, bành thị đang ở rửa sạch cố hiểu trên cổ hút máu cái kia con địa. Nương cố hiểu khóc đến lá gan muốn nứt ra, thương tâm không thôi. Bành thị đau lòng, lại thế nàng kiểm tra rồi toàn thân, xác định không có con địa sau Lúc này mới tìm sạch sẽ quần áo làm nàng mặc vào, dò hỏi nàng sự tình từ đầu đến cuối. Cố hiểu nghĩ đến cố lăng cùng chính mình nói chuyện bộ dáng, môi rung rung vài cái. Ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Bành thị nôn nóng. Chính là cố lăng ca nói như vậy, ta tò mò, đi qua đi xem, ai biết kia chối Tây Diệp thế nhưng là một bao con địa, không cẩn thận liền rơi xuống xuống dưới. Cố hiểu hít hít cái mũi giảng đạo. Nàng giấu đi cố học Tây cố ý đem con địa phóng tới nàng giỏ rau kia một đoạn, cũng giấu đi cố lăng cố ý kêu nàng dọn cục đá kia một đoạn. Nàng cũng không buồn. Biết rõ hôm nay này hết thể chính là cố lăng bọn họ cố ý treo cận nàng. Nhưng nàng không dám nói cho cha mẹ. Nàng thích cố lăng, muốn gả cho cố lăng. Một khi đem chuyện này nói cho cha mẹ, cha mẹ đối cố lăng ấn tượng khẳng định liền sẽ trở nên không xong. Hơn nữa nếu cha mẹ vì chuyện này tìm được cố lăng ra đi, cố lăng ra tất nhiên sẽ bênh vực người mình. Đến lúc đó chỉ biết không lý do bị thương hai nhà tình cảm, nhược hóa phụ thân hắn đối tộc lao ân cứu mạng, đổi cái khả năng. Liên tính cố lăng ra lần này theo lẽ công bằng xử sự, sự, nghiêm trị cố lăng. Cố lăng đã chịu trừng phạt, tất nhiên sẽ đối chính mình ghi hận trong lòng. Vô luận loại nào khả năng, đều sẽ chỉ làm chính mình gả cho cố lăng khả năng tính trở nên càng thấp. Cho nên nàng chỉ có thể nhẫn, chỉ có thể nhận. Thật đúng là cố lăng nói như vậy a Người không lừa nương. Bành thị vẫn cứ có chút không tin. Rốt cuộc cố lăng từ trước đến nay yêu nhất trêu cả người, chỉ là gần một năm đọc sách sau, bắt đầu thu liệm rất nhiều ta không lừa nương. cố hiểu lời nói là như thế này nói, đầu ngón tay lại thật sâu mà veo tới rồi trong lòng bàn tay đi, nhìn đến trên mặt đất kia mấy cái hút nàng huyết trở nên phồng lên hắc hồng con địa, nghĩ đến lúc trước con địa đâu đầu mà rơi xuống ở trên cổ khủng bố ký ức, nàng trong lòng đối cố xảo nhi hận ý liền càng thêm gia tăng, ở nàng xem ra, cố học tây cùng cố lăng làm này hết thảy, khẳng định đều là cố xảo nhi suối rụng, cố xảo nhi, một ngày nào đó ta phải gả cho cố lăng, trở thành tộc lao phu nhân đến lúc đó xem ngươi còn như thế nào càng rỡ dỡ. Nghĩ đến đây nàng nắm tay cầm thật chặt trong lòng lại nhiều vài phần khoái ý. Cố hiểu bị đầu tường con địa tới ngay vào đầu cảnh tượng bị cố Kiều nhìn vừa vặn. Lúc đó Thẩm Chiêu đem dược liệu toàn bộ cho Mai chấp thứ. Vừa lúc gặp Thẩm Chiêu hôm nay nghỉ ngơi, cố Kiều liền lại lần nữa nhắc tới đêm qua về bắt cá kiến nghị, cho nên nàng cùng Thẩm Vãn, Thẩm Chiêu cùng với Mai chấp thứ vừa vặn từ nơi không xa bờ ruộng thượng trải qua. Vẫn là Thẩm Vãn mắt sắc nhìn thấy đầu hẻm hai người. Chờ bọn họ quay đầu đi thời điểm, vừa vặn nhìn thấy kia đại khoái nhân tâm một màn. Mặc dù cách đến thật xa, chính là nghe thấy cố hiểu kia thê thảm tuyệt vọng tiếng thét trói thai, cố kiều đều không rét mà run. Mai chấp thứ cũng sợ ngây người, không cấm nói thầm, như vậy biện pháp, phòng trừng cũng chỉ có cố lăng nghĩ ra. Nói xong hắn sờ soạn một phen sau cổ, cảm giác cái hốt lạnh cam cam. Tiểu trưng đại giới, hiện giờ nàng chỉ là hướng nhà ta ngoài ruộng đảo con địa, ai biết về sau nàng trong lòng không thoải mái có thể hay không trực tiếp thượng giao nhỏ thọc ta. Cố kiểu giảng đạo. Nàng giọng nói thập phần lạnh lẽo. Thực hiện nhiên, lúc này đây cố hiểu hoàn toàn mà đắc tội nàng. Nàng thật sự thật quá đáng, hướng nhà người khác ngoài ruộng đảo con địa chuyện như vậy đều làm được ra tới, húng chi nhà của chúng ta ngoài ruộng còn có như vậy nhiều ốc nước ngọt, lại mới mua cá bột không lâu. Thẩm vãn cũng cảm thấy sinh khí. Nàng tuy rằng nhát gan sợ phiền phức, lại phi không rõ thị phi, dù sao giống cố hiểu làm bực này sự, nàng là quyết định làm không được Chính là, con tuổi nhỏ liền tâm địa ác độc. Mai chấp thứ cũng đi theo cùng chung kẻ địch. Ai, biểu ca, ngươi vừa rồi cũng không phải là nói như vậy. Cố Kiều cảm thấy nghi hoặc, lập tức tỏ mò mà đánh giá mai chấp thứ. Mai chấp thứ sắc mặt đỏ lên, ngó thầm vãn liếc mắt một cái, gãi gãi đầu giảng đạo, không coi à, ta vẫn luôn là như thế này cho rằng. chương 272 âm phong lĩnh kỳ ngộ canh 2. Phải không? Cố Kiều nhìn chầm chầm hắn. Thẩm Chiêu lại sai thân đem ai chấp thứ cùng Thẩm Vãn ngăn cách, sau đó giảng đạo, đi thôi, lại không nhanh lên nhi lên đường, hôm nay cũng đừng tưởng bắt cá. Cố Kiều ánh mắt dịch đến trên mặt hắn, từ đầu tới đuôi Thẩm Chiêu đối cố lăng treo cận cố hiểu sự tình bất trí một từ, hắn tựa hồ đã sớm đoán trước một màn này phát sinh, cho nên ở nhìn đến thời điểm cũng hoàn toàn không có vẻ kinh ngạc. Ai cố Kiều dùng quỷ tay thọc thọc hắn, dơ dơ lên cầm hỏi, còn có cái hồng kỳ tiểu thuyết hồng kỳ buộc sao sự là ngươi trị không được sao? Thẩm Chiêu nghiêng đầu nhìn về phía nàng, sau đó trở về ba chữ, la tiểu béo." Cố Kiều trên mặt tươi cười tức khắc chợt tắt, theo sau thở dài. Cái gọi là "la tiểu béo", không đơn giản là chỉ la tiểu béo, càng là la hồng toàn ra đi. Tưởng tượng đến ăn tết muốn đem một đầu dưỡng tốt phì heo bạch bạch chắp tay đưa cho la hồng, Cố Kiều này tâm a, liền nhịn không được lấy máu. Bất quá nàng thực mau tỉnh lại lên, không sợ hắn, mãi mãi có thể thu phục. Nói xong nàng hướng Thẩm Chiêu nết môi cười, tươi cười tinh thần phân chấn hoạt bát. Phảng phất lúc này bầu trời mặt trời rực sáng, xua tan khói mù, tưới xuống ánh mặt trời. Nhìn thấy nàng đã xoay người tiếp tục hướng phía trước đi đến, thầm chiêu khỏe môi ở không người nhìn thấy địa phương, hơi hơi con cong. Cùng mai chấp thứ ở mai ra thôn phân biệt sau, ba người lại đi mai sùng lĩnh trong nhà cầm lưới đánh cá cùng bẻ tre. Có thượng vài lần luyện tập, Thẩm chiêu thấy cô kiểu các nàng nóng lòng muốn thử, liền chống bẻ tre dẫn bọn hắn đi thượng du. Phơi kim trên sông du ít có người lui tới, cho nên cá cũng nhiều một ít như vậy bắt đến sát suất lớn hơn nữa. Cố Kiều nhớ thương âm phong lĩnh sẽ nhảy ra mặt nước cá lớn, lập tức xúi dục thẩm chiêu đi âm phong lĩnh. Không được, âm phong lĩnh quá nguy hiểm. Đến lúc đó ngươi cùng tiểu vãn rớt đến trong sông, ta nhiều nhất chỉ có thể cứu một cái. Thẩm chiêu lắc đầu. Cố Kiều thở dài, có chút buồn bực không vui. Nàng nhịn không được nghĩ tới mai sùng lĩnh. Nếu là nàng ngoại thúc tổ còn ở, các nàng chỉ sợ đã sớm ra ra vào vào âm phong lĩnh không biết bao nhiêu lần càng đừng nói có thể bắt đến nhiều ít cá. bất quá nàng cũng biết thẩm chiêu nói chính là lời nói thật, an toàn đệ nhất, không thể tùy hứng. âm phong lĩnh rốt cuộc trông như thế nào a? thẩm vãn cũng rất tò mò. thẩm chiêu thấy thế, rứt khoát nói, nếu không như vậy, chúng ta liền đến âm phong lĩnh nhập khẩu nơi đó. thứ nhất có thể thử một lần, có không thích hướng nơi đó tốc độ gió cùng dòng nước. thứ hai đi trốn trốn thái dương, xem có thể hay không bắt đến cá. hảo a. cố kiều cùng thẩm vãn hai người trăm miệng một lời bất quá gần nhất mực nước giảm xuống, cho nên chúng ta có một đoạn đường đến kéo bè che đi, không chuẩn kêu mệt. Thẩm Chiêu lại nói, hảo, cố kiều lập tức ứng. Thẩm Vãn cũng không chút nào hàm hổ, ca ca, ta không sợ mệt, kia đi thôi. Ước chừng một nén nhang công phu, ba người rốt cuộc đi tới âm phong lĩnh lối vào, hai bờ sông dãy núi nguy nga đổ tiểu, đồ sộ vô cùng. Thẩm Vãn loa vài tiếng, miệng đều có thể tác hạ trứng gà, thượng bè che. Thẩm Chiêu kêu các nàng, nga đứng vững vàng. Theo sau, Thẩm Chiêu chống bẻ che mang hai người ở lối vào đảo quanh. Thẩm Vãn chính là cái tò mò bảo bảo, trong chốc lát ghé vào bẻ che thượng xem trong sông cá, trong chốc lát lại chỉ vào vách đá thượng thụ, có u lùn không dứt nghi vấn. Thẩm Chiêu phụ trách căng bẻ che, Cố Kiều liền phụ trách răng lưới, hai người phối hợp, ngươi một câu ta một câu mà trả lời Thẩm Vãn vấn đề. Kaka, có ông mật." Thẩm Vãn lập tức ngồi xổm bè che thượng, vội vàng ôm lấy đầu. Nàng khi còn nhỏ đi hái rau Bị ông mật chết quá, cho nên nhìn thấy này ong ong long ra hỏa liền sợ hãi. Thật đúng là ong mật. Cố kiểu ánh mắt theo ong mật mà đi. Tiểu vãn đừng sợ, đi lên, ong mật bay đi. Thầm chiêu giảng đạo. Thầm vãn vừa muốn đứng dậy, lại a một tiếng ngồi sổm đi xuống, sau đó liền nghe được con ong long thanh âm từ chính mình đỉnh đầu bay qua. Kỳ quái, này đó ong mật hướng chỗ nào phi a, Cố kiều tò mò. Nơi đó giống như có cái tổ ong. Thầm chiêu lập tức chỉ vào cách đó không xa với đá. Kaka, ca, ta sợ hãi. Thẩm vãn vội vàng hô. Một con ong mật liền đủ nàng sợ hãi, hung chi phía trước còn có tổ ong. Không sợ, chúng ta về trước bên bờ. Thẩm chiêu nói liền đem bẻ tre chiều bên bờ vẹt tới. Hắn làm thẩm vãn cùng cố kiểu hạ bẻ tre, lại nói, ta đi gặp kia tổ ong. Ta và người đi. Cố Kiều cũng tò mò. Thẩm chiêu nhìn thấy cố kiểu kia nóng lòng muốn thử biểu tình, lại quét mắt ngồi ở bãi sông thượng thẩm vãn. Thẩm vãn đặc biệt hiểu chuyện, ca ca ta liền ở chỗ này chờ ngươi cùng xảo nhi tỷ trở về. hành, ngươi đi bên bờ trốn tránh. thầm chiêu trả lời, sau đó làm cố kiều thượng bẹ che. hai người lúc này mới hoa bẹ che chiều lúc trước phát hiện tổ ong tới gần. chờ đến gần, mới xác định kia vách đá thượng quả thực có một cái tổ ong, không ngừng mà có ong mật ra ra vào vào. thầm chiêu, đây là ong mật, không phải ong vỏ vẽ đi. cố kiều hỏi hắn. là ong mật. thầm chiêu khẳng định mà trả lời. cố kiều lập tức nghiêng đầu nhìn hắn đôi lông mày hơi trọn, kia, có phải hay không có mật ong a? hai người ánh mắt tương đối, đôi mắt đều sáng lên. nếu phát hiện mật ong, nào có rảnh tay mà về đạo lý. thầm chiêu lập tức đem bẻ che chống được bãi sông bên, ba người bắt đầu thương lượng cắt mật ong đại kế. cố kiều trước kia yêu nhất xem nông nghiệp kênh, đối với cắt mật ong cũng có biết một vài, đưa ra dùng khói xương mũ đem ong mật vân đi, sau đó nhân cơ hội cắt lấy mật ong biện pháp. thầm vẫn lại sợ hai ong mật trên người, vẫn là kiến nghị xin giúp đỡ đại nhân. Nếu không chúng ta trở về tìm mãi mãi các nàng hỗ trợ đi, nàng nói, không cần. Cố kiều nhìn về phía thầm chiêu, giảng đạo, người ca mang theo dao trẻ tuổi, chúng ta có thể dùng dao trẻ tuổi tới cắt mật ong. Hơn nữa hiện tại là sáng sớm, ong mật tính tình tương đối ôn hòa. Nếu chúng ta lại đi tìm mãi mãi các nàng, một đi một về thời gian liền trì hoãn. Nếu là lại chờ đến ngày thứ hai sáng sớm, người ca lại đến đi đi học, vậy còn phải lại chờ mấy ngày công phu. Chỉ sợ khi đó trong nhà đều phải chuẩn bị thu hoạch vụ thu. kia dùng cái gì trang mật ong đâu? Thẩm ván lại hỏi. Liên nó. Cố kiểu sách lên trong tầm tay trang cá thùng gỗ. vừa lúc một đoạn này thời gian chúng ta cũng chưa bắt thượng cá. Này thùng gỗ không canh. Ta lại dùng ngải thảo diệp rửa sạch một phen. Đem nó rửa sạch sẽ. Nhưng còn không phải là có sẵn trang mật ong hào ra hỏa. Nhưng. Ong mật sẽ chết người đi. Thẩm vãn tổng cảm thấy cắt mật ong là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Này liền yêu cầu ngươi hỗ trợ. Cố kiều nhìn về phía thẩm vãn. Thẩm vãn sợ hãi, ta. Không phải làm ngươi cắt mật ong, là làm ngươi cắt ngải thảo, theo ta đi đi. Thẩm chiêu đối thẩm vãn giảng đạo. Ca, ngươi cùng xảo nhi tỷ thật muốn chính mình lộn A. Thẩm vãn vẫn là sợ hãi. Tin tưởng ta, làm việc đi. Thẩm chiêu đối nàng giảng đạo. Nga. Thẩm vãn thấy nàng ca ca đều nói như vậy, liền không hề nói cái gì, ngoan ngoan làm việc. Chờ bọn họ đem ngải thảo cắt tới Cố Kiều bên này đã đem thùng gỗ rửa sạch sẽ Không đơn thuần chỉ là như thế Nàng còn ở bệ tre phía dưới Chói lại dây thừng Sao như tỷ, ngươi làm gì vậy a? Thẩm vãn khó hiểu chương 273 cắt mật ong Cố Kiều gặp nạn canh ba Đó là vết đá, căn bản không có thích hợp Chúng ta đôi xài địa phương Cho dù có lông chỗ, cũng không ở tổ ong phía dưới Điểm hỏa xương khói cũng hơn không đến tổ ong Ta nghĩ tới Chúng ta hỏa chỉ có thể sinh ở bệ tre thượng Nói như vậy chỉ có thể lấy mấy tảng đá lót ở bệ che thượng, lại ở mặt trên nhóm lửa. mà ông mật bị vươn ra tới, chúng ta không có bệ che căn bản chạy không được, cho nên ta đem dây thừng cố chắc, đến lúc đó trốn đến trong nước đi. Cố Kiều đối Thẩm Chiêu nói. Thẩm Chiêu nghĩ nghĩ, đích xác chỉ có nàng nói phương pháp này được không? nhìn về phía cách đó không xa với đá, hắn hơi trầm ngâm một lát, sau đó xoay người liền đi bờ sông biên. chỉ chốc lát sau, hắn liền chết mây chi cỏ lao lại đây. Nếu muốn trầm đến dưới nước né tránh ong mật truy kích, không đổi khí sao được. Nói hắn đem cỏ lau phiến lá lột ra, đưa cho Cố Kiểu Hai Chi. "Kaka, ta đâu?" Thẩm Văn hỏi. "Ngươi sợ ong mật, ta và ngươi xảo nhi tỷ đi là được." Thẩm Chiêu trả lời. "Không được, các ngươi lại muốn cố định bệ che, lại yếu điểm hỏa, nhiều người phụ một chút luôn là tốt." Thẩm văn tuy rằng sợ hai ong mật, nhưng càng không thể gặp nàng huynh trưởng cùng tỷ tỷ bỏ xuống nàng phạm hiểm. Nghe lời, Thẩm Chiêu lại nói, Cố Kiều cũng khuyên nàng, không có việc gì, ta và ngươi cà cà có thể. Không, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau. Ta tuy rằng sợ hãi, nhưng nhất định có thể giúp đỡ. Hơn nữa ta một người ở bên bờ, ta cũng sợ hãi. Vạn Nhất ông mật bị hân gia tới sau bay đến bên bờ tìm tới ta làm sao bây giờ? Điều này cũng đúng. Cố Kiều đều đã quên này một vụ, nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Chiêu. Thẩm Chiêu lúc này mới đồng ý Thẩm Vang Thượng bẻ che. Ba người lập tức hoa bẻ che chiều vách đá tới gần. Tới rồi tổ hong phụ cận sau, vì không có nhiều văn mật, ba người nói chuyện đều trở nên nhỏ dọc lên. Nơi này có cây, ta phụ trách đem bẻ tre của chắc. Cố Kiều nói. Ta trước chống bẻ tre, tiểu vãn ngươi chuẩn bị tìm địa phương đốt lửa. Thẩm Chiêu phân phó. Hảo. Chờ cố Kiều bên này đem bẻ tre cố định hảo, thẩm Chiêu rốt cuộc không cần lại căng bẻ tre, lập tức cùng thẩm vãn cùng nhóm lửa. Xương khói thực mau bước lên lên, thẩm Chiêu mồi lửa đôi vị trí tiến hành hơi điều. Sau đó liền làm cố kiểu các nàng cùng chính mình một đạo chìm vào trong nước. Con hảo thời tiết nóng bức, như vậy hoàn toàn đi vào trong nước nhưng thật ra không cảm thấy cái gì. Chính là dòng nước tốc độ có chút mau. ba người ghé vào bẻ che thượng, cảm giác nửa đoạn dưới thân mình bị dòng nước mang đến đi xuống du phương hướng thiên đi. Ước chừng qua một lát, ngải thảo đằng khởi xương khói liền đem tổ ong bao phủ ra tới. Thẩm vãn lập tức hô. Ba người nhìn thấy ong mật ra tới, lập tức bắt lấy dây thừng, đem đầu hoàn toàn hoàn toàn đi vào trong nước. May mắn cố kiểu ở bè che hạ trói lại dây thừng, lôi kéo dây thừng so bắt lấy bẻ che phương tiện nhiều, vừa không sợ tay bị chiết, cũng không sợ chầm đến trong nước đi. Mà thẩm chiêu chuẩn bị cỏ lau hành cũng phái thượng công dụng. Chính là cố Kiều cùng thẩm vãn hai người hiển nhiên chưa bao giờ dùng quá cỏ lau hành để thở, cho nên hơi chút có chút không thích ứng, cũng may các nàng thực mau điều chỉnh lại đây. Ô ô, thẩm vãn rôi tay chỉ vào mặt nước, chiêu cố kiểu bọn họ ý bảo. Chỉ thấy đỉnh đầu đã có ông mật xoay quanh, ở khắp nơi bay múa. Nhìn đến kia rậm rạp phong đàn, Thẩm Vãn đôi mắt đều trừng lớn. May mắn nàng tránh ở trong nước, bằng không giờ phút này chỉ sợ cả người đều sẽ bị ong mật chết ra bao tới. Thẩm Chiêu lập tức chiều Cố Kiều giơ ngón tay cái lên, khen nàng phương pháp hảo. Cố Kiều nhịn không được nhếch miệng cười, lại thông qua cổ lau hành hít sâu hai khẩu khí. Ba người ước chừng ở trong nước ngây người một chén trà nhỏ công phu, nhìn thấy trên mặt nước ong mật đã thối lui, Thẩm Chiêu lúc này mới khi trước thử thăm dò ngoi đầu ra tới, xác định không có nguy hiểm sau Lúc này mới hướng cố kiểu các nàng vây tay. Cố kiểu các nàng lúc này mới bỏ ra mặt nước, ghé vào bẻ che thượng, từng ngụm từng ngụm mà thở dốc Bắt tay cho ta. Thẩm Chiêu đã xoay người thượng bệ che lập tức chiều thẩm vãn dôi tay. Theo sau hắn đem hai người đều kéo đến bẻ che thượng. Ba người trên đầu, trên người tất cả tại tích thủy, bộ dáng thập phần chật vật. Nhanh lên nhi, ông mật chỉ sợ thực mau liền sẽ trở về. Thẩm Chiêu lập tức đối hai người giảng đạo. Nga. Ba người lập tức phụ trách phân công hợp tác. Thẩm Chiêu phụ trách cắt mật ong, Thẩm Vãn ở hắn bên cạnh sách theo thùng gỗ tiếp hắn cắt bỏ tầng ong. Bởi vì hai người trọng lượng đều tập trung ở một chỗ, cho nên cô kiều phụ trách đứng ở nơi xa cùng bọn họ bảo chỉ bẻ che cân bằng. Tổ hong thượng còn có mấy chỉ cố thủ ở tổ hong loang mật. Thẩm Chiêu lập tức dùng dao trẻ tuổi đem chúng nó nhẹ nhàng phất hai. Thẩm Vãn nín thở ngưng thần, sợ hãi không thôi. Nhưng nàng cân bằng cảm không có cô kiều hảo, duy nhất có thể làm chính là hỗ trợ sách thùng cho nên chỉ có thể căng ra đầu, làm bộ nhìn không thấy này đó ong mật. Cũng may này mấy chỉ ong mật không biết là bị hôn hôn mê vẫn là như thế nào, loạn loạn cánh, cố tình đảo đảo liền bay đi. Hoa, hào lượng. Thẩm Chiêu đã bắt đầu cắt tầng lọng, Thẩm Vãn nhìn thấy kia cam vàng sắc mật tường, đôi mắt đều sáng. Cố Kiều chỉ có thể rất xa nhìn đến mật ong chảy xuôi bộ dáng, tức khắc nuốt một chút nước miếng. Nàng đã có thể tưởng tượng đến này mật ong ngan đến trong miệng ngọt ngào tư vị. Ong long long long. Đúng lúc này. Ong mật thanh âm đột nhiên vang lên. Cố Kiểu quay đầu trở về vừa thấy, tức khắc thần sắc kỳ biến. Cách đó không xa rộng lớn trên mặt sông, một đám ong mật chấn cánh bay tới. Không xong, ong mật bay trở về. Nàng lập tức đôi Thẩm Vãn cùng Thẩm Chiêu hô. Thẩm Vãn xách theo thùng gỗ cũng thấy một màn này, tức khắc sợ hãi không thôi, vội vàng kêu nàng ca. Thẩm Chiêu lại trầm ổn như núi, tay trái nắm tầng nọng, tay phải nắm chặt dao trẻ tuổi, bảo chi tiết tấu cắt lấy cuối cùng một khối tơ Ca. Thẩm Vãn nôn nóng. Dao nhỏ xẹt qua tổ ong, rốt cuộc đem kia một mảnh tầng ong cắt xuống dưới. Thẩm Chiêu lập tức đem đồ vật hướng thùng gỗ một phương, sau đó đối Thẩm Vãn cùng Cố Kiều hô, "Mau hạ hạ. ta cởi bỏ dây thường liền tới." Hiện giờ bọn họ bẻ che thượng có mật ong, ong mật tất nhiên sẽ không lại giống như vừa rồi như vậy dễ dàng buông tha bọn họ, chỉ có thể đem bẻ che tơi bỏ, cùng ong mật kéo ra khoảng cách. Cố Kiều cùng Thẩm Vãn cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, lập tức nghe lời, chống bẻ che hoàn toàn đi vào trong nước. Bẻ che lắc lư, Thẩm Chiêu hơi kém vai đảo. Ông ngong ngong. Ông mật đã gần. Ở đông đưa chung, Thẩm Chiêu lập tức cởi trên người áo khoác, nhanh chóng vắt khô. Sau đó đắp ở trang mật ông thùng gỗ thượng, lại ở trên quần áo thả mấy chi ngải thảo. Theo sau liền đứng dậy đi giải kia cột vào trên cây dây thừng. Thẩm Chiêu, mau. Cố kiều toát ra một cái đầu tới, thúc giục hắn. Cũng chính là như vậy không lâu sau, ông mật đã chiều Thẩm Chiêu vây quanh qua đi. Mau. Cố kiều lại kêu. Thẩm Chiêu giữ chặt thằng đầu bùng một tiếng nhảy vào trong nước, đánh nút thòng lọng dây thừng cũng theo hắn lôi kéo cùng thân cây tách ra tới, nhưng bệ che một khi mất đi cố định, lập tức liền theo dòng nước đi xuống phóng đi, cố kiều đám người cũng đi theo bị hướng đi. Nay dòng nước tốc độ mau đến làm người chiêu giáo không được, cố kiều mới vừa hô kêu một tiếng mau, bị đột nhiên hướng đi bệ che lập tức đụng vào đầu, sau đó liền sặc nước miếng, chìm vào trong nước. Thẩm vãn ở đáy nước chính mắt nhìn thấy nàng bị đâm, lập tức duỗi tay tốn chặt nàng, nhưng là nàng sức lực căn bản không đủ. Rõ ràng bắt được Cố Kiều ống tay áo, ai biết dòng nước một hướng, Bệ Che nhón lên, lăng là trơ mắt mà nhìn Cố Kiều bị nước trôi đi. Chương 274 dưới nước nguy tỉnh, canh 4. Thẩm Vãn sốt ruột. Cũng may Cố Kiều nhanh chóng phản ứng lại đây, rối tay một phen vãn trụ ở trong nước lắc lư dây thừng, đem thân hình cố định. Thẩm Chiêu đã vào thủy, quay đầu liền nhìn thấy này, mạo hiểm một màn, thấy nàng ổn định thân thể, lúc này mới yên lòng. Giờ phút này Bệ Che thượng còn có một thùng mật ong, dòng nước chảy xiết, vì bảo trì bẹ tre cân bằng thẩm chiêu tạm thời chỉ có thể dừng lại ở bệ tre này đâu hắn lập tức ở dưới nước cấp cố kiều địa bộ làm nàng chạy nhanh dùng cỏ lao hành để thở cố kiều trong tay kia một chi cỏ lao sớm tại vừa rồi bắt lấy dây thừng thời điểm bị nước chảy hướng đi rồi nàng một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng lúc này mới chạy nhanh móc ra lúc trước giấu ở trong lòng ngực dự phòng cỏ lao hành do nước làm để thở trở nên gian nan nàng thật vất vả mới hút tới rồi một hơi chỉ là mới vừa cảm thấy nhẹ nhàng một ít. Liên nhìn thấy dưới nước một đạo màu đen trưởng ảnh, nhất thời đôi mắt đều chừng lớn. Là xà. Má ơi. Một cái 3 mét dài hơn đen nhánh rắn nước, giống như cuộn sóng dường như ở dưới nước ngao du. thẩm vãn nhìn thấy nàng hoảng sợ bộ dáng, hết sức khó hiểu, bởi vì nàng là đưa lưng về phía cái kia rắn nước. Ô ô. Cố kiểu rối tay một lòng tay. Cũng chính là này dầm gì công phu, miệng nàng nhấp cỏ lau hành đã bị dòng nước dội đi rồi. Ô. Nàng vừa định rối tay vẫn hủi liên nhìn thấy kia rắn nước hướng này đầu bơi tới. Thầm chiêu vẫn luôn chú ý nàng động tĩnh, thấy kia rắn nước chiều nàng bơi đi, lại cảm giác được dòng nước đã so lúc trước hoán một ít, lập tức buông tay chiều nàng bơi đi. Cố kiều đã sợ tới mức nhắm hai mắt lại. tuổi hồ không đi xem, Liền sẽ không cảm thấy sợ hãi. Nhưng nhắm mắt sau trước mắt một mảnh hát ám, bên cạnh người lại có thể rõ ràng mà cảm giác đến thủy ở lưu động, loại cảm giác này càng lệnh người sợ hãi. Theo sau nàng Liền cảm giác cánh tay căng thẳng. Này sợ tới mức nàng xoay mình mở mắt ra. Nay vừa mở mắt, liền nhìn thấy Thẩm Chiêu mặt ở trước mắt phóng đại. Tung chặt chính mình cánh tay đúng là Thẩm Chiêu. Nàng đang muốn yên lòng, lại nhìn đến Thẩm Chiêu sau lưng thình lình chính là cái kia giếng nước. Tiểu, một chữ miệng, nước sông liền đột nhiên hướng miệng nàng rót, nàng tức khắc bị sặc, eo đều không cấm cong đi xuống. Thẩm Chiêu ôm lấy nàng một cái chuyển biến, sau đó duỗi tay giữ chặt bẻ che, hao hết toàn thân sức lực nửa ôm nàng lệnh nàng đầu trồi lên mặt nước. khu khô khô. Cố Kiều ho khan không thôi. Ông ngọng ngọng. Ông mật thế nhưng còn trên mặt sông xoay quanh, nhìn thấy nàng ngôi đầu, lập tức chiều nàng phương hướng đột nhiên bay tới. Cố Kiều sợ tới mức lại trốn nước động đi, lại vừa vặn nhìn đến lúc trước cái kia rắn nước hướng nàng trước mắt bơi tới. Nhất thời, nàng đôi mắt đều trợn tròn. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, thậm chiêu buông lỏng ra bắt lấy bẻ che tay, ôm lấy cố Kiều eo, hai người liền trầm tới rồi đáy nước đi. Mà cái kia xả từ bẻ che phía dưới xuyên qua sau Lập tức du hướng về phía đen nhanh đáy vực đi, không bao giờ gặp lại bóng dáng. Tốt xấu là hưu kinh vô hiểm, toàn bộ hành trình thấy thẩm vãn lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, theo sau chiều thẩm chiêu bọn họ phương hướng nhìn lại, này vừa nhìn, một lòng lại lại lần nữa nhắc lên. Bởi vì này một khối dòng nước biến tiền sau, kia đáy sông thình lình dựng một khối nửa người cao đáng ngẩm mắt nhìn cố kiều liền phải đụng phải đi. Cũng chính là ở thời điểm này, thẩm chiêu ruỗi tay bảo vệ nàng đầu cùng đối. Hai người bị mánh liệt nước sông hướng đến đánh vào trên tầng đá, run lên run lên. Sau đó lại bị hướng đến tiếp tục đi xuống đi. Cố Kiều Chỉ cảm thấy đến đầu chấn động, thân thể cũng rất đau. Màn yến thở lệnh nàng chạm hướng càng thêm không xong, nàng chỉ cảm thấy phế phủ sắp nổ mạnh. Đúng lúc này, trên môi chợt lạnh, nàng kinh ngạc nước mắt, liền nhìn thấy thẩm chiêu tuấn lãng mặt gần trong gan thức, còn có kia một đôi ngăm đen sâu thẳm con ngươi, thẳng tắp mà xâm nhập nàng tầm mắt. Tiếp theo, khí thở không thông cảm giác chợt tiêu tán cổ họng nóng rắc cảm giác cũng đã biến mất. Dòng nước đem thẩm chiêu đầu tóc tách ra, làm hắn cả người khí chất đều đã xẻ ra nghiêng trời lệnh đất thay đổi, cố kiều chỉ cảm thấy, chính mình này hẳn là đang nằm mơ, bằng không như thế nào sẽ. Đông một tiếng trầm vang, nàng lại lần nữa đụng vào thứ gì, sau đó trời đất quay cuồng, cả người liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Cố kiều lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, là ở nhà mình trên giường. Nàng trống thân thể ngồi dậy, phát hiện thân thể bù rủn, cái hốt còn có chút đau Lúc này mới vớt lần đầu nhớ một chút, nhớ tới chính mình lúc trước ở trong nước hình như là đụng vào thứ gì, lại tựa hồ là bởi vì bế khí ngất đi rồi. Là thẩm chiêu cứu nàng. Thẩm chiêu tay giống như lót ở nàng đầu mặt sau, còn có. Cố kiều nâng lên tay trái, ngón trỏ có chút do dự mà phóng tới trên môi Liên như vậy ngồi ở trên giường ngẩn ngơ, nàng lập tức lắc đầu, đem nào đó hình ảnh ném rớt. Tưởng cái gì đâu, đó là ở cứu mạng đâu. Tiếp theo nàng lập tức xuyên áo khoác, lê thượng dép lê, ra phòng ngủ. Sau đó liền nhìn thấy Thẩm Vãn cùng Mai thị đang ngồi ở trong viện lọc mật ong, tiểu đoàn tử tắc mắt trông mong canh giữ ở hai người bên cạnh. Không gặp Thẩm Chiêu, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại có chút tò mò, không cấm hỏi, Thẩm Chiêu đâu? Sao nhi tỷ, tỉ, ngươi tỉnh? Thẩm Vãn lập tức hưng phấn mà hô. Cố Kiều đi lên trước tới, đem tay đáp ở tiểu đoàn tử trên lưng, lại hỏi, ngươi ca đâu? Ca ca phóng bẻ che đi, còn không có trở về đâu. Thấy Cố Kiều nghi hoặc, Thẩm Vãn lại bổ sung một câu. Ngươi hôn mê, ca ca liền trước có ngươi trở về nhà, bẹ tre còn ném ở bờ sông, này không, thay đổi quần áo sau lại lập tức thu thập bẹ tre đi, tính thời gian, cũng mau trở lại. Nga! Cố Kiều gật đầu. Có hay không nơi nào không thoải mái? Mai Thị quan tâm nói. Không, trừ bỏ trên người có chút đau nhức, nơi nào đều hảo. Cố Kiều trả lời. Này một quay đầu, liền nhìn thấy thẩm vãn nhìn chằm chằm chính mình nhìn, ánh mắt tựa hồ dừng lại ở chính mình trên ngôi. Chỉ là nàng này vừa thấy qua đi, Thẩm Vãn lập tức liền cúi đầu, chuyên tâm mà thổi mạnh trong tay mà ong. Cố Kiều có chút không được tự nhiên, vuốt tiểu đoàn tử tay cũng dừng một chút, không chút để ý. "Được rồi, nơi này không có muốn ngươi hỗ trợ, ngươi mau đi dưới mái hiên nghỉ ngơi đi." Mai thị đối nàng giảng đạo. Cố Kiều thất thần, thấy chính mình sắc thật cũng cắm không thượng thủ, dứt khoát nghe lời đi dưới mái hiên ngồi xong. Chỉ là nghĩ đến trong chốc lát thẩm chiêu liền đã trở lại, nàng lại cảm thấy đau đầu. liền như vậy ngồi trong chốc lát, Nàng dứt khoát đối mai thị các nàng nói, nương, ta đi ra ngoài đi một chút hít thở không khí. Thông khí. Hành, ngươi đi đi. Cố Kiều tọa ra cửa đi. Tiểu đoàn tử xem xét mật ọng, lại xem xét triều viện môn đi đến Cố Kiều, dầm di hai tiếng, cuối cùng vẫn là quay đầu truy Cố Kiều đi. Ngươi tới làm gì? Cố Kiều vô vô đầu của nó, hỏi. Tiểu đoàn tử dùng đầu cùng cùng nàng lòng bàn tay, lại ở làm nũng. Nếu mang theo tiểu đoàn tử, Cố Kiều tự nhiên liền không thể hướng trong thôn đi chỉ có thể hướng sau núi phương hướng đi. Một người một lang lang thang không có mục tiêu đi tới, thưởng thức sơn dã tự nhiên sắc thu, nhưng thật ra hết sức thích ý. Ở phụ cận lung lay một vòng sau, Cố Kiều đột nhiên nhìn thấy người trong thôn ra trong đất năm nay tân gieo quả quý thụ. Nay quả quý thụ đầu một năm loại, nhưng thật ra còn không có kết quả, chính là kia trường hình chứng, thâm màu xanh lục lá cây thượng phản phất đánh một tầng sáp dường như, hết sức bóng lưỡng, tinh thần đến làm người đứng ở dưới ánh mặt trời đều không cảm thấy phơi. Cố Kiều đột nhiên nghĩ đến năm trước tiết trùng dương cố bà tử kêu nàng trích lá bưởi. Này Hai loại cây ăn quả lá cây còn rất giống. Từ từ, qua bưởi. Cố Kiều nghĩ đến hôm nay cắt tới mật ong, tức khắc toát ra một cái ý kiến hay, nàng có thể làm mật ong quả bưởi trà a. Chương 275 Người tay như thế nào bị thương. Canh một. Nàng là cái một có ý tưởng liền nhịn không được phó chứ thực tế người, lập tức làm tiểu đoàn tử trở về nhà, chính mình tắt đi trong thôn. Trong thôn từ đường nơi đó có vài cây cây bưởi. Năm trước nàng lá bưởi chính là ở nơi đó chích. Đi vào dưới tàng cây, nàng lập tức ngựa đầu hướng trên cây nhìn lại, nơi đó quả nhiên kết không ít quả bưởi. Nha, là xảo nha đầu A. Đây là muốn ăn quả bưởi. Có người trong thôn đi ngang qua, tức khắc cười trêu gẹo nàng. Có thể chích sao? Cố kiều đảo cũng không hàng hồ, trực tiếp dò hỏi. Nha, nha đầu A, đây chính là khổ bưởi. Đừng nói hiện tại còn không có thành thục, chính là chờ đến 9, tháng 10 thành thục, cũng không ai thích ăn nó. Bởi vì nó a thật sự là quá khổ. Người trong thôn vội vàng giảng đạo. Cố Kiều nhìn quả bưởi, như suy tư gì. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là quyết định chờ đến quả bưởi thành thục lại đến đi. Chỉ là này một quay đầu, liền gặp được cố hiểu. Nàng đứng ở chân tường phía dưới, nhìn phía chính mình ánh mắt tràn ngập không chút nào che giấu oán giận cùng lửa giận, cả người càng là toàn thân đề phòng. Cố Kiều đột nhiên cảm thấy, mới bất quá ngắn ngủn mấy tháng thời gian, nàng cả người tựa hồ liền trở nên tối tăm lên. Cố Kiều cũng không nói lời nào, liền như vậy ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn về phía nàng. Nàng cũng không cảm thấy chính mình cùng cố hiểu chi gian có cái gì hảo thuyết, càng không cho rằng chính mình có bất luận cái gì thực xin lỗi cố hiểu địa phương. Bất quá nhìn nhau một lát, nàng cảm thấy như vậy rất nhàm chán, nâng bước liền trực tiếp dọc theo đường tắt đi qua. Liền ở nàng trải qua cố hiểu bên cạnh người thời điểm, cố hiểu rốt cuộc thiếu kiên nhẫn. Cố xảo nhi, ta chán ghét ngươi. Nay đại khái là cố hiểu lần đầu hào phóng mà thừa nhận đối cố kiểu chán ghét cùng ghen ghét. Cố kiểu quay đầu nhìn về phía nàng, nhìn nàng giữ tợn khuôn mặt, nàng thở dài, ngược lại nói, đã từng, ta còn là rất thích ngươi. Cố hiểu vi lăng. Cố kiểu rồi lại bổ sung nói, sau lại ta phát hiện, đã từng ta đôi mắt thật mù. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Ngươi! Cố hiểu chỉ có thể căm giận mà nhìn chầm chầm nàng bóng dáng, suy nghĩ trong lòng gian hận ý phản phất liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cổ. Càng thiêu càng vượng, càng tiêu càng mạnh mẽ. Cố kiều lại thẳng đi phía trước đi rồi. Chỉ là mới từ trong thôn ra tới đi đến bờ ruộng thượng liền gặp thẩm chiêu, thẩm chiêu cũng nhìn thấy nàng. Hai người cách mấy cái bờ ruộng khoảng cách, cố kiều ở phía trước, thẩm chiêu ở phía sau. Cố kiều ngần người, theo sau quay đầu, nâng bước liền tiếp tục đi phía trước đi, chỉ là mới vừa đi vài bước lại cảm thấy như vậy có vẻ chính mình quá trộn hướng dạng, lại ngừng lại. Chỉ chốc lát sau thẩm chiêu liền theo đi lên. Cố Kiều làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, hỏi, ngươi phóng bẻ che đã trở lại. Ân. Cố Kiều có chút không được tự nhiên, theo bản năng mà du mắt. Chỉ là này một túi đầu, liền nhìn thấy Thẩm Chiêu trên tay có thương tích. Ngươi tay. Thẩm Chiêu vội vàng đem tay sau này rụt rụt, không có việc gì. Còn nói không có việc gì, mặt trên đều có vết máu. Trong chốc lát về nhà dùng dược đắp một đắp liền thành. Thẩm Chiêu nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng. Có thể hay không ảnh hưởng ngươi lấy bút. Hậu thiên các ngươi không phải lại muốn khảo giáo công khóa sao? Cố Kiều lo lắng. Không đáng ngại. Cố Kiều nhấp môi, lại không hảo nói cái gì nữa, chỉ phải xoay người vội vàng hướng trong nhà đuổi. Thẩm Chiêu cũng đi theo nàng mặt sau bước nhanh chiều ra đi đến. Chờ tới rồi trong nhà, Cố Kiều thẳng đi phòng ngủ, chỉ chốc lát sau liền lấy tới một cái tiểu bình tới. Nhìn thấy Thẩm Chiêu đang ở xài đống thượng tìm dược, nàng lập tức hô đỉnh, sau đó đôi hắn giảng đạo, dùng cái này đi. Đây là cái gì? Tam thất làm độc nhất vô nhị bí phương. cố Kiều lắc lắc bình nhỏ. lúc trước thẩm chiêu cầm như vậy nhiều tam thất tới, cố hiểu nghĩ đến trong nhà khó tránh khỏi có va chạm, lại nghĩ đến tháng riêng thẩm chiêu thương ít nhiều kia một gốc cây tam thất, liền tự hành để lại vài cọng, dựa theo gô đảo tay xuyến thượng văn tự nội dung, thử làm ra này cầm máu hoa ứ dược. hiệu quả trị liệu so với dược sư bảo chế tự nhiên muốn kém một ít, nhưng đối phó ngày thường tiểu thương vẫn là không có gì vấn đề lớn. này không, trước mắt liền dùng thượng. không nghĩ tới này càng là tăng thêm thẩm chiêu nghi ngờ. Phân biệt dược liệu liền tính, này bào chế dược liệu càng cần nữa bí phương, cố xảo nhi đến tuột cùng lại như thế nào sẽ này hết thẻ đâu. Cố kiều lại hồn nhiên không biết thẩm chiêu tâm tư kín đáo đến tận đây, vì tránh cho cùng hắn cùng chỗ, xoay người chọn cái sọt liền ra cửa đánh heo đồ ăn đi. Chờ đem khoai lang đỏ đằng cắt về nhà sau, cố bà tử cũng đã trở lại. Khoai lang đỏ đằng mau cắt xong rồi đi. Cố bà tử hỏi nàng, cũng không phải là nên thu khoai lang đỏ Cố Kiều trả lời, vậy ngày mai xây đậu hủ, ngày sau vào thành bán, ngay sau đó liền bắt đầu thu khoai lang đỏ đi, chờ đem khoai lang đỏ thu cũng hảo thu hạt thóc, kế tiếp còn có cây đậu, hạt mẹ cùng đông, này đó nhưng đều là muốn cấp thu. Mùa xuân muốn cấp loại, mùa thu muốn cấp thu, Cố Kiều tưởng tượng đến này đó liền cảm thấy ra đầu tê dại. Kia ngày sau nhưng đến đem cải bẹ một khối đưa vào thành, Cố Kiều lập tức nhắc nhở nói, ân, nhớ rõ đến lúc đó lại nhắc nhở ta một lần. Này tuổi lớn, tổng ái quên chuyện này. Cố bà tử gõ gõ đầu mình. Này một gõ, nhưng không lập tức nhớ tới một sự kiện. Nàng tức khắc sụ mặt, gian dậy cố kiểu nói, đúng rồi, các ngươi cắt mật ong sự tình ngươi nương đều cùng ta nói. Âm phong lĩnh nhan mật ong, trước kiếp nhưng thật ra cũng ăn qua. Nhưng ngắt lấy này mật ong cực kỳ nguy hiểm, các ngươi ba cái lá gan cũng là đủ đại, thế nhưng... Về sau nhưng không cho đi, nghe được không? Nga! Cố kiều cũng sát thật không dám đi. Miễn bản kia chết người hoa ngật, liền chỉ là nghĩ đến hôm nay dưới nước kia đen nhánh rắn nước, còn có chính mình bị nước sông hướng về phía đụng phải đá ngầm cảnh tượng, nàng hiện tại đều còn lòng còn sợ hãi. Cố bà tử chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xác định nàng không phải có lệ, lúc này mới bỏ qua cho nàng. Nhoáng lên liền đến vào thành thời gian. Lúc này đây vào thành chỉ có cố bà tử một người, cố kiều các nàng tất cả đều trước xuống đất đảo khoai lang đỏ đi. Còn chưa tới đánh cốc nhật tử, cố ra thôn đồng ruộng liền hết sức náo nhiệt. Từng nhà đều ở đảo khoai lang đỏ. Lúc này Thẩm Chiêu bọn họ học đường còn chưa nghỉ, Mai thị liền mang theo Cố Kiều cùng Thẩm Vãn, trước gần chỗ ngoài ruộng khoai lang đỏ thu. Cố bà tử sau khi trở về, các nàng đào nửa khối điền khoai lang đỏ, tốc độ cũng không tính chậm. Mà Cố bà tử cũng mang đến tin tức tốt, cải bẹ độc đáo sảng giòn vị bị Lư thị nhìn trúng. Lư thị nguyện ý tiêu tiền mua, nhưng giá cả chỉ ra đến 5 văn một cân. Cố bà tử nghĩ, nay cải bẹ tuy rằng công nghệ phức tạp, Trật vừa thấy dường như không có hôi đậu hủ kiếm tiền, nhưng nhà nàng tổng cộng 10 tới đàn cải bẹ, một vò cải bẹ trọng 20 cân tới cân, mười mấy đàn cải bẹ, 300 cân như thế nào cũng là có. Dựa theo năm văn một cân tới tính, nếu là lưu thị lục tục đều mua, này 300 cân đó là 1.500 cái tiền đồng, mau theo kịp nhà nàng năm trước bán hạt thóc tiền, cho nên cuối cùng liền cũng ứng. Người nói này rau cải, loại ở ngoài ruộng nhiều nhất nhà mình ăn, ngày thường nhìn không đáng một đồng, không nghĩ tới này một gia công. Thế nhưng là có thể tránh nhiều như vậy, so loại hạt thóc có lời nhiều. Nàng nhịn không được cảm thán. Cũng không phải là, hơn nữa ở mùa đông loại, cũng không chầm trễ sự. Mai thì cũng cảm khái không thôi. Có thể bán đi ra ngoài liền hảo. Bất qua nói tới đây, ta đảo có cái ý tưởng. Cố kiểu mở miệng. Cái gì ý tưởng? chương 276 cải bẹ sản nghiệp cùng khoai lang đỏ khô, canh hai. Rau cải cũng thuộc về cao sản thu hoạch. Chúng ta năm nay mùa đông tăng lớn gieo trồng quy mô. Sang năm nhiều mua mấy khẩu đại lưu, nhiều làm chút cải bẹ, đem này trực tiếp làm thành một cái xà nghiệp, tựa như tộc Lao gia kiến tiểu phường ủ rượu giống nhau. Hơn nữa tộc Lao gia ủ rượu khẳng định muốn mua rượu lưu, chúng ta đều không cần đi tìm mua lưu chiêu số, đáp mượn tộc Lao gia đông phong là được. Xà nghiệp, ý của ngươi là đem cải bẹ sinh ý làm đại? Cố bà tự do hỏi. Đối, mãi mãi, cải bẹ cùng khoai lang đỏ bất đồng, cải bẹ phải trải qua ba đạo trình tự làm việc, nhiều ít đồ ăn khối phóng nhiều ít muối cuối cùng nhập đàn phóng nhiều ít lương liệu, kia đều là có tỷ lệ, liền tính nhà người khác tưởng học trộm, cũng không cái kia cơ hội. Cho nên một khi nhà chúng ta thật sự làm cường, còn có thể cổ vũ toàn thôn nhân chủng cải bẹ, chúng ta trực tiếp thu mua rau cải đồ ăn đầu tiến hành gia công là được, thậm chí áp bức thời điểm đều có thể thỉnh người trong thôn hỗ trợ, chỉ đem phối liệu bí phương nắm giữ ở trong tay là được. Còn thỉnh người hỗ trợ, ngươi cái này nha đầu, thật đúng là dám tưởng. Cố bà tử cười nói, mãi mãi, ta là nghiêm túc. Năm nay mùa đông chúng ta trước nhà mình loại, chờ tới rồi sang năm, nếu là sang năm thật sự có nguồn tiêu thụ, chúng ta liền có thể cũng giống tộc lao ra như vậy, thỉnh thợ thủ công tới đào lỗ chỉ làm ra quy mô tới. Cố bà tử nghĩ nghĩ, trả lời, việc này đến bàn bạc kỹ hơn, như vậy, trước trở trên tay này phê cải bệ bán lại nói. Hào đi cố kiểu cũng biết, này chỉ là một cái thích tưởng, có thể hay không thực thi, còn phải xem lưu thị bên kia nhu cầu lượng. Kế tiếp, cải bệ tư tưởng tạm thời trước bông. Toàn gia chính thức đầu nhập đến Đào Khoai Lang Đỏ công tác chung. Này Đào Khoai Lang Đỏ cũng muốn chú ý công phu, một cái quốc đi xuống, đến hướng thâm đào, bằng không cái quốc dễ dàng thương đến khoai lang đỏ, chảy ra hoặc là cắt thành hai đoạn khoai lang đỏ nhưng không hảo bảo tồn. Nay muốn đào đến thâm, phải có sức lao động. Cho nên Cố bà tử phụ trách đào, Thẩm Vãn phụ trách nhặt, Cố Kiều cùng Mai thị tác phụ trách quần vác. Cố Kiều dù sao cũng là cái 12 tuổi cô nương, chẳng sợ năm nay chọn heo đồ ăn, luyện ra một ít sức lực. Nhưng này khoai lang đỏ có thể so heo đồ ăn chầm nhiều, nàng chỉ có thể chút ít dọn, thế cho nên này một đi một về cũng không biết chạy nhiều ít tranh Thậm chiêu hạ học liền bay nhanh chạy về trong nhà tới hỗ trợ khuôn vác khoai lang đỏ, như thế lăng là dùng suốt 5 ngày công phu, mới đưa trong đất sở hữu khoai lang đỏ đều thu sạch sẽ. Nhìn ở trong sân cùng chân tường hạ xếp thành tiểu sơn giường như khoai lang đỏ đôi, cố kiểu vui vẻ không thôi. Lại phơi cái một ngày, chờ này ra thượng bùn đất đều làm, chúng ta liền đem tốt. Đại gái khoai lang đỏ lấy ra tới, phóng tới lều hầm đi, như vậy chúng ta tới rồi ăn tết đều có thể ăn thượng khoai lang đỏ. Cố kiều hưng phấn mà giảng đạo. Thẩm vãn thèm đến nước miếng đều phải chảy ra. Này khoai lang đỏ là nàng đời này ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Bởi vì ở năm trước nàng đói bụng thời điểm, chính là ca ca từ cố ra mang đến khoai lang đỏ cứu vớt nàng, nàng vĩnh viễn quên không được trong trí nhớ kia độc đáo, mềm mại thơm ngọt hương vị. Năm nay khai đảo khoai lang đỏ ngày đầu tiên. Cố Kiều liền dùng lòng bếp nướng khoai lang đỏ, càng là làm nàng ôn lại một lần loại này mỹ diệu cảm giác, trong lòng chỉ có thỏa mãn cùng cảm ơn. Tóm lại, vừa nghe đến năn khoai lang đỏ nàng là có thể hưng phấn nửa ngày. Kia này đó chặt đứt khoai lang đỏ làm sao bây giờ? Này mấy khối điển thổ sở hữu khoai lang đỏ thêm ở bên nhau, chặt đứt vẫn là không ít đâu. Mai Thị lo lắng. Đúng vậy, chính là cấp heo ăn, heo cũng ăn không mau đâu. Thẩm vãn đi theo nói. Cố Kiều quét mắt trên mặt đất khoai lang đỏ. Hơi trầm tư một lát, nay khoai lang đỏ cũng lưu không đến nhà nàng đánh cốc thời điểm, huống chi nếu là đánh cốc thỉnh người ăn khoai lang đỏ, đều liên tiếp lấy tốt ra tới, tỉnh cấp đoạn, tàn. Nếu là đặt ở năm trước có lẽ sẽ không có thôn dân nói cái gì, nhưng năm nay từng nhà đều loại khoai lang đỏ, làm như vậy chỉ sợ sẽ bị người trong thôn trọc cổ sống. Là đến tưởng cái phương pháp hảo hảo xử lý này đó khoai lang đỏ. Có, khoai lang đỏ khô, khoai lang đỏ khô, mọi người kinh nghi. Đúng vậy. Khoai lang đỏ khô. Cố Kiều đột nhiên nhớ tới nàng trước kia yêu nhất ăn đồ ăn vặt. Từ từ, khoai lang đỏ trừ bỏ làm khoai lang đỏ khô còn có thể làm cái gì đâu. Nghĩ đến đây, nàng lập tức dối tay nắm lên khoai lang đỏ phóng tới trong tay. Khoai lang đỏ tuy rằng ra thổ, nhưng vẫn cứ có sinh mệnh lực, cho nên nàng như vậy một sở, liền có thể đọc lấy khoai lang đỏ tương quan tư liệu. Lúc này đây, nàng trọng điểm xem về khoai lang đỏ ra công tư liệu, tức khác tỏa định khoai phấn này một lan. Này chế tắc công nghệ. Hẳn là khó không được nàng ngái ngãi, chính là bình đế nổi cụ, sợ là muốn mượn nàng cứu cứu ra chế tắc mâm phấn thiết bàn dùng một chút. Nghĩ đến đây, cố kiều lập tức đem khoai lang đỏ khô cùng khoai lang đỏ phấn nấu cơm đều cấp cố bà tử cùng mai thị nói. Cố bà tử cùng mai thị trước kia liền khoai lang đỏ cũng chưa gặp qua, lại như thế nào sẽ làm này khoai lang đỏ khô cùng khoai lang đỏ phấn đâu? Bất quá đồ ăn đại để đều là tương thông, cho nên mai thị quyết định dựa theo cố kiều phương pháp thử một lần. Nghe ngươi như vậy vừa nói. Tiệt khoai lang đỏ khô chừng chín còn muốn hơi. Hiện tại sắc trời đã chậm, chúng ta liền trước làm khoai lang đỏ phân đi. Mai Thị đề nghị. Nhưng khoai lang đỏ phân yêu cầu san bằng mầm, đến đi cứu cứu ra mượn nhà hắn tiết mầm. Cố Kiều nói tiếp. Hành, kia Thẩm Chiêu đi mượn mầm, ngươi lưu lại nơi này chỉ huy chúng ta làm. Nói làm liền làm, Thẩm Chiêu lập tức đi mai ra thôn. Cố Kiều tắt cùng Thẩm vãn đem cắt đứt khoai lang đỏ toàn bộ tập trung lên, sau đó đem trong đó hơn phân nửa dùng nước giếng hoàn toàn đào rửa sạch sẽ tiếp theo cố kiểu lại đem ngày thường băm heo đồ ăn buồn gỗ rửa sạch sẽ, khảm dao cùng tấm ván gỗ cũng rửa sạch sẽ, cố bà tử tắc rửa theo cố kiểu an bài đem mài nước cũng rửa sạch, mai thị lại hỗ trợ chuẩn bị tốt thùng gỗ, băng gạc chờ kế tiếp phải dùng đến đồ vật. ngay sau đó trong viện liền vang lên băm băm băm thanh âm, đó là cố kiểu ở chém khoai lang đỏ, khoai lang đỏ quá nhiều, cố kiểu chỉ có thể trước băng một bộ phận, nàng đem khoai lang đỏ chém thành một tiểu khối một tiểu khối, theo sau dùng sạch sẽ buồn gỗ trăng lên. Từ thẩm vãn bưng cho cố bà tử. Cố bà tử bên kia tác giống ngày thường ma đậu nành giống nhau, đem chém thành tiểu khối khoai lang đỏ thêm một chút thủy, dùng cái muông múc đến ma thạch trong đậu, sau đó thúc đẩy cối xay, bắt đầu nghiền nát. Chỉ là cối xay bồn nước phía dưới dùng cho tiếp khoai lang đỏ nước thùng gỗ thượng lại thả một cái rổ, rổ thượng phô hai tầng băng gạc, dùng cho lọc thô giáp cặn bã. Như vậy liền không cần chờ trong chốc lát toàn bộ ma xong rồi lại đến làm một lần lọc trình tự làm việc còn có thể làm khoai lang đỏ phấn ở nghiền nát trong quá trình dần dần lắng động lại. Cố bà tử bên kia ở đẩy ma thời điểm, cố kiều bên này tiếp theo lại bắt đầu băm tân một chậu khoai lang đỏ. Mai thị tác phụ trách thu xếp cơm chiều, thẩm vãn liền đến chỗ trợ thủ. chờ thẩm chiêu đem thiết mâm mượn về nhà tới thời điểm, mai thị đã làm tốt cơm chiều. người một nhà toại ăn trước cơm chiều, cơm nước xong sau, thẩm vãn rửa chén, cố kiều đi heo, thẩm chiêu tác tiếp nhận cố kiều chém khoai lang đỏ việc. Chờ đến đêm hôm nay đảo tẩy khoai lang đỏ toàn bộ nghiền nát hảo sau, sắc trời đã toàn đen. Nương đèn dầu ánh sáng, Cố Kiều đánh giá ma tốt khoai lang đỏ nước. Chúng ta một bên ma một bên chờ khoai lang đỏ phân lắng đọc lại, vẫn là tiết kiệm không ít thời gian, chờ đến trong chốc lát hoàn toàn lắng động lại, là có thể tiến hành bước tiếp theo. Cố Kiều nói, còn muốn bao lâu, ta khi nào nhóm lửa? Mai Thị do hỏi, chương 277 ngựa ngùng, ngựa tay, canh ba, lại chờ nửa canh giờ đi. Đến lúc đó ta đem mặt ngoài tầng này nước trong đảo rất là được." Cố Kiều phòng Trừng nói. Sau nửa canh giờ, Mai thị bắt đầu đốt lửa nấu nước, thậm chiêu đem thiết mâm lau khô, theo sau thượng một tầng hơi mỏng du. Lại qua một nén nhang công phu, mắt nhìn Mai thị bên kia trong nồi thủy mau khai, Cố Kiều lập tức thỉnh Cố bà tử giúp nàng đem thùng gỗ tầng ngoài nước trong đảo rớt, sau đó đem trầm ở cái đáy màu trắng trầm tích vật rào đều, theo sau dùng cái muỗng múc tới rồi thiết mâm. Cố bà tử phụ trách giống làm mâm phân giống nhau. Đem thiết mâm màu trắng huyết thanh quán bình, sau đó để vào nồi thượng giá chương thế. Nãi nãi, hơi nước năng người, mở vung cái thời điểm, ngài chú ý tay A. Cố kiểu vội vàng nhắc nhở nói. Ta còn có thể không biết sao. Cố bà tử cười đáp, sau đó đem nắp nồi xúc lên, hướng chương thế thượng để vào đệ nhất chương thiết bàn. Tiếp theo nàng lại bắt đầu hướng đệ nhị chương không trên mâm sắt quán đều khoai lang đỏ huyết thanh, phóng tới một bên dự phòng. Bởi vì là lần đầu tiên trưng khoai lang đỏ phấn. Cho nên ở thời gian nắm chắc thượng, nàng cung mai thị còn ở thăm dò chung. Vì phòng ngừa khoai lang đỏ phấn không thân tình huống phát sinh, cố bà tử cố ý nhiều đợi một ít thời gian, sau đó mới vạch trần nắp nổi. Màu trắng hơi nước bốc hơi tản ra, cố kiều bọn họ lập tức vây quanh đi lên. Chỉ thấy hình vương thiết mâm, nguyên bản màu trắng huyết thanh đã biến thành trong suốt keo trạng vật. Và đây là cái gì? thẩm vãn kinh ngạc mà há to miệng. Tránh ra chút, tiểu tâm năng. Cố bà tử nói đem thiết mâm trước phóng tới trên bảy bếp, sau đó đem một khác trương thiết bàn để vào trương thế tiếp theo trương. Cố Kiều đã sớm dùng buồn gỗ thịnh lạnh leo nước giếng, lập tức đứng dậy dùng rẻ lau thật cẩn thận mà bao ở thiết mâm biên, sau đó đem thiết mâm gỡ xuống tới, một bên hướng thiết mâm thượng thổi khí một bên đem trương tốt, trong suốt khoai lang đỏ phấn từ mâm thượng bóc. Nay khoai lang đỏ phấn giờ phút này còn có chút phòng tay, nhưng lệnh người vui mừng chính là trước đây mâm thượng soát một tầng hơi mỏng du, cho nên chỉ là xé một cái rất sau. Khoai lang đỏ phấn liền nhanh chóng bóc ra xuống dưới, rớt vào trong nước. Thình thịch một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Ngồi sồn một bên quan khán thẩm chiêu cùng thẩm vãn đồng thời bị bắn đầy mặt thủy. Cố Kiều nhìn thấy thẩm vãn rũi tay lau mặt bộ dáng, tức khắc cực không phúc hậu cười, chờ một quay đầu nhìn thấy thẩm chiêu cũng ở lau mặt, còn dùng sắc bén như mũi tên ánh mắt nhìn về phía chính mình thời điểm, nàng tươi cười tức khắc cứng đờ, theo sau ngượng ngùng mà mở miệng nói, ngượng ngùng, ngượng tay, ngượng tay. Nói xong nàng liếm liếm môi vội vàng đứng dậy đem không ra tới thiết bản còn cấp cố bà tử chỉ là ở quay người đi thời điểm khoe môi tươi cười lại là rốt cuộc cưỡng chế không được cố bà tử nhìn thấy nàng cười trộn nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu sao nhi tỷ khiến cho này bánh phở ở nước trong phao sao thẩm vẫn hỏi cố kiều lúc này mới hít sâu một hơi sửa sang lại hòa nhã thượng biểu tình sau đó xoay người sang chỗ khác đáp chờ bánh phở lạnh ta nơi này cắt thành điều là được phải đợi bao lâu a Thẩm vãn vẫn như cũ là gái tỏ mò bà bảo, bảo. Nam. Nửa chén trà nhỏ. Cố Kiều vội vàng đem sắp buộc miệng thốt ra 5 phút cấp nuốt trở về. Hơi kém lại nói sai lời nói, ta má ơi. Nàng nhịn không được ở trong lòng nói. Liên đang nói chuyện cái này đương khẩu, cố bà tử bên kia thiết bàn lại từ trưng thế lấy ra tới. Thầm Chiêu thấy thế, lập tức nói, ta đi đánh một số nước đi. Người múc nước làm gì? Cố Kiều kinh ngạc chỉ là nàng giọng nói rơi xuống thời điểm thẩm chiêu đã ra nhà bếp môn, chỉ chốc lát sau hắn quả thực sách một số nước trở về. Hắn lúc này mới giải thích nói, khoai lang đỏ phấn trưng thuộc muốn so lạnh tấu thời gian mau, cho nên ngươi kia một chậu nước khẳng định là không đủ. "Hảo đi, ngươi nghĩ đến chú đáo." Cố kiểu nhún vai. "Kế tiếp, người một nhà đồng tâm hiệp lực. Mai thị phụ trách nhà bếp, Cố bà tử phụ trách quán bình khoai lang đỏ huyết thanh cùng với đặt, lấy ra thiết bàn, thẩm chiêu phụ trách đem trên mâm sắc khoai lang đỏ phấn để vào nước lạnh chung. Cố Kiều tác phụ trách đem đã lạnh khoai lang đỏ phấn cấp cắt thành điều. Tuy nói là như thế phân công, nhưng trừ bỏ Cố bà tử vẫn luôn rất bận rộn ngoại, những người khác đều có rảnh dư thời gian. Thừa dịp chống không thời gian, Cố Kiều cùng thẩm chiêu bọn họ lại đi dưới mái hiên giá khởi cây gậy trúc, sau đó đổi thẩm vãn đi xem nhà bếp, mai thị tác đem cắt thành điều khoai phấn treo ở cây gậy trúc thượng lượng. Cứ như vậy bận việc hơn nửa canh giờ, sở hữu khoai lang đỏ phấn rốt cuộc toàn bộ làm tốt. Nhà bếp thiêu đốt đến chính vượng, vì không lãng phí tuổi. Cố bà tử tạm chấp nhận kia một nồi nước gấm, đem lọc ra tới khoai lang đỏ cặn bã cùng với hôm nay dư lại, băm tốt khoai lang đỏ đảo tiến trong nồi, thuận đường đem ngày mai giữa trưa cơm heo cấp nấu. Cố Kiều đang ở thiết đêm nay cuối cùng một chương dùng nước lạnh xuyên thấu qua khoai lang đỏ phấn, thấy Mai Thị canh giữ ở một bên chuẩn bị cầm đi lượng, nàng vội vàng giảng đạo: Nương, này đó liền không lượng, chúng ta ăn khuya đi. Ăn khuya. Đúng vậy. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ nếm một chút khoai lang đỏ phấn hương vị sao? Cố Kiều chớp một chút đôi mắt, hết sức mịn màng. Tường, Thẩm Vãn nhỏ giọng đáp lại nói, Tường liền giúp ta trích hai quọn hành bái. Cố Kiều hướng nàng đúng tay một cái, chỉ là nàng quên ngón tay dính thủy, đầu ngón tay cọ sát thời điểm nháy mắt hoặc hai, vang chỉ không vang, ách rớt, trời xoay thất bại. Thẩm Vãn không nhịn xuống phụ liền cười lên tiếng, sau đó ở Cố Kiều ném xem thường lại đây phía trước liền chạy nhanh trốn đi. Thẩm Chiêu nghe thấy cái thất gỗ thanh trở nên lớn hơn nữa một ít lại nhìn thấy cố kiều kia dùng sức chụp tỏi bộ dáng, khỏe môi cũng nhịn không được cong lên. chỉ chốc lát sau, thẩm vãn liền hái được hành tới. cố kiều đem khoai phân phong tới chén lớn, đem chụp tốt tỏi cùng cắt xong rồi hành đoạn để vào trong chén, lại hơi chút thả một chút đường, xối một ít dầu mè. thời đại này đã có giấm, nhưng giấm thuộc về hàng xa xỉ, cho nên nàng tới lâu như vậy đều không có ăn quả giấm. nhưng rau trộn như thế nào có thể không có giấm đâu? không có giấm, cố kiều có toàn tây hồng thị a. Thêm một chút nhi toàn tây hồng thị nước canh liền có toan vị. Đáng tiếc không có xa tế. Bất quá tích thượng hai giọt một khương tử du. Tiếp theo đem chén lớn khoai lang đỏ phấn cùng gia vị quấy đều. Một chén rau trộn khoai lang đỏ phấn đảo cũng vừa liền liền. Nếm thử. Cố Kiều đem chiếc đũa đưa cho Thẩm Vãn. Thẩm Vãn ngoan ngoãn tiếp nhận chiếc đũa, lại đưa cho cố bà tử, nói: mãi nại chưa đến. Đây là các ngươi tiểu hài nhi ăn đồ vật, các ngươi chính mình ăn. Cố bà tử đang ở quấy trong nồi cơm heo. Vội vàng nghiêng đầu cười nói. ngại nãi, tiểu vãn cho ngài ngài liền nếm thử đi. Nay cũng mâm phấn giống nhau a, ai nói đồ ăn còn phân đại nhân tiểu hải tử. Cố kiểu cũng bưng chén đi qua đi. Thà tay dơ đâu? Cố bà tử lại nói. Thẩm vãn lập tức cầm lấy chiếc đua đem khoai lang đỏ phấn kẹp lên. Hai cái cháu gái đều như vậy hiếu thuận ngoan ngoãn, cố bà tử cũng không hề chối tử, lập tức túi đầu hé miệng, đem thẩm vãn kẹp lại đây khoai phân ăn vào trong miệng. Thẩm bán cùng cố Tiểu lập tức mở to hai mắt nhìn trầm chầm, chầm cố bà tử. Cố bà tử nhai hai hạ, sau đó đem khoai phấn nuốt đi vào, lúc này mới ngẩn đầu trả lời, ân, không tồi. Cùng ngâm phấn vị bất đồng, này khoai lang đỏ phấn càng có nhai kính, rau trộn còn khá tốt ăn. chương 278 săn sóc thẩm chiêu, canh bốn. Thật sự, cố kiểu vui vẻ không thôi. Thật sự, ăn rất ngon, các ngươi mau đều thử xem. Cố bà tử cười nói. Cố Kiều cùng Thẩm Vãn lại đoan đi cấp Mai thị nếm, Mai thị quả nhiên cũng nói tốt. Hai cái tiểu cô nương bị như vậy một khen, hứng thú tức khắc càng cao, Thẩm Vãn trực tiếp dùng chiếc đũa kẹp lên khoai lang đỏ phân cấp Thẩm Chiêu. Thẩm Chiêu lại dừng một chút. Cố Kiều nhìn thấy Thẩm Chiêu kia do dự bộ dáng, lập tức nói thẩm một câu chú ý. Lời nói là như thế này nói, nàng lại xoay người cấp Thẩm Chiêu cầm một đôi sạch sẽ chiếc đũa, sau đó nhét vào trong tay hắn. "Nga, ta đã quên." Thẩm Vãn lập tức thu hồi tay. Đem chiếc đua thượng khoai lang đỏ phấn chính mình ăn. Thẩm chiêu tắc nhìn bị cố kiểu cường tắc lại đây chiếc đua, có chút kinh ngạc, theo sau khỏe môi hơi hơi cong lên tới, sau đó cùng nàng hai người cùng đem dư lại khoai lang đỏ phấn cấp chia cắt. Không thể không nói, như vậy một chén rau trộn khoai lang đỏ phấn, có cực kỳ độc đáo mùi hương cùng vị, ở bận việc một ngày sau ăn thượng một ngụm, nháy mắt làm người bị mỹ vị chưa khỏi. Xào nhi tỷ, này khoai lang đỏ phấn hảo hảo ăn, người như thế nào biết khoai lang đỏ có thể làm miến? Thầm vãn nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì.